Ngay hảo, tổng cộng là 397. Thu ngân viên vừa nói vừa cho nàng lấy lớn nhất hảo bao ni Mỹ nữ lấy ra di động, móng tay đỏ bừng, được khảm mấy viên thủy toản, thoạt nhìn tinh xảo lại đẹp. Giúp ta đưa tới cửa, 30 phút sau có thể đưa đến sao? Nàng phó xong tiền sau hỏi. Thật sự ngượng ngùng, nếu muốn đưa hóa tới cửa, chúng ta muốn một giờ về sau bắt đầu đưa. Kia tính, ta tìm chạy chân. Mỹ nữ mở ra di động, thực mau hạ cái đơn. Nghiêm vận đem du phóng đi lên. Đấy lòng tính toán, siêu thị làm hoạt động còn tặng một bình nhỏ, đủ ăn một tháng. Rất có lời. Tổng cộng là 79.8, muốn túi mua hàng sao. Không cần. Nàng cự tuyệt, cấp nhi tử mua hộp sữa chua, nhiều tặng một hộp còn có một cái bao ni Thỉnh bên này chi trả. Nàng chi trả xong, mở ra túi trang đi vào, một tay dẫn theo túi một tay dẫn theo ru, đi xuống dưới. Ra tới thời điểm bên ngoài hạ vũ. Có điểm lạnh. Tuy nói trong bao có ru. Nhưng trong tay hai bên đều xách theo đồ vật, rất khó đánh. Ta ở hợp thành siêu thị số 3 môn, đối, ngươi nhanh lên đến đây đi. Vừa mới tính tiền mỹ nữ đứng ở nàng cách đó không xa, nói xong liền cút điện thoại. Không một hồi, một cái tiểu ca dầm mưa chạy tới, nàng chỉ chỉ trên mặt đất túi mua hàng, đối phương xách lên tới, dai tuyết tiểu khu 32 đống. Đúng vậy, nửa giờ sau ta trở về. Tốt. Mỹ nữ ngăn cản chiếc xe, mở cửa xe đi rồi. Chạy chân tiểu ca xách theo đồ vật mạ vũ. Thực mau cũng biến mất ở nghiêm vận trước mặt, mà nàng đấy lòng chỉ cảm thấy quý, chạy chân một chuyến cũng đến không ít tiền. Hôn sau sinh hoạt càng thêm tính toán tỉ mỉ, không có biện pháp, nhi tử vừa mới thượng nhà trẻ, trong nhà liền rửa quý dương một người kiếm tiền. Không kịp thở dài, xe buýt đã tới rồi. Chạy nhanh liền hướng chạm xe buýt đi, đầu mưa lớn tích nện ở trên người nàng, làm nàng nhanh hơn bước chân. Thật vất vả tễ thượng giao thông công cộng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong bao tìm ra một khối tiền hướng trong đầu. Đem Du nhắc tới một bên, xe đột nhiên một phanh lại, nàng bản năng đi phía trước huynh, đụng vào phía trước người, cuống quýt xin lỗi, ngượng ngùng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Kia nữ nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Nghiêm vận đấy lòng xấu hổ, lại cũng không có biện pháp, tiếp tục chịu đựng xe buýt tầm ý chen chúc xe buýt, còn có ồn ào hư cảnh, chậm gì gì đi phía trước chạy. Trời mưa điểm có điểm đủ. Về đến nhà đã 6 giờ. E giờ. Nàng vội vội vàng vàng mở cửa đi vào đi. Quần áo đã có điểm nửa ướt, nhi tử ngồi ở trên sofa, non nớt thanh âm chuyển đến, mụ mụ, ngươi đi đâu? Ta đều nói bụ. Mụ mụ đi siêu thị nha. Nghiêm vận đi đến phòng bếp, động tác thuần thục đem đồ ăn lấy ra tới, ba ba đâu? Ba ba ở phòng ngủ. Hắn đi tới, nhìn túi mua hàng sữa chua, đáy mắt nhếch cười, đâu đâu muốn uống cái này? Chính là chúng ta muốn ăn cơm. Nghiêm vận vội đến chưa kịp quay đầu lại xem hắn. Tưởng uống, đâu đâu một hồi ăn hai chén cơm. Hắn vươn hai tay chỉ đem sữa chua ôm vào trong ngực. Vậy được rồi. Cảm ơn mụ mụ. Hắn ôm sữa chua cười chạy ra đi. Nghiêm Vận cười nhìn về phía hắn, đáy lòng cảm thấy rất thỏa mãn, ngồi giao thông công cộng là phí điểm thời gian, tỉnh ra tới tiền có thể cho hắn mua thật nhiều bình sữa chua. Nàng nhanh hơn trên tay động tác. Mỗi một hồi, Quý Dương cũng ra tới, hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, sau đó lại đi trở về đi, không có thúc dục, cũng không tưởng hỗ trợ. Nhìn đến trên bàn có mấy trương thí cọ qua khăn giấy, môi Cũng không muốn động thủ ném đến thùng rác. Ba ba, xem. Tiểu Nam Hải đem một cái món đồ chơi lấy ra tới, một khắc chỉ lấy sữa chua lại uống. Đây là lấp lánh cấp đâu đâu, đâu đâu cũng muốn một cái tân. Têu mụ mụ mua. hắn buột miệng tốt ra. Tuần trước không phải cho ngươi mua một cái tân sao. Nghiêm vận thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, không thể lại mua. Chính là khác tiểu bằng hữu đều có, đâu đâu cũng muốn. Tiểu Nam Hải bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng, cắn sữa chua ống hút. Mua một cái được. Quý Dương đứng dậy, thuận miệng nói. Này cũng mua, kia cũng mua. Nghiêm vận hạ giọng bất đắc dĩ nói, không có như vậy nhiều tiền, chúng ta không phải còn có khoản vay mua nhà sao. Thật sự đến tình điểm, cũng đừng như vậy quán hắn. Không kém điểm này đi. Cho hắn mua một cái, đỡ phải hắn ngáo. Quý Dương nói xong liền hướng phòng ngủ đi. Nghiêm vận nhìn hắn bóng dáng, đáy lòng thẳng thở dài. Nhà bọn họ chính là điển hình nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hắn chỉ lo kiếm tiền về nhà, đem tiền cho nàng sau đó trong nhà một mực mặc kệ sự mà nàng không có công tác cũng liền quản này đó việc vặt cũng may quý dương hàm hậu thành thật không có bất lương hăng mê thành thật buồn phận tuy nói kiếm không nhiều lắm nhưng hai người cũng liền bình bình đạm đạm quá sinh hoạt không phải như vậy quá nàng đi vào nhi tử trước mặt ngồi sồn xuống lôi kéo hắn là tay đâu đâu lần trước ngươi không phải mới cùng mụ mụ nói mua xong cái kia món đồ chơi ngươi tháng này đều sẽ không mua tân món đồ chơi chúng ta kéo qua ngó ngáp nói chuyện muốn giữ lời Tiểu nam hài rầu miệng, ba ba đều nói có thể mua, mụ mụ không yêu đâu đâu, cho nên không cho đâu đâu mua. Đâu đâu? Nghiêm vận biểu tình nghiêm túc, mụ mụ thực cái đâu đâu, ba ba không biết chúng ta ước định đúng hay không. Hắn túi đầu, nắm chính mình ngón tay nhỏ. Chúng ta có thể tháng sau lại mua, đến lúc đó đâu đâu tuyển chính mình thích nhất một cái món đồ chơi lấy lòng sao. Chúng ta là tiểu nam sinh, nói chuyện phải giữ lời đúng hay không. Nữ nhân mềm nhẹ kiên nhẫn thanh em không ngừng truyền tiến vào, quý dương nằm ở trên giường nhìn di động thượng nói chuyện phiếm giao diện, có ý tứ. Đại đoạn liêu tao, khiêu khích, nói chuyện ám chỉ, thậm chí liêu một ít không thể miêu tả lại vượt qua đề tài. Ai có thể nghĩ đến, một cái trung thực nam nhân, bề ngoài thậm chí có chút hàng hậu, trên thực tế nội tâm so với ai khác đều dơ bẩn đáng kinh. Nguyên chủ nhưng còn có một cái đi học thời kỳ liền yêu thầm một cái nữ đồng học, vẫn luôn không thể quên được Bạch Nguyệt Quang, vừa mới lại biết được đối phương đã ly hôn, đang ở thường thường quan tâm. Khoảng thời gian trước nương đi công tác lấy cớ còn đi nàng thành thị đưa lên bả vai an ủi. Thân thể xuất quỹ là không quá khả năng sẽ, rốt cuộc năng lực thiếu dai, muốn gì không gì, chỉ có thể đương đương internet liếm cẩu, thỏa mãn thỏa mãn chính mình sao động tâm. Nghiêm Vận lúc trước sẽ cùng hắn yêu đương, cũng là nhìn chúng hắn có thể sinh hoạt, thành thật thủ bột phận, không nghĩ tới, này Viên Thành thật tâm kỳ thật thực rối trá, chỉ là bởi vì mềm yếu vô năng cùng hèn nhát không thể không dùng thành thật ngụy trang. Tác giả có lời muốn nói, có chút người a Trừ bỏ thành thật liền gì cũng chưa, kỳ thật không phải bởi vì thành thật, là bởi vì không bản lĩnh, cấp điểm sắc thái nhảy đến so với ai khác đều cao. Ngủ ngon thân ái. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật. hai Người tháng này tiền lương đến trướng, giống như thiếu 500 khối. Nghiêm vận ngồi ở trên giường, chiều hắn dò hỏi. Thiếu liền ít đi, đến chê khấu đi. Quý dương dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng ở di động thượng, đang ở chơi game. Kia số tiền đi đâu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước giao cho nghiêm vận tiền lương tạm chính là hy vọng đối phương có thể tính toán tỉ mỉ, dùng này 5.000 khối đem nhật tử quá hảo. Kết hôn sinh con, nối roi tông đường, hắn cũng giống cái người bình thường giống nhau có được một gia đình. Trên thực tế, đối phương làm được cũng không tồi, kết hôn mới ngắn ngủn 4 năm, năm nay hai người còn ở vùng ngoại thành mua căn hộ. Một phòng một sảnh, không lớn, người một nhà có thể tễ một tễ, tốt xấu cũng có chính mình phòng ở, bất quá muốn sang năm mới giao phòng. Mấy năm nay, Hắn tiền lương thăng vài trăm, không làm Nghiêm Vận biết, mà là trộm thay đổi một chương tạp, mỗi lần phát tiền lương sau lại đem tiền chuyển tới nguyên lai tạp thượng. Đương Tiểu Tổ trưởng, trong túi tự nhiên cũng luôn có điểm tiền. Kia 500 khối là hắn cố ý khấu hạ tới, lần trước đi công tác đi xem Bạch Nguyệt Quang nhưng hoa gần 5000 khối. Cấp đối phương mua điều lắc tay đều là bạc kim, ngồi máy bay đi, muốn bằng mau tốc độ đến bên người nàng, cuối cùng ngồi xe lửa sám xịt trở về. Như thế nào khấu nhiều như vậy? Nghiêm Vận nhìn hắn, Theo sau lại nói, kia đâu đâu hứng thú ban báo đáp sao. Hắn rất cảm thấy hứng thú, cũng có thể bồi dưỡng một chút hắn động thủ năng lực. Vậy bảo đi. Quý Dương không chút suy nghĩ nói. Chính là khoản vay mua nhà tiền thuê nhà đòi tiền, đầu phó tiền còn mượn cứu cứu tam vạn, chúng ta cũng đến mau chóng còn. Giọng nói của nàng phức tạp. Chính mình đương nhiên phải cho hải tử tốt nhất, chính là hiện thực áp lực, đến từ kinh tế cuốn bách, làm người có đôi khi cũng không thể tùy tâm sử dụng. Ta tiền lương đều cho ngươi, nhiều cũng không có. Người trước hết nghe ta nói chuyện. Nàng nhìn quý dương đầu cũng không nâng, còn vẫn luôn ở chơi game, khó tránh khỏi có điểm cảm xúc. Quý dương tắt đi trò chơi, thở dài một hơi, ta đi làm đều thượng một ngày, thả lòng mà thôi. Nghe vậy, nghiêm vận cũng không nói thêm nữa. Nàng cũng biết hắn không dễ dàng. Cái này ra dựa hắn đỉnh. Chờ đâu đâu thích hứng nhà trẻ sinh hoạt, ta liền đi ra ngoài công tác, bằng không làm sao bây giờ. Tiêu dùng một ngày so với một ngày nhiều. Nàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhà trẻ phí dụng cao, hứng thú ban phí dụng cao, khoản vay mua nhà tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, này đó đều là vô hình áp lực. Ép tới người thở không nổi. Hắn nhìn nàng, sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, đến lúc đó nói đi, bao nhiêu tiền liền làm nhiều ít sự. Ngươi tổng nói như vậy. Ta có thể làm sao bây giờ? Còn có thể như thế nào thay đổi? Ngươi yêu cầu ta đều tận lực đi thỏa mãn, ta làm được còn chưa đủ sao? Quý dương cũng bất đắc dĩ mở miệng. Lời nói thở dài. Dường như chính mình đã phụng hiến hết thảy, hắn chính là như vậy bình thường thả không có năng lực, giống như còn có điểm đúng lý hợp tình mà ý tứ. Nghiêm vận biết hắn nói không sai, nhưng đấy lòng trước sau có điểm tắc nghẽn, theo sau lại an ủi chính mình, hắn nguyên bản cứ như vậy. Trung thực lại tuân thủ bổn phận người lại trông cậy vào hắn lại cái gì đặc biệt năng lực đâu. May mà hắn còn kiên định chuyên nhất, không oán không hối hận vì cái này ra trả giá. Ngày mai ta mau chân đến xem mẹ, người đưa đâu đâu đi nhà trẻ, ta buổi chiều đi tiếp hắn. Nàng nói sang chuyện khác. Ân, Quý Dương đồng ý, quay đầu lại nhìn về phía nàng, hứng thú ban trước báo thượng, lần trước là nói cả năm trước phí giảm giá 12. Chính là muốn 7.000. Tháng này khả năng sẽ nhiều phát 1.000 tiền thưởng, trước cho hắn báo thượng, hắn thích liền cho hắn báo. Nghiêm vận nguyên bản cũng tưởng báo, được đến hắn khẳng định, do dự hạ, cũng gật gật đầu. Chỉ là, lo âu lại nhiều chút. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, thật sự là cái chân lý, nàng tuy không có tiền cùng Quý Dương cãi nhau qua. Chính là có đôi khi nhớ tới, cũng là có điểm tâm mệnh. Ngủ đi. Quý Dương sốc lên một bên trăn. Thấy vậy, nghiêm vận thanh triệt sáng ngời con ngươi lóe lóe, tức khắc cảm thấy có người biết ấm lạnh cũng khá tốt. Đi lên nằm xuống. Hai người chính là bình bình đạm đạm phu thê, nào có như vậy nhiều tình cảm mạnh liệt. Phía trước cũng là đồng sự, lâu ngày sinh tình, thấy người khác còn có thể, cũng liền yêu đương, đi vào hôn nhân. Nàng nhắm mắt muốn ngủ, Quý Dương còn nhìn chầm chầm di động. Đinh! Đinh. Tin tức nhắc nhở thanh âm. Vang lên hai tiếng, hắn đem thanh âm đóng, một lần nữa trở lại trò chơi. Nghiêm vận từ trước đến nay sẽ không nghĩ nhiều cái gì, bằng không cũng sẽ không ở phía sau bị thương như vậy thâm, suýt nữa tan vỡ. Quý Dương nhìn không ngừng nhảy ra tin tức. Làm sao bây giờ? Ta lại mất ngủ. Hôm nay giống như có điểm sốt nhẹ, đi làm một ngày mơ màng hồ đồ, cả người mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Công tác làm lỗi, bị lao bản mắng. Tin tức xuất hiện thời điểm. Hắn có thể cảm giác được nội tâm vui mừng, đó là một loại tim đập ra tốc, phản phất bị ban ân cảm giác. Nữ thần a, yêu thầm hảo chút năm nữ thần, trương nghiễm vẫn luôn là nguyên chủ trong lòng không thể thay thế tồn tại. Chỉ tiếc lúc trước nhân gia thi đậu trọng buồn, hắn chỉ đi một cái bình thường một quyển, làm thường thường vô kỳ công tác, trương nghiễm gã lão công là cao quảng, gia đình còn ưu việt. So với hắn lưu tú mấy lần, căn bản liền con mắt không nhìn hắn. Bất quá ly hôn là bởi vì đối phương xuất quỹ. Thả đối phương trong nhà có điểm quyền thế, trương nhiễm cuối cùng cũng không chiếm được cái gì hảo. Nàng đã không phải năm đó rất nhiều cùng điểu ti phùng nữ thần, chỉ là một cái ly dị, nguyên chủ xuất hiện thời cơ rất đúng. Người ở yếu ớt thời điểm luôn là phá lệ dễ dàng bị cảm động, này không, đời trước thật đúng là bị hắn liếm cẩu liếm tới rồi. Có nghiêm vận cư nhiên cùng trương nhiễm pha trộn, đối với đã từng nữ thần, hắn hèn mọn lấy lòng, vừa lúc gặp trướng tiền lương, tiền toàn cấp đối phương hoa, ngoài giá thu tình cảm mãnh liệt còn rất kích thích. Trương Nghiễm trông trước cường thế, nàng không rơi hảo, nhìn Nguyên chủ thành thật buồn phận dễ dàng đắn đo, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mang thai sinh nữ, bắt đầu uy hiếp. Nghiêm vận đại chịu đả kích, ly hôn mang đi nhi tử, một người nuôi nấng. Nguyên chủ cùng Trương Nghiễm hỏa tốc kết hôn, đại làm hôn lễ, còn trụ vào Tân Phong nội. Ở một đoạn cảm tình chung, địa vị không bình đẳng, vui sướng tự nhiên là vui sướng không đứng dậy, Trương Nghiễm ở vào thượng phòng, có thể làm sàng làm bậy, lại ăn xài phong phí quán, cũng sẽ không tiết kiệm. Cả ngày lấy hắn cùng nam nhân khác tương đối, mang hắn vô dụng. Tiền lương thường xuyên không đủ hoa, muốn đi sử dụng thẻ tín dụng, ba ngày một tiểu náo, năm ngày một đại náo, nhật tử quá đến gà bay chó sủa. Sinh sôi đem nguyên chủ bức cho nửa hâm hực, cuối cùng cùng công ty mới tới thực tập sinh làm tới rồi. Trưng Nhiễm cũng không phải là nghiêm vận, trực tiếp nháo đến công ty, hắn bị sa thải, một chút mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Mà lão bà lại là một cái không an phận, cư nhiên cho hắn mang nón xanh. Nguyên chủ chết như thế nào? Đương trưởng chảo gian trên giường, cầm dao phay cùng gian phu đánh lộn, bị thọc chết. Đến nỗi nguyện vọng, chính là hảo hảo cùng nghiêm vận quá, bảo vệ cho bọn họ ra, bởi vì hắn biết chính mình không có gì năng lực, như vậy chính là đối hắn có lợi nhất. Di động thượng, tin tức còn đang không ngừng truyền đến, ở vội, như thế nào không hồi ta tin tức. Quý Dương chịu đựng không hồi, tay hướng lên trên vừa trưởng, tắt đi lòe ra giao diện. Lúc này, ở trương nhiệm ngáy lòng, hắn điều kiện vẫn là không tồi, rốt cuộc mua nhà, cũng không biết mua bao lớn Tốt xấu cũng có, công tác ổn định, vẫn là liếm cẩu, có thể uy điểm đường, nàng có điểm không cam lòng, vẫn là coi thường, bất quá có thể kỵ lửa tìm mã. Rốt cuộc chính mình cũng ly hôn, tiêu chuẩn vẫn là muốn phóng thấp một chút. Nô, quý dương vừa mới chuẩn bị mở ra cho chơi, bên cạnh trên cái giường nhỏ tiểu nhân nhi ngồi dậy, xoa hắn mắt nhỏ, thanh âm mềm mại, mụ mụ, mụ mụ. Đâu đâu như thế nào tỉnh lạp, nghiêm vận cũng đứng dậy, nhìn về phía nhi tử, muốn cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Đâu đâu từ trên giường bò xuống dưới, nhăn một khuôn mặt, muốn khóc không khóc. Chúng ta là Đại Nam Hải, muốn một người ngủ nha. Nàng lời nói nhẹ hống, đáng tiếc đối phương liền không cần, còn náo. Đi đến mép giường muốn hướng lên trên bò. Quý Dương đưa điện thoại di động đặt ở một bên, duỗi tay đem hắn sách lên tới, xúc lên chân đặt ở trung gian, bao lớn người. Còn khóc, đâu đâu còn nhỏ. Hắn tránh ở nghiêm vận trong lòng ngực, ngừng đầu, lộ ra tiểu hầm răng, ổ chân thật thoải mái, so đâu đâu ổ chân chói buộc. Nhanh lên ngủ, bằng không ngày mai dậy sớm không tới, thượng nhà trẻ liền phải đến muộn. Nghiêm Vận Điểm hắn cái mũi nhỏ, đáy mắt nghiêm ý cười. Muốn ngủ mù mụ ôm ngủ, ôm. Đâu đâu làm nũng, bộ dáng kia, làm người hận không thể đem sở hữu đều phùng ở trước mặt hắn. Mumu còn muốn ôm nha. Nghiêm Vận tối đầu hôn hôn, hôn hắn, nụ khí ôn nhu. Ân Ân. Tiểu Gia Hỏa dùng sức gật đầu. Quý Dương tầm mắt dừng ở hắn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng. Đời trước Ly Hôn, hai tử nguyên chủ vẫn là muốn bất quá nghiêm vận không buông tay nguyện ý cho hắn phòng ở trương nhiễm lại nháo hắn không thể không buông tay cuối cùng hắn cùng nhau chịu khổ lão bà khả năng không có gì cảm tình nhưng là hài tử là chính mình hài tử đương nhiên cuối cùng cũng không muốn hài tử có thể tái sinh phòng ở hắn lại không biết phấn đấu tới khi nào mới có trên thực tế hắn cũng chính là cái nhìn như thành thật thực tế khiếp nhược vô năng lại keo kiệt tích kỷ có điểm chút thành tiểu tích còn hoa tâm lạm tình cùng điểu ti nam thôi trong ngoài không đồng nhất người thành thật Ba. Đâu đâu? Tiểu đồ lười, rời giường. Chạy nhanh lên, bị muộn rồi. Nghiêm vận kêu nhi tử, nhẹ nhàng vô vô đối phương, chính là cái này tiểu gia hỏa một toảng, lại trốn đến trong ổ chăn đi. Nhanh lên, ba ba đưa ngươi đi nhà trẻ còn muốn đi đi làm, ba ba đi làm cũng muốn đến chế lạc. Nàng bò lên trên giường, đem viên viên một đoàn bế lên tới, hướng phòng tắm đi. Đâu đâu ngủ ở nàng trên vai, ôm mụn mụn, nửa hiếp hắn mắt nhỏ, vẫn là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Thế hắn rửa mặt hảo, cho hắn thay quần áo, mang hảo cặp sách, đưa hắn ra cửa trước còn muốn dặn dò quý dương, trên đường lãnh, chống đỡ hắn điểm, tới rồi trường học nhiệt lại làm hắn ngủng tởi quần áo. Đâu đâu, muốn uống nhiều thủy. Nghiêm vận cảm thấy chính mình có thao không song tâm, không ngừng vững bận. Đã biết, quý dương nắm nhi tử hướng dưới lầu đi. Bọn họ thuê chính là thang lầu phòng, bởi vì là một phòng một sảnh, chủ nhà là muốn 800 một tháng, ký 3 năm hợp đồng. Gần nhất hợp đồng đến kỳ, tiền thuê đều trướng hiện tại muốn 1.001. hắn kia 5.000 khối tiền lương liền có vẻ đáng thương, nhật tử sợ là quan trọng ba ba. Tiến đi hai cha con, nghiêm vận bắt đầu giặt quần áo, thu thập trong nhà, sau khi làm xong, ra cửa, về quê xem quý mẫu. Quý phụ sinh bệnh ở nhà tỉnh dưỡng, làm không được việc nặng, quý mẫu ngẫu nhiên đi chuẩn bị việc vặt, kiếm điểm ra dụng. Quý gia vẫn là cái loại này nhà chết nhỏ, chỉ có hai cái phòng ở, cấp quý dương bọn họ để lại một gian, bọn họ trụ một khắc gian, bên ngoài là cái phòng bếp nhỏ. Hai vị lão nhân thuộc về thực giản dị nông dân, cả đời cần cù chăm chỉ, chính là vì đem quý dương đưa ra đi. Nghiêm vận đem mua trở về phiến mạch đặt lên bàn, chiều quý mẫu mở miệng, mẹ, hôm nay thân thể thế nào? Khá hơn nhiều. Quý mẫu nhìn về phía nàng, hơi hơi kéo xuống mặt, lời nói nhẹ mắng, ngươi lại mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Lãng phí tiền. Nào có bao nhiêu tiền? Nàng nói xong nói sang chuyện khác, trong nhà gần nhất còn trồng rau sao. Một hồi ta lấy chút trở về. Đâu đâu ngày hôm qua còn nói muốn ăn mãi nãi loại đồ ăn. Có có có, cải trắng cùng đậu que đều có, trong nhà còn có hàng trứng gà, một hồi cho ngươi lấy về đi. Đề cập cái kia tiểu gia hỏa, quý mẫu cười mị mắt. Ba thân thể gần nhất thế nào? Nghiêm vận hướng trong phòng nhìn nhìn, không nhìn thấy quý phụ ở nhà. Đều khá tốt, người ba phòng trừng lại đi mặt trược, gần nhất những cái đó lão nhân trở về, lôi kéo hắn đi cho đủ số. Các ngươi quá hảo các ngươi nhặt tử là được, chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Vốn dĩ nói tích cóc kia mấy ngàn khối phải cho các ngươi, rốt cuộc khoản vay mua nhà còn ở còn, đâu đâu tiêu dùng cũng không ít, ta này thân thể cũng không biết cố gắng, lại đi bệnh viện cấp hoa. Nói đến này, quý mẫu ngữ khí ưu sầu. Mẹ, việc này các ngươi không cần phải xen vào, chiếu cố hảo các ngươi thân thể của mình là được. Nghiêm vận chấn ăn nàng. Mắt thấy bọn họ càng ngày càng lão, thân thể trạng huống cũng càng ngày càng nhiều, chữa bệnh bảo hiểm cùng tiền dưỡng lao đều không có. Thật là cái nan đề. Phá hủy một gia đình chỉ cần một cái bệnh nặng liền đủ để, này đó nàng đều biết, nhưng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện hai vị lão nhân thân thể khỏe mạnh đi. Nghiêm vận từ quý gia trở về là bao lớn bao nhỏ sách theo ra tới, trên đường còn có chút người nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Ở trong thôn, đã đi ra ngoài mua phòng quý dương là cái ghê gớm người đọc sách. Rốt cuộc có rất nhiều gia đình, khả năng yêu cầu đồng lứa người nỗ lực mới có thể cái khởi trong thôn một gian phòng ở. Đâu đâu? Mụ mụ. Tiểu nhân nhi rộng thoáng thanh âm kêu lên, giải chân ngắn nhỏ liền hướng nghiêm vận bên kia chạy, còn con cái tiểu cặp sách nghiêm vận một ngồi sồn xuống, xuống, hắn liền phát gục nàng trong lòng ngực, thân mật ôm nàng cánh tay, đâu đâu hôm nay mỹ thuật khóa vẽ xe lớn xe, xe lớn xe nha, nghiêm vận ngựa khí cũng ra vẽ khoa trường, cái dạng gì xe lớn xe, đâu đâu vẽ cái gì nhan sắc, màu đỏ, bò mã, bi em đút, hắn tăng thêm thanh âm, nắm chặt tiểu nắm tay, đâu đâu muốn bắt tiền mừng tuổi mua bò mã, bi Nó có bốn cái bánh xe, còn có cửa xe. Tiểu gia hỏa như là mở ra máy hát, nói cái không ngừng. Nghiêm vận nghe được nhạc A, đem hắn bế lên tới, sau đó hướng chạm xe bít đi, chúng ta về nhà làm, về nhà đâu đâu lại cấp mụ mụ xem ngươi hỏa xe lớn xe, nhìn xem chúng ta đâu đâu hỏa xe lớn xe có bao nhiêu lợi hại hảo sao. Ấn! Đâu đâu có thể chính mình đi. Kêu mụ mụ nắm ngươi, chính ngươi đi, trên đường xe quá nhiều, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hảo! Chạm bạn! Nghiêm vận làm tốt cơm, ba đồ ăn một canh, tiểu gia hỏa ghé vào trên bàn cơm, biểu môi, ba ba khi nào mới trở về. Đâu đâu đều đói bụng. Chúng ta lại chờ một lát, chờ ba ba trở về liền cùng nhau ăn cơm, được không? Nghiêm vận cười tạp dề, nhẹ hướng hắn. Tiểu gia hỏa nhìn trong buồn cánh gà, nuốt nuốt nước miếng, lỗ thai nhỏ nghe được mở cửa thanh âm, một chút lưu xuống dưới. Hướng cửa chạy, kêu đến kia kêu, kêu một cái lớn tiếng, ba ba. E giờ, quý dương đang ở cởi dày. Trong nháy mắt kia là dừng lại động tác, có một loại ấm áp trong lòng lan tràn cảm giác. Bất đồng với trương nhiễm mang cho hắn hạnh phúc hoặc là tán thành, đây là một loại lòng có chỗ sắp đặt thỏa mãn. Ít nhất, nơi này là một cái gia. Càng ý tứ hẳn là có để ý người, yêu cầu bảo hộ đồ vật, chẳng sợ thuê tới phòng ở, cũng là tâm an. Hắn thuộc về nơi này, có người yêu cầu hắn. Đâu đâu hỏa xe lớn xe. Tiểu gia hỏa cầm lấy kia phó hỏa, tranh công ở trước mặt hắn giơ lên. Nếu là chiếc kia Quý Dương thật đúng là không có gì hứng thú, tùy tiện ứng phó vài cái liền tính, giáo dục sự tình đều là giao cho nghiêm vận. Hắn cảm thấy chính mình kiếm lời, đều cho nghiêm vận, sự tình trong nhà liền toàn bộ hẳn là nàng tới quảng. Muốn lừa biếng? Đây là cái gì xe? Quý Dương nhìn những cái đó siêu siêu vẹo vẹo đường cong, bốn cái bánh xe tử đều không đối xứng. Miễn cưỡng nhìn ra tới là một chiếc xe đi. La tiểu gia hỏa vai đầu, lớn tiếng nói, bảo mã, bị em đút. Là bảo mã, bị em đút. Đâu đâu thượng xếp gỗ khóa thời điểm lão sư cũng cho chúng ta đáp Xếp gỗ lệ gỗ là hắn đi thượng hứng thú ban, một tuần đi thượng một lần. Bảo mã, bị em đút, sao? Quý dương cười khẽ. Đâu đâu phải dùng tiền mừng tuổi mua bảo mã, bị em đút. Hắn nghiêm trang nói, đâu đâu lớn lên khai, ba ba cũng có thể khai. Tiểu hài tử thiên chân ý tưởng đem hai người đều đậu cười. Rửa tay ăn cơm, vừa mới không phải ồn ào đói bụng sao. Nghiêm vận xuất khẩu. Ăn cơm, ăn cánh gà. Tiểu gia hỏa bông hỏa nhấp nhấp môi nhỏ, hướng bàn năn chạy. Chấm một chút. Nghiêm vận vội vàng nói. Trên bàn cơm. Hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Nghiêm vận cấp quý dương thịnh chén canh, có chút nghi hoặc ra tiếng. hắn tan tầm đỉnh chuẩn khi, 5 điểm tan tầm, 6 giờ về đến nhà, luôn luôn như thế, hiện tại đều 7 giờ rưỡi. Đi phỏng vấn. Phỏng vấn. Nàng một chút ngưng mi, ra tiếng nói, cái gì phỏng vấn. Người từ trước. Gần nhất giảm biên chế phong ba đại Chẳng lẽ hắn cũng bị? Nghiêm vận cũng không dám tưởng. Bên cạnh có gia huấn luyện cơ cấu ở nhận người, ta liền đi thử thử, buổi tối đương kiêm trước, tan tầm sau thượng một tiếng rơi khóa lại trở về, thu vào cũng tương đối khách quan. Hắn uống canh, như vậy giải thích. Buổi tối cũng muốn kiêm trước sao? Nếu không ta đi công tác đi. Nghiêm vận đề nghị. Mua phòng lúc sau bọn họ áp lực đích xác quá lớn. Chính là tiền thuê nhà như vậy quý, vẫn luôn lại trướng, cũng không có cách nào. Người đi công tác đâu đâu cuối tuần làm sao bây giờ. Cũng không ai giận hắn, ta phỏng vấn thượng, một vòng bọn họ cấp bài ta tam đến bốn tiết khóa, cuối tuần ngẫu nhiên cũng sẽ có bao nhiêu khóa, chủ yếu là sơ trung phụ đạo này một hối. Kiêm chức mỗi tháng cũng có 600 lương tạm thêm trích phần trăm, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, một trọi một khóa một tiết trích phần trăm là 100 nhị. Quý Dương đang ăn cơm, lại nói, về sau ta liền không trở lại ăn cơm, điểm cái cơm hộp là có thể giải quyết, trở về muốn hơi muộn một chút chính là trương kỳ ăn cơm hộp cũng không tốt nghiêm vận biết hắn nói biện pháp này lúc này có thể giảm bớt áp lực biện pháp hai tử con nhỏ cuối tuần đích xác yêu cầu người chiếu cố lại không thể đưa đến ở nông thôn quý gia hai lao đều không thể chiếu cố hắn có thể hay không trở về ăn cơm lại đi sao sao quá đuổi ta đây giữa trưa cho ngươi đưa qua đi đi buổi tối ngươi hâm nóng nàng nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy có thể bất đồng như vậy phiền toái Không đói bụng nói ta liền trở về lại ăn, 8 giờ tan học. Quý Dương nói gấp khối cánh gà ở đâu đâu trong chén. Cảm ơn ba ba. Hắn ăn đến đôi tay cùng khỏe miệng đều là ru, lại gặm đến hang say, trôn đầu đã gặm ba cái. Nghiêm vận nhìn hắn, nhìn dáng vẻ đến lại chờ hai năm, hắn lại lớn lên một chút, như vậy tan học có thể đưa đi vị trị, buổi tối lại tiếp trở về, nàng cũng có thể đi công tác. Ba tuổi vẫn là quá nhỏ, lại mới vừa thượng nhà trẻ, như vậy bất lợi với hắn trưởng thành. đêm khuya, Tiểu gia hỏa hôm nay lại không chịu ngủ, một hai phải lên giường ôm nghiêm vận, Quý Dương ở một bên trên bàn đang chuẩn bị ngày mai muốn đi học dùng tư liệu. Hắn trước tiếp nhận đại ban, thông qua khảo hạch kỳ mới có thể đi một tròi một. Mụ mụ, mụ mụ. Hư, ba ba ở công tác. Nghiêm vận ôm hắn, làm hắn nhỏ giọng điểm. Đâu đâu hoa hoa. Đẹp, đây là cánh hoa sao. Trên giường một lớn một nhỏ đang ở khẽ nói chuyện, Quý Dương ở viết giao án, bên cạnh di động lại đột nhiên vang lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra lửu đạn tiểu thiên sứ, thiển phong một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngắm lại liền hảo ba bình, duyên tới duyên đi, nam phong tử từ, từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, bốn. Quý dương trước tiên không tiếp, liếc mắt một cái, ấn xuống tinh em. Đối phương cũng là có kiên nhẫn. Màn hình di động vẫn luôn ở lượng. Tối sầm lúc sau, lại tiếp tục sáng lên tới. Nghiêm vận tại đây một đầu đều có thể nhìn đến, ôm nhi tử, có chút nghi hoặc nói, như thế nào không tiếp. Quý Dương không có ngừng tay chung bút, đồng sự ở liên hoan, phỏng chừng là muốn cho ta qua đi, không nghĩ đi, đương không nghe được đi. Nghiêm vận hiểu rõ, đứng dậy xuống giường, đối với đâu đâu nói, mụ mụ đi cho ngươi đảo điểm nước, chúng ta uống nước ngủ tiếp. Phong ở tiểu, môn liền ở Quý Dương bên cạnh, hảo xảo bất xảo, nàng mới vừa đi lại đây, Quý Dương di động lại sáng. Lúc này là tin nhắn. Nghiêm vận liền như vậy liếc mắt một cái, nhìn đến hai chữ, ở vội. Nàng đáy lòng lộ bột một chút. Dựa vào nữ nhân tự giác, nàng cảm thấy đây là khác phái phát tới tin tức, cảm xúc một chút cũng trở nên phức tạp lên. Tin tức giống như còn đang không ngừng phát tới, quý dương lấy qua di động, bắt đầu tra tư liệu. Động tác dường như thực tự nhiên, trước mắt lại không thể không làm người nghĩ nhiều. Mũ mũ, thủy thủy. Đâu đâu ở ngồi ở chăn thượng, trên người an mặc một kiện liền thể lông xù xù áo ngủ thân mình đi phía trước huynh, nỗ miệng siêu nghiêm vận xuất khẩu, Mụ mụ đi đảo, nghiêm vận vội vàng nói, lại đi ra ngoài, bọn họ thuê chính là một phòng một sảnh, bất quá phòng khách có điểm tiểu, còn có một cái phòng bếp nhỏ, nếu là nhiều trụ một người đều có vẻ trên chúc. loảng xoảng, một trận chói thai thanh âm, quý dương nhanh chóng đẩy ra ghế dựa liền đi ra ngoài, thấy thủy giải đầy đất, pha lên ly càng là bắn đến đầy đất đều là, đâu đâu đừng ra tới, quý dương nhíu mày, ngăn cản trụ muốn ra tới nhi tử. Nghiêm vận đã một lần nữa đưa qua một chén nước, lấy đi vào cho hắn uống đi, ta tới thu thập liền hảo. Nói, nàng đã ngồi sổn xuống. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Thiểu tâm đâm tay. Quý dương tiếp nhận thủy, lại nhìn nhìn nàng, hướng phòng trong đi. Nghiêm vận nhìn hắn đi vào bóng dáng, ánh mắt suy nghĩ cuồn cuộn. Nàng là chưa bao giờ nghĩ tới quý dương sẽ có phản bội một ngày. Hắn trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên dễ coi một ít, dáng người cũng cao gầy cao dài, địa phương còn lại không hề lượng điểm. Khiếp đảm. Chất phát, không có tình thú, cũng không có năng lực, trong nhà tuy nói lung tung rối loạn sự tình không nhiều lắm, nhưng cũng chút nào không thể giúp gấp cái gì. Không vào để phúc, vâng vâng dạ dạ, ném ở trong đám người đều không thấy được. Thu thập xong mảnh nhỏ, kéo mà, Nghiêm vận mới hướng trong đi, Quý Dương đã ngủ ở trên giường, tiểu gia hỏa ở chơi hắn món đồ chơi. Nàng đóng cửa lại, đáy mắt lóe lóe, rồi sau đó lại thu liễm cảm xúc, đi phía trước đi. Quý Dương như cũ dựa vào đầu giường xem di động, nàng mới vừa nằm xuống, Giả vờ tức giận, ngươi có phải hay không lại ở chơi trò chơi. Nói liền đem hắn di động đoạt lấy tới. Làm gì? Quý dương mày kiếm trói chặt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, có điểm không vui, nhưng lại bị hắn áp xuống đi. Người thanh thật còn có một chút đặc thù. Tính tình hảo. Hoặc là nói không có gì tính tình. Nghiêm vận trộm nắm hắn di động, thấy hắn mặt trên mở ra chính là dạy học video, tự tin một chút không đủ. Có điểm hoảng. Bọn họ cảm tình không như vậy nhiều oanh oanh liệt liệt. Cũng không như vậy nhiều làm ra vẻ, cũng chê ít làm tới làm đi. Đừng nhìn, ngủ, chúng ta không ngủ đâu đâu cũng không ngủ, ngày mai hắn lại khởi không được, đi đi học cũng chưa tinh thần. Nghiêm vận tìm cái lấy cớ, không đem điện thoại còn cho hắn. Quý Dương cũng không nhiều lời, nằm xuống tới, hướng về phía trong một góc thịt đô đô một đoàn mở miệng. Đâu đâu, hồi ngươi trên giường ngủ. Đâu đâu không cần. Hắn rũ đầu, đang ở đùa nghịch hắn Transformer. Nói tốt một người ngủ, nửa đêm ngươi phiên tới phiên đi. Quý Dương nói đã đi qua đi, sách theo nhóc con lên. Nghiêm vận cầm hắn di động, dẫn theo một hơi, nhanh chóng mở ra hoài chat, xem xét lịch sử trò chuyện. Không có phát hiện cái gì. Cao nhất thượng cái kia thật là hắn đồng sự lao trần cho hắn phát tin tức. Nha nha nha, buông gia đâu đâu, ba ba. Phải cho mụ mụ ngủ, đâu đâu không cần một người. A, buông gia, áo khoa mạn rớt, muốn quăng ngã hỏng rồi, ô ô. Một lớn một nhỏ đang ở giang co, nghiêm vận khẩn trương đắc thủ run lại đi mở ra trò chuyện ký lục, ý đồ tìm được cái kia dây số. Vừa mới mở ra, khai không thấy, nhi tử lại là một tiếng kêu to, mu mụ, mụ. Nghiêm Vận phản xạ tính bằng đầu, theo bản năng liền ấn rời khỏi, cực lực biểu hiện đến tự nhiên, lại làm sao vậy? Quý Dương cũng nhìn qua, nàng đưa điện thoại di động ấn hắc, đặt ở một bên, đứng dậy đi qua đi. Mu mụ, mu mụ, mụ, mụ, muốn cùng mu mụ, mụ cùng nhau ngủ. Tiểu Gia Hỏa hướng nàng bên kia huynh, Nghiêm Vận rũa ra tay, hắn liền dùng lực ôm lấy. Hồi chính mình trên giường đi. Quý Dương nói. Tiểu gia hỏa vẫn là có điểm nhút nhát, trang đáng thương ôm mụn mụn. Vậy cùng chúng ta ngủ đi, gần nhất trời mưa cũng có chút lánh. Nghiêm vận nói liền ôm hắn hướng mép giường đi. Không phải nói làm hắn một người ngủ. Đi nhà trẻ còn không phải muốn một người. Quý Dương nhíu mày. Hôm nay liền tính. Nàng buông tiểu gia hỏa, đối phương đã nhanh chóng lưu đến trong chăn, ngoan ngoãn nằm hảo, còn muốn rôi tay đi kéo nghiêm vận. ngươi liền quấn hắn đi. Quý Dương đi qua đi tắt đèn. Nghiêm vận cũng không hồi hắn, trong đêm tối, hắn nhìn không tới nàng đấy mắt phức tạp cảm xúc. Quý Dương xưa nay sẽ không cùng nàng cãi cọ cái gì, cũng không có gì chủ kiến, nói vài câu không đau không ngớ nói, cũng liền đi qua. Tiểu Gia Hỏa ngủ ở tận cùng bên trong, Nghiêm vận ngủ ở trung gian, Quý Dương ngủ ở nhất bên ngoài. Một mét năm giường, cũng đến tế ở bên nhau. Tiểu Gia Hỏa náo loạn một hồi, chậm rãi liền an tĩnh, hô hấp cũng đều đều lên, còn trừng mắt nhìn vài cái chăn. Nghiêm Vận đứng dậy cho hắn cái chăn, nằm xuống lúc sau, đáy mắt không có nửa điểm buồn ngủ. Lan Qua lộ lại, tâm tình bực bội vô cùng. ở nàng lại một lần xoay người, Quý Dương một tay đem người ôm chầm tới, thanh âm còn có điểm mơ hồ, hẳn là bị đánh thức. Làm sao vậy? Ngủ không được. Nàng luôn là miên man suy nghĩ, đầu gốc thực loạn, hơi chút bình phục hạ chính mình, thử tính mở miệng. Quý Dương, ngươi có thể hay không phản bội ta cùng cái này ra? Dứt lời, tìm cái lấy cớ, hôm nay cấp mẹ gọi điện thoại. Ta vài cái đồng học cùng chúng ta một năm kết hôn, hiện tại đều ly hôn, đều là nhà trai xuất quỹ. Quý dương trầm mặc, đem nàng lại hướng trong lòng ngược mang, nhắm mắt lại, người khác là người khác, ta sẽ không. Hắn nói xong, dừng một chút mới nói, nào có tâm tư tưởng việc này. Ta hiện tại mãn đầu góc chỉ nghĩ làm tiền. Ngữ khí gian, còn có bị sinh hoạt bức bách bất đắc dĩ. Nguyên bản là áp lực không khí, nghiêm vận đột nhiên bị hắn làm cho muốn cười, cũng cảm thấy hắn có điểm đáng thương, bận rộn không ngừng kiếm tiền dưỡng gia. Vậy ngươi nỗ lực à, tháng này tiền lương ta liền cấp đầu đầu báo hứng thú ban, phân kỳ giao đi. ân Quý Dương thở dài, hành đi, khoản vay mua nhà cũng muốn giao, may mắn phòng ở đủ tiểu, còn phải không nhiều lắm. Còn có tiền thuê nhà. Nàng nhắc nhở. Nghe vậy, Quý Dương gục đầu, thật dài hô một hơi, ngủ đi ngủ đi, đừng nghĩ, ta đau đầu. Nghiêm vận cười hắn, lần trước ba mẹ nói nhị thai, ngươi cũng nói sinh sinh cái gì nha. Ngươi hiện tại liền sữa bột tiền cũng chưa. Còn nói sinh hạ tới liền nuôi nổi, ngươi nhưng thật ra tính tính sổ. May mắn ngươi không đồng ý, bằng không ta phải bán thật đi. Quý Dương thập phần tán đồng gật đầu, rồi nói sau. Hai người không lại nói, nghiêm vận cũng nhắm mắt lại. Có lẽ là hiểu lầm đi, Quý Dương đích xác vô tâm tư suy nghĩ những việc này. Nàng tâm buông một chút, chậm rãi cũng ngủ rồi. Kỳ thật vẫn luôn không ngủ chính là Quý Dương, hắn đen nhánh con ngươi mắt lạnh, nhìn bên người nghiêm vận, còn có bên trong nhi tử. Ra không ra quý Cùng người người phẩm có quan hệ, ý thức trách nhiệm có quan hệ, cũng cùng bên ngoài dụ hoặc lớn nhỏ có quan hệ. Nguyên chủ lúc trước cùng Trương Nhiễm pha trộn, cũng là nhiều năm qua không cam lòng, muốn nói ôm cưới nàng quyết tâm, tuyệt đối không thể. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, cùng nàng chơi chơi mới là mục đích của hắn. Bỏ vợ bỏ con phí tổn quá lớn, cùng hồi bao kém xa, chẳng qua cuối cùng Trương Nhiễm cũng mang thai, nàng lại là nữ thần, còn có chính mình công tác, kiếm được cũng không ít, so sánh với dưới. Nghiêm vận liền kém cỏi, Cho nên có như vậy vừa ra. Nếu là hắn biết Trương Nhiễm kết hôn sau là bộ dáng kia, sợ là đánh chết cũng sẽ không ly hôn, bằng không cũng sẽ không có sau khi chết hứa nguyện. Một khắc đầu. Trương Nhiễm nhìn di động, phát quá khứ tin tức cư nhiên xuất hiện dấu chấm than. Không phải bạn tốt. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quý dương đây là có ý tứ gì? Nguyên bản vẫn là nàng liếm cẩu, trước mắt một chút liền không để ý tới người. Người A, có đôi khi sẽ phạm tiện. Nắm trong tay đâu? Tổng hội có vẻ giá rẻ một ít, câu không đến đâu. Luôn là như vậy tâm ngứa. Này không. Nguyên bản đối quý dương vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, trước mắt lại thượng tâm, lần rắc không cam lòng, thậm chí còn hoài niệm hắn đối chính mình về điểm này hảo. Còn nghĩ lại chính mình đối hắn thái độ có phải hay không quá không hảo. Đinh. Nàng cỡ lạc mở tin tức, khuê mật phát tới một cái tin tức, nhiễm nhiễm, hạ tháng sau chúng ta cao trung đồng học tụ hội, ngươi liền trở về sao? mọi người đều trở về. Ta liền không quay về, có điểm vội. Đánh xong này đoạn lời nói, còn chưa phát ra đi, nghĩ nghĩ, lại xóa rớt, tốt, ta tận lực bất thời giờ trở về. Nàng ly hôn, khó tránh khỏi có điểm không nghĩ ra mặt, vốn gì đã cự tuyệt, nhưng nghĩ quý dương chuyện này, ma xui quỷ khiến liền đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật nơi nào vội. Nàng nguyên bản liền ở phía trước phù công tác công ty, hiện tại cũng từ trước, vì mặt mũi không nói cho bất luận kẻ nào. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, nam. Cười cười nàng hôm nay đi học toàn bộ trạng thái đâu, vẫn là tương đối hảo. Giảng tri thức điểm cũng có thể nắm giữ, chính là cái này giải toán phương diện. Nàng có đôi khi phản ứng không kịp, có điểm sơ ý. Ở kế tiếp mấy tiết khóa chúng ta cũng sẽ trọng điểm chú ý. Gia trưởng ngươi bên này có vấn đề cũng có thể cùng ta câu thông. Cảm ơn lão sư. Thưa kiệt mụ mụ đúng không? Ta bên này cùng ngươi nói hạ hắn đi học một cái tình huống. Quý dương cầm đánh dấu biểu, đang ở cùng gia trưởng làm cuối cùng giao lưu. Lúc này đã buổi tối 10 giờ rưỡi. Quý lao sư, đi đi. Tan tẩm. Quý Dương đi đến phòng nghỉ, đem công tác chế phục khởi ra, mặc vào áo khoác, xách theo chính mình bao liền đi ra. Office building bên ngoài đèn nghe ông lập lòe, trên đường người đi đường tới tới lui lui, tình lữ tay kéo tay, tư thế thân mật. Hắn nhìn nhìn chung quanh, chuẩn bị tìm điểm đồ vật ăn. Nguyên bản một ngày chỉ có một tiết khóa, hôm nay là lâm thời có cái hài tử muốn đơn độc phụ đạo, không có biện pháp, chỉ có thể chạy tới đi học vô dụng cơm thời gian. Thương vụ trung tâm tầng 1 là cái mỹ thuật thành, bất quá đồ vật rất quý, hắn chuẩn bị hướng bên cạnh đi một chút. Đột nhiên, di động vang lên. Thấy là Nghiêm Vận điện thoại, hắn tiếp lên, "Là ta, Ân, Tan Tầm, mới vừa đi đến dưới lầu, chuẩn bị trở về." Ở tân mạch khách cửa nơi này, người xoay người một chút. Điện thoại kia đầu truyền đến thanh âm, hắn vẻ mặt nghi hoặc, vẫn là bản năng xoay thân. Nghiêm Vận ôm đâu đâu đều ở hắn cách đó không xa. Tiểu gia hỏa trong tay còn ôm một cái khí cầu, lớn tiếng hô câu, ba ba. Quý Dương tâm ấm áp, công tác một ngày mệt nhọc dường như một chút biến mất, khỏe miệng cũng không tự giác rơ lên khởi cười, hướng mẫu tử hai người đi đến, như thế nào đến này. Đi quảng trường, cũng dẫn hắn tới chơi chơi, nhân ra làm hoạt động, còn tặng hắn một cái khí cầu. Nghiêm vận giải thích. Quý Dương mấy ngày nay về nhà đều đã khuya, nàng ngay từ đầu còn tại hoài nghi, rốt cuộc cái kia điện thoại sự tình tổng ở nàng đấy lòng lưu lại điểm đáng ngờ nhưng mặt sau phát hiện hắn thật sự ở đi làm. Công tác một ngày còn muốn tiếp theo đi giáo khóa, rất mệt. Cầu. Tiểu gia hỏa loạn trọng trong tay cầu, bên trong lóe phiến chiết xạ ra quang, hắn cười đến lộ ra một loạt tiểu hàm răng. Đến đây đi, muốn hay không đi ăn chút ăn ngon. Quý dương tử nghiêm vận trong lòng ngực đem hắn ôm lại đây, tùy tay liền bắt tay túi sách cho nàng, tiếp tục nói, hôm nay thượng hai tiết, còn không có ăn cơm. Còn không có ăn cơm. Trong nhà không cơm, đi bên ngoài ăn chút đi. Nghiêm vận cũng nhiễm lo lắng, hiện tại đã chế thế này. Ăn cái gì đâu? Đâu đâu muốn ăn cái gì? Quý dương đem hắn dơ lên, đặt ở trên vai, đối phương cười đến kia kêu, kêu một cái thoải mái. Chấm một chút. Nghiêm vận bất đắc dĩ nhìn hai phụ tử, ánh mắt nhiễm ý cười, tiểu tâm một chút. Ngươi một nhà tuyển cái quán mì, kêu hai chén mặt, một chén canh xuông, một chén hơi cay, cầm cái chén nhỏ, cấp đâu đâu thịnh một ít. Nghiêm vận ăn uống tiểu, ăn còn thừa một nửa, quý dương một mực giải quyết. Trở về thời điểm hắn một tay ôm nhi tử, một cái tay khác nắm nghiêm vận, người một nhà tán chạy bộ ở trên đường. Thanh thị nhất mặt ban xe buýt là 12 giờ, dẫm lên thời gian điểm, bọn họ ngồi trên cuối cùng nhất ban. Tiểu gia hỏa đã sớm mệt nhọc, ghé vào ba ba đầu vai, nhắm hai mắt ngủ ngon lành. Ban đêm gió mát, Quý Dương còn đem áo khoác phủ thêm hắn trên vai, một đường ôm hắn trở về đi. Về đến nhà, nghiêm vận từ trong bao lấy ra chìa khóa, mở cửa, dôi tay bật đèn, Quý Dương đi đến phòng ngủ. Đem hải tử đặt ở trên giường. Đi trước tắm rửa đi, chậm, ngày mai còn muốn đi làm. Nghiêm vận biên cấp nhi tử cái chăn, một bên cùng hắn nói. ân Quý Dương cầm quần áo, hướng phòng tắm đi. Đinh. Ông Long. Hắn đặt ở một bên trên bàn di động không ngừng ở vang, tin tức thanh âm không ngừng truyền đến, nàng đứng lên, đi qua. Dĩ vãng Quý Dương di động là có mật mã, hiện tại đã không có, nàng mở không ra, cũng nhìn không tới cái gì. Hiện tại nàng ấn lượng là có thể giải khóa. Tin tức không còn đang không ngừng loại ra tới. Ngày mai an bài, Trương lão Sư, Trần lão Sư, Từ lão Sư. Ngày mai đi làm mở họp toàn thể nhân viên, 8 giờ rơi đến. Đều là công tác sự tình, trên cùng có một cái khung chác, là một nữ tính chân dung. Nàng đồng tử co rụt lại, sắc mặt đội biến, trực tiếp cờ lật mở. Quý lão Sư, bài tập ở nhà là này đó sao? Ngày mai chúng ta liền không tới, trong nhà có sự, xin nghỉ một ngày. Này rõ ràng là một vị gia trưởng. Nàng vì nàng vừa mới đáy lòng dâng lên tới ý tưởng cảm thấy thập phần ấy nấy, xem ra là nàng quá dễ dàng miên man suy nghĩ. Ấn hát sau đem hắn di động thả lại chỗ cũ. Nàng trở lại trên giường thời điểm, di động tin tức vẫn là không ngừng ở vang, còn rất thường xuyên, quý dương ra tới lúc sau, nàng nhắc nhở nói, ngươi di động giống như có tin tức. Quý dương một lần sát tóc một bên hướng kia đầu đi, mở ra di động, mày một ninh, dư quang khẽ nhìn về phía trên giường nghiêm vợ. Đối phương đã nằm xuống. Hắn lấy lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn xin bạn tốt trương nhiễm có điểm bất đắc dĩ. Nữ nhân này làm gì đâu. Trước cả đời là liếm cầu mới liếm đến, cả đời này hắn không liếm, chỉ nghĩ nhẹ nhàng điểm hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chẳng lẽ còn không được. Mấu chốt nếu không để ý tới nàng, con sẽ vẫn luôn pháo hoanh thức thỉnh cầu thêm vì bạn tốt, cũng là chịu phụ. Nói tốt cao ngạo đâu. Lười đi để ý, di động cũng đóng tình âm, lấy ra máy xấy thổi tóc. Tổi hảo lúc sau lên giường ôm lão bà Nhi tử ấm ổ chăn, mỏi mệt một ngày, nghỉ ngơi mới là vương đạo. Trương nhiễm liên hệ không thượng Quý Dương, gọi điện thoại thông, chính là chính là không tiếp, phát tin tức cũng không trở về. Nàng càng thêm không phục, Quý Dương khẳng định là cố ý không tiếp, mượn một cái bằng hữu điện thoại đánh. Biểu hiện không phải nàng cái này tỉnh điện báo, quả nhiên, Quý Dương tiếp. Xin hỏi vị nào? Kia một đầu, hắn trầm thấp hàm hậu lời nói truyền đến, nghe tới hảo tính tình thật sự. Là ta? Trương Niệm nghiến răng nghiến lợi, hỏa khí đã nhịn không được. Hảo ngươi cái Quý Dương, cư nhiên cố ý trốn tránh nàng nhiều như vậy thiên. Lật mềm buộc chặt ta, nàng càng nghĩ càng giận. Kiem một đầu trầm mặc, nàng cho rằng hắn muốn quải rớt, cả giận nói: Ngươi hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, chuyện này liền không để yên. Chói lọi uy hiếp. Lại qua hồi lâu, Quý Dương kiem một đầu thở dài, nói cái gì? Vì cái gì đột nhiên biến mất? Trương Niệm còn cảm thấy chính mình ủy khuất, nói nói còn cảm thấy vô cùng chua xót. Không phải biến mất, là kết thúc khúc mắt, khoảng thời gian trước chúng ta ở chung đích sắc vửa rào, cho nên không thể tiếp tục đi xuống. Hắn trở về câu. Vậy ngươi vì cái gì tới xem ta? Kia một ngày. Phía trước thực thích ngươi, vẫn luôn cũng không có thổ lộ. Kia một ngày, là đối quá khứ cáo biệt, cũng hy vọng nhìn đến ngươi quá đến hảo, không có ý khác. Hảo A, vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì cùng ta đoán giận lao bà ngươi không tình thú. Sẽ không trang điểm lại lão thổ, còn suốt ngày chỉ biết nhắc mãi. Giống cái bà tám, làm người làm việc còn không có đúng mực, lại không kiếm tiền, còn đưa ta vòng cổ, ngươi chẳng lẽ không phải là ám chỉ cái gì? Vẫn là ta tưởng nhiều. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật. 7. Quý Dương nghe đến mấy cái này lời nói, trên đầu một loạt hát tuyến. Nam nhân không đều này đó cực bản. Nếu là không nói cùng lão bà quan hệ không tốt, như thế nào có danh chính ngôn thuận lý do tới đều thông đồng người đâu? Lời này nếu có thể tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Cũng không nói ra được. Trương nhiễm còn bưng cái giá Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ thật sự Lúc ấy cũng bất quá thuận miệng an ủi ngươi Lào bà của ta thực hảo Quý dương giả vờ bất đắc dĩ Lời này đem trương nhiễm nghẹn đến quá sức Ý tứ chính là nhân ra không có ý gì khác Lì lợm la liếm người biến thành nàng bái Còn thành nàng trò không trên người An ủi cũng không phải như vậy an ủi Ngươi sợ là hiểu lầm an ủi cái này từ Ta rất sao vừa nói Cũng rất đồng tình ngươi Nếu không có kia tốt nhất Ta còn có việc Liền trước như vậy đi. Lời còn chưa dứt, bang một chút cũng đã cút điện thoại, trong giọng nói hỏa khí nghe thật đúng là không nhỏ. Khí điên rồi. Như vậy hành vi, nàng cũng ở hướng Quý Dương truyền đạt một cái nàng thực tức giận tín hiệu. Hắn kia bộ lý do thoái thác nàng nửa cái tự đều không tin. Trương Nhiễm mạnh mẽ mở ra ngăn kéo, nhìn ném ở bên trong trang sức hộp, đem ra, mở ra lúc sau bên trong cũng có một cái tinh tế bạch kim vòng cổ. Nàng cười lạnh một tiếng, tùy tay lại ném trở về. Con chỉ là an ủi nàng. Nam nhân đều không phải cái gì hào điều. Cùng lúc đó, quý dương mới vừa đem điện thoại thu hồi tới, bộ trưởng đi vào tới, mở họp mở họp, chạy nhanh, bộ môn toàn thể người. Hắn cầm nổ kẹp bục cũng đi vào. Làm một cái tiểu tổ trưởng, hắn lượng công việc cũng không ít, cần cù chăm chỉ làm cho cái này tư xí sản phẩm khai phá bộ môn tiểu đinh ốc. Chúng ta bộ môn tới ba cái thực tập sinh, trước cùng đại gia tự giới thiệu một chút đi. Bộ trưởng ở mặt trên là nói chuyện. Chào mọi người, ta kêu bành lị. Đến từ Lý Công Học Viện, chắc hai cái đuôi ngựa thực tập sinh trước chào hỏi. Banh Lệ nói xong, Bộ trưởng nhìn về phía Quý Dương, Banh Lệ liền trước đi theo Quý Tổ trưởng học tập đi, trước giáo nàng một ít cơ bản lưu trình. Người thành thật Quý Dương từ trước đến nay là nhẫn nhục chịu đựng, gật gật đầu, không có gì nghị. Đúng rồi, lần trước cái kia phương án cũng muốn một lần nữa sửa một chút, mặt trên không thông qua, Quý Tổ trưởng liền mang theo bọn họ một lần nữa làm một lần. Quý Dương tiếp tục gật đầu, ở nổ kẹ bục thượng ghi nhớ. Kế tiếp hai vị thực tập sinh cũng giới thiệu một chút đi. Mười phút sau. Hảo, chúng ta hôm nay công tác chính là này đó, bắt đầu công tác phía trước trước quét tước một chút. Quý Dương mang theo bành lị lại sảnh, trần vi phòng họp, tuyết đông báo cáo thính, hành lang nói. Tới thêm cái ru, sau đó tan họp. Một cái liền chín người tiểu công ty, nào có cái gì quét tước ca gì. Mỗi ngày đi làm trước toàn thể quét tước. Quý Tổ trưởng, đi đề thủy. Quý Dương cầm thùng hướng bê đút cờ đi, để ra hai xô nước trở về. Bành Lệ cầm cây lau nhà đứng ở tại chỗ. Chính nhìn hắn. Xem ta làm cái gì? Kéo A. Quý dương nhăn nhăn mày, nhìn nàng thấp phỏm bộ dáng cảm thấy có điểm khôi hài. Bành Lệ là muốn cho quý tổ trưởng kéo, nàng liền có thể nhàn lạc. Bên cạnh một cái khác thực tập sinh cười treo gheo. Tào nhan ngươi đừng nói bậy. Bành Lệ có chút cấp, cũng quyết giải thích, ta chỉ là không biết hẳn là đem cây lau nhà để chỗ nào xô nước ấy. Ta chính là nói giỡn, quý tổ trưởng cũng có thể nghe ra tới đúng không? Tào Nhan cười đến càng khai, dung nhập tập thể thức mau, ngược lại phụ trợ ra bài lệnh không phóng khoáng. Nàng đối với Quý Dương mi mắt cong cong, nam nhân giống nhau đều sẽ cấp cái mặt mũi, cười nói tiếp, có chút còn có thể trêu gẹo một phen. Quý Dương lại nhàn nhạt nói, nghe không hiểu. Sướng với kia trương hàm hậu mặt, thật đúng là không nghĩ làm bộ. Tào Nhan tươi cười động lại một chút, thức mau lại tiếp tục cười, khẳng định là nói giỡn a, không thể làm quý tổ trưởng động thủ. Chạy nhanh kéo, chuẩn bị một chút tư liệu, một hồi còn có hội thảo. Quý Dương đi qua đi cầm rẻ lau đi mặt cái bàn. Bành lị cũng tiếp tục tẩy cây lau nhà, phiết đất. Tào nhan cũng không dự đoán được Quý Dương như thế thằng nam, đáy lòng còn chửi thầm một phen, nhận mệnh lại kéo nổi lên mà. Nàng ăn mặc váy dài, trên mặt họa đồng trang, môi bôi đỏ thắm, mang theo ý cười miệng lại ngọt, tới không đến mấy cái giờ đã cùng bộ môn nam sinh hòa mình. Cái này ta sẽ không à. Ngươi dạy ta sao, một hồi ta khẳng định đi tìm ngươi, nhớ kỹ a. Hảo. Bị tào nhan cuốn lấy nam sinh cười đồng ý tới, nhìn dáng vẻ còn rất hưởng thụ. Hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng họp bành lị còn ở giúp quý dương chuẩn bị tư liệu, phùng một chồng tư liệu, hướng trong đi. Quý tổ trưởng, ta đến đây đi, cảm ơn. Quý dương tiếp nhận tới, chia ở đây người, sau đó ngồi xuống nói, trước chu nộp lên trên phương án không thông qua, cho nên đến một lần nữa làm. Mặt khác, tháng này số liệu thống kê, các ngươi cũng không giao đi lên. Mau chóng giao đi, ở hôm nay trong vòng giao đi lên. Ta cho các ngươi báo một chút, để tránh cuối tháng thời điểm bị khấu tích hiệu. Hắn ở mặt trên nói, phía dưới người một cái hai cái ba cái ở chơi di động, không biết có hay không nghe đi vào. Tính tình người tốt sao, nhân gia luôn thích khi dễ một chút. Đệ nhất, hôm nay số liệu thống kê, toàn bộ giao đi lên, đệ nhị, phương án một lần nữa làm, cụ thể an bài ta sẽ phát đến trong đàn. Thực tập sinh công tác liền cùng bộ trưởng nói giống nhau, trước làm cho bọn họ quen thuộc lưu trình, từ ngày mai bắt đầu an bài bọn họ xử lý bán sau. Hắn hơi hơi để cao âm điệu. Cứ như vậy đi. Hắn vừa nói xong, nhân ra một tay xách theo di động, một tay khép lại nổ tẹp úc, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Quý Dương vừa thấy bọn họ liền không biết cấp, dị vãng cuối tháng, hắn đều đến một đám đi tra, sau đó giống cầu bọn họ giống nhau đem số liệu điền. Nhân ra đã thói quen. Quý Tổ trưởng, ta đây trước đi ra ngoài. Tào nhan cũng liền hướng hắn cười, chào hỏi. Quý Dương gật đầu, hắn quay người lại. Bành Lệ còn đứng tại chỗ, cũng không biết muốn làm cái gì. Câu thúc nhìn hắn, ngươi đi đem này đó tư liệu đều sao chép, một phần sao chép bốn phần, sau đó đóng sách, đóng sách hảo lấy tới cấp ta, ta cho ngươi đem lưu trình. Quý Dương vân phó nàng, tốt. Vừa nghe có việc làm, Bành Lệ đấy lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực tập sinh, Bành Lệ còn tính quy quy củ củ, không hề răng làm việc cái loại này người, liền cùng hắn giống nhau. Kỳ thật loại người này nhất tốn công vô ích. Nhưng thật ra Tào nhan loại người này dễ dàng nhất nổi tiếng. Nay không, hắn mới vừa đi ra tới, Trần Học Đông liền hướng Tào nhan với tay, thân mật nói, tiểu nhan, lại đây một chút. Tới. Tào nhan nghe lời chạy tới. Trước cùng ta đi lấy điểm đồ vật. Trần Học Đông nói cùng nàng vai sát vai đi phía trước đi, ở trung thập phần hòa hợp. Banh Lệ cũng nhìn về phía cái kia phương hướng, ánh mắt vẫn là có điểm ảm đạm cùng bất đắc dĩ, đi đến máy photo trước, còn không biết dùng như thế nào. Ta trước giáo ngươi một lần. Quý Dương nói làm cho nàng mặt thao tác một lần, theo sau để cho nàng một phần tư liệu, ngươi đi trước đem tư liệu xem một lần, ta đến đây đi. Không có việc gì, ta có thể một hồi xem, cấp sao. Nàng buộc miệng tốt ra, vẻ mặt thấp thỏng. Cấp, ta một hồi phải dùng, ngươi đi trước xem đi, ta một hồi tới cùng ngươi giảng giải một chút. Quý Dương nói đã động thủ lên. Banh Lệ đành phải cầm tư liệu đi nhìn kỹ. So sánh với Tào nhan. Nàng cảm giác chính mình vô pháp dung nhập cái này hư cảnh, điểm này việc nhỏ nàng đều không biết, quả thực là không song thấu. Tâm tình khó tránh khỏi có điểm hạ xuống. Nàng sợ đem sự tình làm tạm, cũng sợ chính mình quá buồn không đem người khác giao đái sự tình làm tốt. Sợ hại đang y. Quý dương tiến vào thời điểm liền nhìn đến nàng này phúc nhận sai bộ dáng, mới ra xã hội hài tử chính là như vậy, trên người còn không có thoát khỏi học sinh bóng dáng. Chúng ta lại không phải lão sư, ngươi đã đến rồi này, chúng ta chính là đồng sự. Không cần như vậy câu thúc. Quý Dương cười ngồi xuống, ta trước cùng ngươi giảng một chút, hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là quen thuộc toàn bộ lưu trình, ngươi lại không lãnh nhiều ít tiền lương đúng không? Không ai yêu cầu ngươi làm rất nhiều sự. Tuy nói ôm học tập mục đích tới, công ty còn không phải chiêu các ngươi tới làm culi. Phóng nhẹ nhàng điểm. Nghe vậy, bành Lệ dần dần cười, căng chặt tâm chậm dãi thả lỏng lại. Quý Dương cùng nàng nói một lần lúc sau, đi ra ngoài. Bên ngoài nguyên bản tụ tập ở bên nhau nói chuyện hiếm. Vừa thấy hắn ra tới, cầm di động sôi nổi hướng bên cạnh đi. Quý dương vô ngữ. Công ty có đôi khi vẫn là cái tiểu xã hội, đương cái tiểu lãnh đạo cả ngày còn phải bị ngầm phá mạng. Giống hắn như vậy thành thật, làm được nhiều, còn bị mang đến nhiều. Người thiện bị người khinh sao. Mở ra máy tính, cơ lắc mở hậu trường, ngay từ đầu xử lý công tác, vẫn luôn chờ đến buổi tối tan tầm, chỉ có một người giao số liệu. Hắn không đương không thấy được. ai giao không giao. Vừa đến tan tầm thời gian. Đánh tạp. Chạy lấy người. Hôm nay là phụ đạo cơ cấu bên kia phát tiền lương, tan tầm lúc sau nghiêm vận như cũ mang theo đâu đâu ở dưới lầu chờ hắn. Phía dưới còn có một cái loại nhỏ nhi đồng công viên trò chơi, có cái thổi phồng lâu đài, đi lên chơi mấy cái giờ cũng không chịu xuống dưới. Đâu đâu, ba ba tan tầm, chúng ta về nhà. Nghiêm vận hướng hắn ra tiếng. Không muốn không muốn. Tiểu gia hỏa hướng trong bò, trong miệng còn nhắc mãi, không cần về nhà, không cần về nhà. Đâu đâu. Nghiêm vận lại kêu một tiếng. Tiểu gia hỏa nhanh chóng hướng thang trượt thượng bò, một cái không giới tâm, trực tiếp lại trượt xuống dưới, ghé vào mặt trên. Quý Dương cười khẽ, từ hắn đi. Chúng ta đây lại chơi 20 phút, 20 phút sau mụ mụ kêu ngươi, chúng ta cùng nhau trở về. Ấn. Hắn gật đầu, tiếp tục cười đuổi theo mặt cùng nhau chơi kêu mấy cái đại ca ca. Đều chơi hai cái giờ. Nghiêm vận đi tới, tiếp tục ngồi ở một bên, còn cấp Quý Dương nhường ra một vị trí. Chơi vài lần lần sau liên nghị, ngươi làm hắn chơi đều không chơi. Hắn cũng ngồi xuống, lấy ra một trương tạm, đưa cho nghiêm vận, ngày đó đăng ký bên này tin tức ta dùng này trương tạm, công ty bên kia ta cũng đổi thành này trương, ngươi cầm đi. Nghiêm vận nhận lấy, nhìn về phía hắn, hắn giữa mày vẫn là có chút mỏi mệt. Như vậy tính tính, hắn một ngày liền phải công tác 12 tiếng đồng hồ trở lên, còn muốn hai bên qua lại chạy. Cơ cấu bên kia cũng không đến 2.000 khối, gần nhất công ty bên kia thăng mấy trăm khối, bất quá tháng sau tích hiệu phòng trường không tốt, trích phần trăm khẳng định không nhiều lắm. Hắn tay chống đầu gối, giao nhau chống cằm, nhìn về phía trước. Trong lời nói bất đắc dĩ thở dài làm nghiêm vận không biết nói cái gì cho phải. Thượng có lão, hạ có hạ, bọn họ hai cái hiện tại là nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một chút. Nàng biết nàng cũng cũng chỉ có thể cái dạng này, một người đánh hai phân công, đối phía trước hắn tới nói còn có điểm không quá khả năng. Đủ hoa, khấu xong khoản vay mua nhà cùng tiền thuê nhà, còn sẽ thửa. Nàng nói, ngồi qua đi ôm bờ vai của hắn, vất vả người chờ đâu đâu lại lớn hơn một chút, ta liền đi ra ngoài công tác, về sau sự về sau rồi nói sau. Ba ba, ba ba. Tiểu gia hỏa đóng lại chân, đang ở hướng Quý Dương với tay, gân cổ lên ở kêu, không cần kêu. Quý Dương đứng dậy đi qua đi, ba ba nói bao nhiêu lần, như vậy kêu đối giọng nói không tốt. Tiểu gia hỏa nho nhỏ lông mày nhăn lại tới, giấu cái miệng nhỏ, như cũ chiều hắn với tay. Gần nhất hứng thú ban đều là Quý Dương dẫn hắn đi thượng, phụ tử hai quan hệ thân cận thực mau. Mấy ngày nay hắn đều dính ba ba đầu. Quý Dương ôm hắn, sau đó một tay xách lên hắn dạy, cho hắn mặc vào. Người một nhà về đến nhà. Tiểu gia hỏa ở trên giường chơi, Quý Dương ở soạn bài, nghiêm vận thì tại đi sổ. Quản gia đình chi ra một bút bút ký xuống dưới, sau đó mỗi cách nửa tháng biết tính toán một chút, không cần thiết chi ra nàng tiêu trí chú, lần sau không cần lãng phí. Dĩ vãng 5.000 là có thể quá đi xuống, hiện tại gần 8.000, đỉnh đầu sẽ trở nên dư giả một ít chúng ta đây đem đâu đâu hứng thú ban toàn khoản đi, phân kỳ còn muốn phó lợi tức. nghiêm vận nhìn về phía hắn, ân, đâu đâu thượng hứng thú ban, đâu đâu muốn thượng vẽ tranh ban. tiểu gia hỏa ghé vào trên giường, đâu đâu cũng tưởng vẽ tranh. chính là ngươi còn nhỏ, không thể đi. nghiêm vận nói xong, hắn khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới, Dầu di không vui, chờ ngươi trưởng đến như vậy cao, lão sư liền thu ngươi. quý dương giơ tay so một vị trí, tiểu gia hỏa đấy mắt sáng ngời nhanh chóng bỏ xuống dưới so, phát hiện chính mình còn kém hảo cao, hắn nhón mũi chân, quý dương lại chậm rãi phong cao một ít, Đâu đâu lùn, hắn vẻ mặt thương tâm, cho nên ngươi muốn ăn nhiều cơm, trường cao là có thể đi, quý dương chiều hắn nhẹ giọng mở miệng, nghiêm vận mới vừa thu quần áo trở về, biên điệp quần áo biên nhìn này đôi phụ tử, ánh mắt vô cùng lưu hòa, mu mu, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía nghiêm vận, ân, nàng ứng, đau đau muốn trường cao cao. Hắn đi tới, ôm chặt nàng, ở nàng trong lòng ngược ngựa đầu. Chúng ta đây muốn ăn nhiều cơm đúng hay không? Nàng nghèo hắn cái mũi nhỏ, theo sau đem điệp tốt quần áo đặt ở trên tay hắn. Đâu đâu đem quần áo của mình đặt ở chính mình tiểu trong ngăn tủ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tiểu ngăn tủ là cái nào sao? Tiểu Hùng. Hắn thịt đô đô tay hướng bên cạnh ngăn tủ chỉ chỉ, phủng vài món quần áo đi qua đi. Kêu ba ba ở đâu đâu? Chờ hắn đi tới, nghiêm vận lại đem quý dương hai kiện đặt ở trên tay hắn. Nơi nào? còn có mụ mụ úc, bảo bảo có biết hay không mụ mụ đặt ở nơi nào. Mụ mụ, quý dương trên tay đàn tin tức nhắc nhở, phát hiện có người đang ở tắt hắn, hắn cớ lạc mở xem, tin tức đã mấy chủ, trên cùng là mấy chương hình ảnh. cỡ lạc mở vừa thấy, là mấy nữ sinh chụp ảnh chung. Chính giữa nhất cái kia nữ sinh là Trương Nhiễm. Thành nam, ban hoa ban hoa xuất hiện, đã lâu không thấy a. Lớp trưởng, nha, Trương Nhiễm khi nào đã trở lại. An cơm tụ hội cũng không nói một tiếng. Trương nhiễm. Ngày hôm qua vừa đến, tháng sau không phải muốn tụ hội sao? Thành Nam, tháng sau là tháng sau, hiện tại cũng có thể ra tới gặp mặt sao, ra tới ăn bữa tối. Quý Dương, cùng nhau. Cả người lớp người đều biết Quý Dương cái này khờ bao thích chứng nhiễm, thường xuyên có người lấy hắn nói giỡn. "Có ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đâu? Chứ bỏ một khuôn mặt còn có thể, muốn ra cảnh không ra cảnh, muốn năng lực không năng lực, cả người vâng vâng dạ dạ khí trước, chỉ có cùng hắn giống nhau nữ nhân mới nhìn chúng hắn đi." Quý Dương lựa chọn làm lơ. Không một hồi, phải bị tạt một lần. Hắn lười đến phản ứng. Theo sau, Trương Nhiệm đã phát một cái tin tức, hôm nay liền không cần, hôm nào có thể ra tới cùng nhau tụ một tụ. Thành Nam, các ngươi mới vừa ăn được cơm đi. Không có việc gì, vừa vặn cùng nhau, ta gọi điện thoại cấp quý dương. Người thành thật còn có một chút hảo, đi đâu bọn họ đều thích được. Không ra nổi bật, chủ động tính tiền. Thật tốt. Bọn họ những người này là có thể bạch nhặt nổi bật, sau đó còn có thể hôn ăn hôn uống. Xem quý dương liền cùng xem ngốc tử giống nhau. Quý dương mới vừa xem xong tin tức, điện thoại liền vang lên. Hắn không lý. Vang liền lâu rồi nghiêm vận cũng nhìn qua, vẻ mặt nghi hoặc. Phan thành nam làm ta đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Hắn chủ động giải thích. Nghe ngôn, nghiêm vận có điểm không cao hứng, nhưng vẫn là chịu đựng, vẫn là không đi đi. Lần trước bọn họ làm người kết năm trăm nhiều bữa tối, mặt sau một câu cũng chưa để. Nàng cảm giác quý dương là đi đường coi tiền như rác. Nhưng tiền là hắn kiếm. Nàng lại không thể nhiều lời. hắn đám kia đồng học, nàng thật sự rất không thích. Tổng bắt người đương ngốc tử, ai tiền không phải cực cực khổ khổ kiếm trở về. Không đi, cho nên không tiếp. Quý Dương ấn tình âm. Bên này mới vừa đỉnh, bên kia lại văng lên. Trần học đông điện thoại. Tổ trưởng, số liệu thống kê thông đạo đóng. Ơn, 10 điểm hết hạn, đóng. Không phải đâu. ngươi lại khai thống kê A, khấu tích hiệu cùng tiền thưởng, ta quên đi vào. Bên kia lại bắt đầu cầu xin. Số liệu ta đã đệ trình cấp từ tổng, hắn đã điều ra hồ sơ. Quý dương hồi. Ngày thường 9 giờ ngươi đều lại thông chi một lần a, lúc này đây như thế nào không có thông chi. Ta ngày đó đều ghi vào, liền thiếu chút nữa. Bên kia cư nhiên còn đoán trách lên, còn có điểm bực bội. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật câu chuyện này muốn đi viết chính là bình bình đạm đạm hôn nhân, phổ phổ thông thông hôn nhân. Ngủ ngon thân ái. thiết trung thu vui sướng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giản nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chiêu cửu vãn lục 40 bình, thiển phong 10 bình, nam phong tử tử 2 bình, ngọc lan điêu nhĩ, dĩnh giật phủ tăng 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 8. Mấy ngày hôm trước ở tịch sẽ thượng ta còn cố ý đi cường điệu, hội nghị ký lục cũng có Những việc này các ngươi tổng muốn chính mình đi để bụng. Quý Dương ngữ khí trọng một ít, lại cũng không phát giận, hoán một chút lại nói, ta mấy ngày nay cũng có việc, vội đến đã quên, hại các ngươi cũng không đuổi xong. Ngươi thành thật phát quá lớn tính tình nhân gia còn cảm thấy ngươi làm sai đâu. Đánh một cái tắt cấp viên đường, Trần Học Đông có hỏa còn không thể phát, hành đi, ta biết, treo. Quý Dương nhìn nhìn điện thoại, đáy mắt lạnh lãnh, cũng không đi bổ cứu. Nghiêm vận xưa nay cũng sẽ không quá nhiều đi hỏi hắn công tác thượng sự tình. Thấy hắn túi đầu xoa xoa mày, đáy mắt cũng nổi lên lo lắng. Đứng lên đi đến hắn bên người, mảnh khảnh tay phụ thượng hắn cái chán, nhẹ nhàng cho hắn xoa bấp lên. Ba ba, xem đâu đâu đua món đồ chơi. Tiểu gia hỏa cũng chạy đến hắn bên người, nào vào trong lòng ngực hắn, thanh âm ngại thanh mại khí. Quý dương xoay người khép lại soạn bài buồn, đem hắn bế lên tới ngồi ở trên người, cười nói, ngươi lại chính mình liều mạng cái gì. Là tiểu ngư. Vừa mới ngươi mới cùng mụ mụ nói là một con chim nhỏ. Như thế nào lại thu nhỏ cá? Nghiêm vận cười hắn. Là. Là một con tiểu ngư, nó cũng là chim nhỏ. Hắn nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày nghiêm trang nói. Hai người cười. Đêm dài, sáng tỏ ánh trăng sái lạc mặt đất. Phòng trong động tĩnh bình ổn, trên giường hai người sóng vai nằm, đắp chăn, điều chỉnh chính mình hô hấp. Nghiêm vận sườn cái thân, tay gối xuống tay, nhìn về phía nằm hắn, vươn một cái trắng non cánh tay, đắp ở trên người hắn, mềm nhẹ thanh âm mở miệng, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi không cần quá khó xử chính mình. Nhật tử gặp gền cũng có thể quá, cùng lắm thì chờ phòng ở giao, chúng ta thuê, xuống chút nữa mặt một chút địa phương dọn chính là tiền thuê nhà tuy rằng quý mấy trăm khối địa phương cũng là có, cùng người khác hợp thuê cũng đúng. Quý Dương đen nhánh thâm thủy ánh mắt nhìn phía nàng, khó tránh khỏi có điểm động dung, đều nói thành hôn sau hải tử mẹ nó sẽ trở nên càng ngày càng hiện thực. Nàng tuy tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, cũng không oán trách hắn không bản lĩnh. Nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm còn cái gì đều không có đâu, đúng không? Giờ khắc này, Quý Dương đáy lòng là xúc động, trường tay đột nhiên rối ra, đem nàng kéo đến trong lòng ngực xoay người, túi lầu bám vào người đi xuống. Lao phu lao thê, Nghiêm vận bị hắn động tác như vậy làm nốc, đỏ bừng mặt. Tình đến chỗ sâu trong là lúc, nàng còn ôm hắn, khinh khinh nu nu nói, mặc kệ người khác thấy thế nào ngươi, chính là ngươi phải biết rằng, ngươi là ta cùng đâu đâu anh hùng, là nhà này trụ cột. Ở chúng ta đáy lòng, Ngươi chính là ưu tú nhất. Câu nói kế tiếp, càng thêm nói được đức quãng. Cùng nhau đi tới hoạn nạn phu thê, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cảm tình, những cái đó chứng trọi đá nhật tử, tình đầu ý hợp đồng cam cộng khổ, sau này cũng không có khả năng có bất luận cái gì một nữ nhân nguyện ý bồi hắn trải qua. Hắn hiện tại chính là muốn gia tăng phần cảm tình này. Hôm sau, quý dương rời giường khi nghiêm vận đã đem bữa sáng làm tốt, đêm qua cảm tình có chút thăng hoa, nàng hôm nay ý cười đều thâm thật nhiều. Tựa như bình bình đạm đạm nhật tử bắn khởi một kia gọn sóng, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ phụ tử, nàng phúc hạ thân, để sát vào hắn, ngươi muốn hay không rời giường. Một hồi đi làm lại đến đuổi, trên đường nói không chừng còn đổ. Quý dương chấn mắt, có chút hơi biếng, xoay người, sau đó lại ngồi dậy, tóc cùng cái đầu ổ gà dường như. Nghiêm vận con mặt mày dối tay cho hắn loát loát, dùng ngón tay chải chải, quý dương xoay người, nhìn đến đang ngủ nhi tử. Cái này tiểu gia hỏa ngủ ở chân trên đỉnh. Trưng đại tay chân nằm bò, ngủ ngon lành. Hắn thò lại gần liền bế lên tới, hướng toa lét đi, nghiêm vận theo ở phía sau, bảo bảo, rời giường đi nhà trẻ. Thiểu gia hỏa chu chu môi. Quý dương một cái tát đánh vào trên ngông, hắn giả khóc hai tiếng, cả người liền thanh tỉnh nhiều, mở đại manh mắt. Nghiêm vận giặt sạch khăn lông, cho hắn lau mặt, nhìn không được thấu đi lên hôn hắn hai hạ, nhìn về phía quý dương, lông mi tùy ngươi, thật dài. Nho nhỏ thân thể, một đôi mắt cũng rất lớn. Quý dương một bên ôm hắn. Bên kia tay ở đánh răng, hàng hồ nói, nam hải tử muốn như vậy lớn lên lông mi làm cái gì. Đâu đâu như vậy sẽ xoái. Tiểu gia hỏa quay đầu xem ba ba, đâu đâu chính là tiểu xoái ca, tiểu hoa thích. Tiểu hoa là nhà trẻ đáng yêu nhất tiểu nữ sinh. Nghiêm vận. Quý dương tiếp tục đánh răng. Mụ mụ, đâu đâu sẽ xoái. Tiểu gia hỏa không chiếm được tán thành, xoay người đi xem nghiêm vận, gàn từng chữ một lặp lại. Xoái xoái xoái, chúng ta đâu đâu cũng đánh răng. Xoát hảo chúng ta nên đi nhà trẻ, bằng không sẽ đến trễ. Nàng nói cấp nhi tử đệ bàn trải đánh răng. Bữa sáng là không kịp ăn, nghiêm vận cấp nhi tử đem trứng sủi cảo cùng sữa bò trang ở cặp sách, dặn dò bảo bảo phải nhớ đến ăn, bằng không sẽ đói bụng. Quý Dương đem nhi tử dắt lại đây, ta đưa hắn đi. Vậy ngươi còn muốn vòng nửa vòng? Nghiêm vận nhìn nhìn thời gian, thời gian còn sớm, ta đưa qua đi lại đi công ty vội vặn, ngươi đi ngủ đi. Hắn xách theo nhi tử cặp sách. Nghe vậy. Nghiêm vận mặt đỏ lên. Tối hôm qua đích xác nháo đến vãn, nàng suýt nữa khởi không tới. Ngây người gian, phụ tử hai cái đã ra cửa, đang ở xuống thang lầu, nàng vội vàng theo sau. Xe điện mini, tiểu gia hỏa đứng ở phía trước, quý dương cho hắn mang hảo mũ. Cùng mụ mụ nói chúng ta đi học đi. Hắn túi đầu nhìn Nhi tử. Mụ mụ túi chảo, đâu đâu đi học đi. Tiểu gia hỏa một tay đỡ xe, bụ băng tay hướng nghiêm vận quơ quơ, Bye bye, trên đường tiểu tâm một chút. Hai cha con thân ảnh chậm rãi biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng mới thu liệm ý cười, hướng trên lầu đi. trở về phòng, rốt cuộc là cũng cái không chịu ngồi yên tĩnh tình, cầm quần áo ném đến máy giặt, lại đem trong nhà quét tước một phen. Thực sự có chút vây, lúc này mới lên giường ngủ. Có cái thực bất hạnh tin tức. Nói chuyện người nhìn chung quanh ở đây một đám người, hát mặt, chúng ta cái này bộ môn, tháng này tích hiệu mọi người gấp đôi khấu, quản lý tầng quản lý không lo, tháng sau còn có khấu, tiền thưởng cũng ấn tỷ lệ khấu quản lý tầng nhiều hơn 10. Vừa lòng sao? Một mẫu cất chuột rào một nồi nước, số liệu có hai người không giao. từ tổng bên kia không chỉ có điều hồ sơ, còn tra xét nhật báo, đục nước béo cỏ, ngày hôm qua video giám sát cũng điều đi, ngươi làm cái gì, ghi hình rành mạch. Ở đây người đại khí không dám ra, có mấy cái lén lút chơi di động cũng chạy nhanh ám hắc, mở ra ký sự buồn, làm bộ đang nghe. Trần Học Đông, Bộ trưởng hô một tiếng, ta ghi vào hơn phân nửa, còn kém một chút, vốn dĩ không phải nghĩ quý tổ trưởng bên kia sẽ lại thông chi cũng liền không để ý quý tổ trưởng nói hắn có việc liền không thông chi đích xác cũng là ta sai lầm thực xin lỗi a trần học đông đứng lên vẻ mặt xấu hổ cười làm lành cái này hắn trở thành công địch mọi người bị hắn bị phạt mặt mũi khẳng định không qua được hắn cũng oán trách khởi quý dương lại dẫn tới quý dương trên người ở đây người cũng sẽ cảm thấy thân là lãnh đạo so với bọn hắn nhiều lãnh vài trăm những việc này chính là bản chất a nghe ngôn Bộ trưởng xoay người xem Quý Dương, đối phương túi đầu ở làm ký lục, ngẩng đầu như cũng là hàm hậu thần sắc, vạn phần bất đắc dĩ, ta tháng này thông chi năm lần, cuối cùng một lần còn ở cường điệu cùng ngày bổ đi lên, lại bức liền phải giống hài tử nộp bài tập giống nhau đi theo nông sau. Phúc! Có chút người không nhịn xuống ra tiếng. Trần học đông mặt nếu màu gan heo, Bộ trưởng cũng ấm mặt, đều thông chi năm lần, còn không có làm, chính mình sự tình còn phải bị người cầm gậy gọc đuổi. Nhật báo thượng kiểm điểm viết đi lên ta nói chính là mọi người, tất cả mọi người buổi cùng nhau, trương trương chỉ nhớ quốc nội kinh tế không tốt, tư sĩ huân đi xuống cũng khó, thân là quản lý tầng vốn dĩ liền lo âu, náo ra sự tình liền phải bị đương nơi chút giận. Trần Học Đông cùng một cái khác nữ đồng sự Trần Mẫn bị trước mặt mọi người hung hăng bổ một đốn. buồn cười chính là Trần Mẫn ra tới còn hướng mắt đối với Quý Dương nói, tổ trưởng, ngươi như thế nào như vậy a? trước kia đều thông chi, còn sẽ một đám kiểm tra. Quý Dương thở dài, hảo tính tình nói. Chính mình sự tình vẫn là muốn để bụng một ít, đi trước chuẩn bị tư liệu đi, khai cái phương án tiểu sẽ. Ta tháng này đến chế đã khấu rất nhiều tiền, nhật báo lại khấu, hoa bái đều còn không thượng. Nàng lẩm bẩm. Quý Dương không nói tiếp, xoay người nhìn về phía bành lị, ngươi đi ta làm công bản nhất bên phải cái kẹp, màu đen một quyển hội nghị ký lục buồn đi lấy lại đây. Ta hiện tại đi. Quý Dương đi đến phòng họp, bên trong truyền đến một trận đoán giận thanh âm. Phiên đã chết, cái gì phá công ty, tiền lương thiếu, đánh giắm lại nhiều. Sớm một chút đổi công tác tính Trần Học Đông một ngông ngồi xuống Hỏa khí còn không nhỏ Tào nhan cũng ở hắn bên người ngồi xuống Trần An nói, ngươi cũng đừng sinh khí Một chút tiểu sai lầm sao Có phải hay không đánh dám nhiều Trần Học Đông ngồi dậy Mới vừa nói xong liền nhìn đến Quý Dương Ngừng thanh, sau này mở rượu Còn chơi tính tỉnh Quý Dương ngồi vào một bên Đối với Bành Lệ nói, ngươi trước nhìn xem phía trước nội dung Dựa theo phía trước như vậy nhớ Bành Lệ gật gật đầu Đợi 10 phút, liền như vậy vài người mới chậm chạp đã đến, ngồi xuống kiều chân, còn viết còn túi đầu chơi gì động đâu. Bộ trưởng vừa đi, Quý Dương chính là cái khờ bao, không có gì uy hiếp lực sao. Trước nói một chút tháng này an bài, học đông người bên kia khách hàng thăm đáp lễ làm được thế nào? Quý Dương hỏi. Vẫn là bộ dáng cũ. Trần học đông có lệ. Lão bộ dáng là bộ dáng gì? Đánh mấy cái điện thoại. Thu thập đã có hiệu tin tức là nhiều ít. Không thống kê. Này đó tin tức từ tổng bên kia đều phải, nếu ngươi không thống kê, vậy ngươi liền phải lại đánh một lần, sau đó thống kê, ta muốn đăng báo đi lên. Quý Dương nhẹ nhàng chậm chạp hoán tới một câu, còn muốn như thế nào đánh, không phải đánh qua. Trần Học Đông nóng nảy, như vậy nhiều điện thoại. Mỗi một vị khách hàng tin tức đều phải đăng ký, nếu ngươi nhớ rõ liền không cần đánh, không nhớ do nói, ngươi cũng đến nhìn làm, từ tổng bên kia là muốn Quý Dương ba phải cái nào cũng được nói câu. Trần Học Đông ngậm miệng như làm, đó chính là tùy tiện hạt điền bái. Tháng này phương án, ta liền trước an bài đi xuống, Trần Mẫn liền cùng học đông một tổ, Tào Nhan cũng cùng nhau, Bành Lị bên này đi theo ta hơn nữa Diêm Đông. Quý Dương an bài. Trần Mẫn cùng Trần Học Đông là bất mãn, nhưng chuyện này lại ngượng ngủng phát tác đến quá rõ ràng, chỉ có thể chịu đựng Tan học sau, vài người cũng không quay đầu lại đi rồi. Tào Nhan còn sẽ hướng Quý Dương cười một cái, ý cười cũng là kêu kỳ hảo. Viết hảo sao. Quý Dương nhìn về phía Bành Lị Liếc mắt một cái, chỉ chỉ mặt sau, hơn nữa Trần Học Đông tham đáp lễ, một lần nữa đăng báo, phương án phân tổ nhân viên viết đi lên, một hồi người đi ghi vào, truyền tới hệ thống. Ân Ân, ta đây đi chút vội, chính ngươi đi khai ta máy tính, giống lần trước giống nhau ghi vào. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Vừa đi ra tới, Trần Mẫn tử nước trà gian đi tới, sắc mặt còn bản, một câu không nói. Nhìn như không phải nhằm vào hắn, trên thực tế cũng ở xì hơi. Thần khí cái gì? Còn không phải đại vĩ đi rồi, không ai tiếp mới làm hắn ngồi trên đi. Một cái tiểu tổ trưởng. Tợt mờ giờ. Quý dương hướng bên kia đi, vài người trực tiếp từ phía sau tan đi. Hắn xem à, không phải hắn thần khí, bọn họ nhưng thật ra rất thần khí. Thấy vậy, khoe miệng cười lạnh. Hạt mẹ đại quan cũng là quan, còn chỉ không được các ngươi. Điện thoại vang lên. Từ tổng. Ấn, tham đáp lễ này một khối học đông ở làm, ta sẽ một lần nữa đăng báo. Một hồi ta đem tân khách hàng cũng cho hắn. Tư liệu lấy quá khứ thời điểm, Trần Học Đông còn ở sụ mặt, ngồi ở điện thoại bên, ba một tiếng liền cắt đứt, cuối cùng kia thanh tái kiến đều là tràn đầy hòa khí. Hôm nay đêm này phần tư liệu cũng đánh xong đi. Hắn đem tư liệu phóng đi lên. Có bệnh đi. Nhiều như vậy. Hôm nay đánh không xong. Trần Học Đông một chút quăng một bên đi. Ngươi có thể dạy ta, ta cũng tới đánh. Tào Nhan cười đánh vỡ cục diện bế tắc, đối với hắn nói, kia học đông ngươi sẽ dạy cho nàng, nàng đánh lao khách hàng. Ngươi liền đánh tân khách hàng đi. Quý Dương nói đem tư liệu đặt ở Tào Nhan trước mặt. Trần Học Đông trầm khuôn mặt, hắn làm như không thấy, đi ra ngoài. Học Đông ca, Tào Nhan thật cẩn thận kêu một tiếng, ngươi đừng nóng giận, trước làm xong đi, bằng không bọn họ lại có lấy cớ nói ngươi có bệnh. Trời huy phong. Trần Học Đông một phen lấy quá tân tư liệu, liền phải cùng Quý Dương đối nghịch, đem láo khách hàng cho nàng. Cái thứ nhất khách hàng đánh qua đi. Ngươi hảo, xin hỏi là Trần Vĩ Tiên sinh sao? Ta bên này là. Đúng vậy. Hỏa khí còn không có tiêu xuống dưới, khách hàng lại có điểm khó chơi, Tào Nhan tận mắt nhìn thấy hắn nổi giận đùng đùng nói, kia tính, tài kiến, học đông ca, như vậy không hảo đi." Tào Nhan mở miệng nói. Tân khách hàng tới cửa cũng không mấy cái, thành đơn càng là không nhiều ít, ta thấy nhiều, có cái gì không ổn. Tâm tình không hảo liền mặc kệ. Trần Học Đông nói hừ lạnh, đầy mặt khinh thường, có mấy cái tiền thật đúng là đương chính mình là đại lão bản. Cũng là nga. Tào nhan khen tặng hắn. Trần Học Đông còn cảm thấy khinh phiêu phiêu, giống hắn loại này cùng điều ti, cũng liền thực tập sinh sẽ cảm thấy hắn lợi hại. Công tác lâu nữ nhân đều quá hiện thực. Thanh thuần lại đang yêu, còn sẽ sùng bái hắn. Nơi này người, ngươi đều không cần đương hồi sự, sợ cái gì. Cái gì đều không cần sợ, mặc kệ nó. Công ty công trạng không hảo quan chúng ta chuyện gì. Cùng lắm thì đổi cái công tác. Quý Dương liền đứng ở ngoài cửa, làm bộ ở tìm tư liệu, nghe được chỉ cảm thấy hắn ngu xuẩn đến kỳ cục. Xoay người đi trở về làm công chỗ. Cùng ngày vãn, Trần Học Đông ném cho hắn một phần tham đáp lễ ký lục, tân lão khách hàng đều đánh hảo, cái này có thể đi. Ân Quý Dương thu thập tư liệu, ra tiếng nói, không có gì vấn đề ta liền đăng báo. Tan tầm. Trần Học Đông xoát tạp, tiêu thượng bành lị, đi, thỉnh ngươi ăn cơm đi, Trần Mẫn có đi hay không? Đi, cũng mời ta ăn. Cùng nhau sao, có thể ăn bao nhiêu tiền? Quý Dương tùy tay phiên phiên ký lục, liếc mắt một cái. Nhìn về phía bành Lệ, ngươi buổi tối có việc sao? Không có, quý tổ trưởng có cái gì muốn hỗ trợ? Nàng hồi. Vậy lưu lại đem cái này ghi vào đi thôi, thu thập một chút tư liệu, giúp ta làm điểm sự. Nói xong, hắn đem Trần Học Đông lấy lại đây ký lục đưa qua đi, nhìn xem thời gian, ngươi cũng có thể ma điểm. Bảy giờ về sau làm xong đi, như vậy ta tính ngươi tăng ca, chi trả lộ phí bữa tối. Thật sự, bành Lệ cảm thấy khá tốt, rốt cuộc vẫn là không kiếm tiền thực tập sinh. Ta lừa ngươi làm cái gì? Quý Dương cũng cười, cấp nghiêm vận gọi điện thoại, cũng động khởi tay tới. Banh Lệ ở một khắc cái bàn công tác, nhìn nhìn Quý Dương, chủ động khơi mào đề tài. Quý tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi rất vất vả. Nàng tuy rằng không có tới bao lâu, nhưng là rất nhiều đồ vật đều xem ở trong mắt, sau lưng cũng nghe đến càng nhiều tiếng mắng. Kỳ thật Quý Dương khá tốt, bộ trưởng thường thường ở tổng bộ, hắn chia ban làm báo biểu làm phương án sửa sang lại, thậm chí quét tước vệ sinh đều là làm được nhiều nhất, nghỉ trưa thời điểm đều ở vội. Nhưng là bọn họ đều không quá phản ứng hắn. Không có biện pháp a. Quý Dương tự dễ ước, tiền lương thiếu, làm việc nhiều. Ta cảm thấy không phải. Banh Lệ nửa câu sau lời nói cũng chưa nói. Chính là khi dễ người thành thật. Vốn dĩ bọn họ có thể làm sự tình, chính là chờ Quý Dương làm. Toàn bộ bộ môn đều đặc biệt tàng, được trăng hay chờ tới nơi này hốn nhật tử cảm giác. Một chút giao tranh sức mạnh đều không có. Kiểm điểm nhật báo còn muốn Quý Dương một đám đốc xúc viết. Cùng chủ nhiệm lớp dường như. Ngươi biểu hiện hảo một chút, hảo hảo làm việc, nơi này còn thiếu một người, nói không chừng ngươi có thể lưu lại. Quý Dương cũng không truy vấn. Bành Lệ trầm mặc. Đi theo Quý Dương khá tốt, nhưng như vậy công ty, nàng nhìn không tới tiền đồ. Đúng rồi, đi ra ngoài làm hoạt động thời điểm ngươi có thể đi theo đi ra ngoài, đi ra ngoài là có tiền lương, ngươi muốn đi sao? Một ngày một trăm nhị, đi nói ta ngày mai báo đi lên, cũng không cần tìm kiếm trước, đi xem đi. Tưởng. Bành Lệ do dự hạ, gật gật đầu. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình không có tạo nhan có thể nói, sẽ lấy lòng người, phỏng chừng ở chỗ này sẽ bị chết từ thảm, thực tập kỳ quá đến thảm hề hề. Không nghĩ tới, còn khá tốt. Đáy mắt nổi lên vui mừng. Đối với thực tập sinh tới nói, này số tiền thật đúng là không ít. Hôm sau, quý dương trước tiên một phút đến, nhìn đến từ tổng cùng bộ trưởng đều ở, hắn mở người, đánh xong tạm kêu một tiếng, từ tổng. Đối phương sắc mặt không tốt lắm, nhìn nhìn thời gian. Đến chế đại vương Trần Học Đông đều còn không có tới, qua một phút sau, vội vàng chạy vào, nhìn đến tử tổng cũng là xấu hổ. Muốn hạ thấp tồn tại cảm. Mọi người, chúng ta tới khai cái sớm sẽ. Tư tổng nói hướng trong đi, thanh âm vừa nghe liền không thích hợp. Cái này, mọi người cũng không dám chậm gì gì, chạy nhanh chóng lên đổ lao động hướng bên kia chạy. Tư tổng là cái tiểu lão đầu, cũng là công ty nhị lão bản, quản công ty, mấy năm nay công ty hao tổn, hắn càng thêm bất bẻ. Học Đông. Ngày hôm qua khách hàng thăm đáp lễ cùng tân khách hàng cố vấn đều lộng xong rồi. Tư tổng cười tủm tìm hỏi. Đúng vậy. Trần học đông trả lời đến trọt dạ. Ngày hôm qua có cái khách hàng là ta bằng hữu chuyển giới thiệu, vốn dĩ cô ý thêm đơn, nghe nói chúng ta bên này cố vấn tương đối tốn, không coi ai ra gì, dưới sự tức giận, đi đối diện ký 10 vạn đơn. Hắn cười tủm tìm nói. Trần học đông mồ hôi lạnh ưa ra, quý tổ trưởng chưa nói có chuyển giới thiệu A, giống nhau loại này đều phải trọng điểm vô luận có phải hay không chuyển giới thiệu mỗi một vị khách hàng chúng ta đều phải dụng tâm tận lực đi làm tốt câu thông quý dương đánh gây hắn theo sau nói nhiều như vậy cái khách hàng ta cũng không biết cái nào là chuyển giới thiệu thực tế hắn biết điều đến cái thứ nhất khách hàng nói cái kia thái độ tuấn a tức giận đến hắn liền ta mặt mũi đều lười đến xem gần nhất thiêm đơn thiếu tân khách hàng cũng không nhiều lắm ta hiện tại ngẫm lại có phải hay không cố vẫn xảy ra vấn đề tư tổng lấy quá một đống tư liệu này đó ký lục đều viết tự tuyển Không rảnh, ta nhìn ghi hình, ngươi ngày hôm qua đi làm thời gian không thiếu di động, có chút điện thoại không đánh, tư liệu ngươi liền động thủ điền. Khi nào ngươi có này bản thân? Một hồi ta ngồi ngươi bên cạnh, từng bước từng bước đánh, ta xác minh một chút. Vốn dĩ tiền lời liền không tốt, hận không thể ép khô công nhân, thả chạy mười vạn đại đơn, quả thực muốn hắn mệnh, cái này làm hắn bắt được đến, trần học đông thế nào cũng phải thoát nửa tầng ra. Quý dương mặt vô biểu tình nhìn, dường như sớm đã dự đoán được này kết cục tác giả có lời muốn nói, thích Trung Thu ngẩng. Mễ Nhi cho rằng các ngươi sẽ nói thật vất vả nghỉ, đoàn viên nhật tử, có thể thiếu đổi mới, sau đó cho ta phóng nghỉ gì, vì cái gì bình luận khu đều là thêm càng, bạo càng, quả thực là quá tàn nhẫn, có hay không? Ồ, nhưng Mễ Nhi vẫn là ái các ngươi Mễ Nhi, bao lì xì 200 cái, sau đó, Trung Thu vui sướng, nguyện các ngươi thân thể khỏe mạnh, vui vẻ vui sướng vinh viên quan trọng nhất. Ồ, Ồ. Ngủ ngon! Sao sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga? Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mai tiểu lữ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 1934695, văn văn văn, văn Vân trung ai gửi cẩm thư tới, một người mắc cạn 10 bình, thì ủ nạ 1128 tám bình, tịch tịch hai bình, không yêu học tập yêu, am tiêu, nam phong tử từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, chín. Cuối cùng kết cục, đó chính là Trần Học Đông lười biếng bắt được vừa vặn, phía trước điện thoại thăm đáp lễ ký lục đều bị mù viết, không chỉ có bị đổ ập xuống mắng một đốn, tháng này tiền thưởng toàn khấu. Nếu không phải chiêu không đến người, phòng trưng lập tức đã kêu hắn cút đi. Mà luôn miệng nói không hiếm lạ công tác này Trần Học Đông, đánh nát nha hướng trong bụng nuốt thời điểm cũng không gặp Tiêu Sái Kiên cường quay đầu chạy lấy người. Còn không phải sám xịt đi ra, nén giận tiếp tục đi gọi điện thoại. Thời buổi này Công tác cũng không hảo tìm, ngày thường lại là nguyệt quang tộc, từ công tác tháng sau thẻ tín dụng liền còn không thượng, nhưng không được nì ra. Tào nhan còn tính tức thời, chạy nhanh trốn đến rất xa, nhìn đến quý dương thời điểm lại chủ động đi lên, quý tổ trưởng, ta giúp ngươi xách máy tính. Không cần hắn còn chưa nói xong, máy tính đã bị đối phương đoạt qua đi, tào nhan còn cười nói, muốn xách đi đâu. Quý dương vô phân bất đắc dĩ, chỉ chỉ nàng mặt sau cái bàn, ngươi phóng ta trên bàn là được. Tào nhan sắc mặt cứng đờ, phản ứng còn tính mau Gật gật đầu, tốt, giúp ngài phóng đi lên, còn có cái gì yêu cầu làm sao? Người đi theo học đông, đi xem hắn có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta nơi này không cần. Quý Dương mở miệng, lại hướng bành Lệ nói, người đi đem hôm nay buổi sáng tư liệu sửa sang lại một chút, đóng sách lên. Tốt, Quý Dương cũng đi đến chính mình trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Tào nhan đứng ở một bên xấu hổ, nàng cười gượng sau này lui, đang do dự muốn hay không đi tìm trần học đông. Đối phương tuy không phát hỏa, Nhưng sắc mặt quá khó coi, nàng là thật không nghĩ đi tìm tội chịu. Trải qua hôm nay buổi sáng kia sự kiện, ai còn dám lười biếng. Mỗi người đều ở bận việc. Nàng chỉ cần căng ra đầu đi trần học đông kia. Quý Dương Dư quang ngắm đến nàng đi vào đi, viết chữ bút pháp dừng một chút, tào nhan trên thực tế là cái đặc biệt thông minh nữ nhân, nàng cũng biết như thế nào đi lợi dụng chính mình như thế. Đời trước bên ngoài thượng cùng ai đều vui đùa ấm ý, nửa đoạn sau thời gian liền bắt đầu ở sau lưng đối hắn phóng thích tin tức. Mục đích là vì lưu lại nơi này, cũng là muốn cho hắn nhiều hơn chiếu cố. Lúc ấy hắn đã cưới trương nhiễm, sức đầu mẹ chẳng trắng gian, cũng liền vào nàng bấy dập, sau lưng không thiếu chiếu cố nàng, mặt sau nhân ra thăng trước sau một chân liền đạo hắn. Lúc này đây, hắn mặc kệ. Đầu tháng, còn không có bắt đầu đồng học tụ hội, nhưng là đã ở trong đàn nói rất nhiều lần liên hoan, an khuya, mỗi một lần phan thành nam đều sẽ cho hắn gọi điện thoại, đều bị quý dương chối từ. Lúc này đây, không biết vô tình vẫn là cố ý. Còn làm trương nhiễm tiếp, đối phương ở một trận ồn ào chung mở miệng, quý dương, ngươi tới hay không? Mọi người đều chờ đâu, thật vất vả tụ hội một lần. Quý dương người này là hoàn toàn bằng vào thành thật lại đương coi tiền như rác bị một đám người nhớ kỹ. Người hiền lành sao? Không gì bản lĩnh, thắng ở cũng không gì tật xấu, việc nặng việc dơ cấp làm, đại gia vẫn là nguyện ý cho hắn lưu vị trí. Ta bên này là thật không rảnh, còn ở cơ cấu phụ đạo. Quý dương thấy học sinh tới, ra tiếng nói, ta liền trước đi học. Lần sau lại nói, lời còn chưa dứt, trương nhiễm còn không có tới kịp có thể nói, bên kia đã quải rớt. Tiến vào ngồi xong, chúng ta muốn đi học. Quý Dương đem bảng đen lau đem ghế lại hướng bên cạnh Gigi. Hắn giảng bài còn tính có kiên nhẫn, tính tình hảo, học sinh thích, gia trưởng phản ánh cũng không tồi, cơ cấu lại cho hắn bỏ thêm mấy tiết khóa, có đôi khi sẽ 10 điểm đa tài tan học. Không nói xong khả năng liền phải 11 giờ. Nghiêm vận hôm nay còn mang theo nhi tử ở bên ngoài chờ hắn. Nào có như vậy nhiều thời giờ đi lãng phí, ai ước cũng chưa dùng. Cầm bạch bản bút xoay người, biên viết biên nói, thượng tiết khóa chúng ta ôn tập này đó nội dung. Một khắc đầu, trương nhiệm ở mọi người kỳ vọng trung sắc mặt xanh trắng, cực lực một mặt cười, hắn ở vội, giống như ở đương học bổ lao sư. Nếu không chúng ta không đợi hắn, lần sau có rất nhiều cơ hội sao. Quý Dương thích nàng đã nhiều năm, mọi người đều biết, lúc này đây ngay cả nàng cũng là cảm thấy Quý Dương nhất định sẽ nghe nàng lời nói. Nguyên bản tự tin Dương Dương, Quý Dương có thể nói là ở trên mặt nàng đánh một cái tát. Vội cái gì? Ngươi hiện tại đều không bỏ ở trong mắt. Cái này Quý Dương, làm cái gì đâu? Phan Thành Nam mở miệng. Ta có cái gì hảo để vào mắt? Ngươi không cần nói lung tung. Trương nhiễm ra tiếng nhắc nhở. Dĩ vãng nàng cảm thấy người khác đem nàng cùng Quý Dương đặt ở cùng nhau là đối nàng một loại sỉ nhục. Bị như vậy cấp bậc người thích là kéo thấp thân phận của nàng. Hiện tại là Quý Dương cũng kết hôn, bản năng liền đi phủ nhận. Ai không biết quý dương này tiểu tử ngốc thích ngươi. Ngươi kết hôn mấy ngày hôm trước, hắn không phải một người ngồi xe lửa đi tìm ngươi. Có phải hay không thật sự? Phan Thành Nam liêu khởi bắt quái. Người khác dẻm pha chính là hắn cười liêu. Chuyện quá khứ. Trương nhiễm không thừa nhận cũng không phủ nhận, đem que nướng đẩy đến trước mặt hắn, an ngươi. Này vốn dĩ chính là sự thật sao, đoàn người nói có phải hay không? Phan Thành Nam cười trêu ghẹo, ăn mấy viên đậu phộng, ồn ào nói, ngươi là không biết, ngươi kết hôn cùng ngày. Quý Dương tên kia ra tới cùng chúng ta uống rượu, say đến rối tinh rối mù, vẫn là ta cùng tử quân đem hắn khiêng trở về. Một đường nổi điên, không biết còn tưởng rằng đã chết cha mẹ. Trương nhiễm nghe bọn họ giảng, Quý Dương đích xác đối nàng dùng tình sâu vô cùng, chính là không có thực lực, này đó đều là không đáng một đồng đồ vợ. Trừ bỏ diện mạo, năng lực ra cảnh nhân mạch một chút đều không có, người như vậy có thể có cái gì đại tiền đồ. Nàng cảm thấy trừ bỏ thanh thật, không đúng tí nào người vì thế không chút do dự lựa chọn chất lượng tốt nam chồng trước sự thật chứng minh chất lượng tốt nam quá mức tự tin cùng cha căn bản không phải nàng có thể khống chế không giống quý dương như vậy có thể tùy thời khống chế ở trong tay nói một đôi phương không nói nhị còn có thể thành thành thật thật giống cái con bỏ ra giống nhau kiếm tiền nói quý dương hiện tại a đều là hắn cái kia lão bà quản tiền không thấy được phía trước có một đoạn thời gian tiêu hắn đều không ra hắn cái kia tính tình ta còn không biết ra tới khẳng định là tính tiền kết Không có tiền liền nói không rảnh. Chân tử quân nghe, cười ha ha, kia lần này là không có tiền. Quý dương vì về điểm này mặt ngui, nói đều biết, nhưng làm người trung thực, nói khó nghe điểm chính là khờ bao ngốc mũ, hắn cho rằng gia nổi bật, bị người đều đem hắn đương ngốc tử. Khoảng thời gian trước không phải mua cái tiểu phong ở. Phòng trưng thật không có. Phan Thành Nam phân tích. Mua phòng ở cũng không tồi. Ai? Mọi người lại bắt đầu một đốn cảm khái. Trong nhà có điểm đế còn tính hảo, nếu nếu là không điểm đế, Đối mặt cao giá nhà, thật đúng là không ít ai đều có thể mua nổi. Hâm mộ bái. Nhân tiện châm chọc nói móc một chút, tìm xem đấy lòng cân bằng. ngày thường liên hoan không đi, đồng học tụ hội quý dương là muốn đi. Hắn còn tìm nghiêm vận muốn 500 khối, đây là tạm thu phí dụng, nhiều lui thiếu bổ. Tụ hội quyết định giữa tháng tuần, vừa lúc gặp thứ bảy, hắn học bù bên kia nhất vội thời điểm, vẫn là đẩy không xong khóa. Không có lao sư tới đón, cơ cấu cũng sẽ không cho phép nghỉ học. Làm sao bây giờ muốn điểm đi bãi, trước đó đã nói lên tình huống, 8 giờ bổ xong khóa, hắn sẽ đi qua, điện thoại còn vẫn luôn vang cái không ngừng. Trưng nhiễm liền đánh mấy cái, hắn phiền đến không được, trực tiếp tắt máy. Hạ khóa, một khởi động máy, nghiêm vận điện thoại vừa lúc đánh lại đây, lão công, ngươi đi hứng thú ban bên kia tiếp một chút đầu đầu, hắn 8 giờ 15 tan học, ta ở mẹ bên này, còn muốn một hồi trở về. Quý Dương giơ tay xem thời gian, hảo, tới rồi hứng thú ban kia đầu, tiểu gia hỏa chính tan học. Nhìn đến quý dương kêu kêu một cái kích động, lôi kéo ba ba xem hắn đáp đại con cua. Chơi đến nhưng vui vẻ. Hảo, chính chúng ta thu hảo giáo cụ, ba ba hôm nay có chuyện. Quý dương đối hắn suất khẩu. Nga. Tiểu gia hỏa chính mình hủy đi giáo cụ, sau đó hướng lao sư phất phất tay, quý dương ngồi sổm xuống đem hắn bế lên tới. Mụ mụ đâu? Hắn hỏi. Mụ mụ ở nãy nãy ra, một hồi mới về nhà. Quý dương nói từ cặp sách đem hắn tiểu áo khoác lấy ra tới, thế hắn mặc vào. Xe điện ở ban đêm thành thị xuyên qua. Khoảng cách khách sạn cũng bất quá 10 phút xe trình. Quý Dương ôm Tiểu Gia Hỏa đi vào ghế lô thời điểm bên trong náo nhiệt một mảnh, bên trong cô tam đại bản, xem ra người đều tới không sai biệt lắm tể. Vệ nhà lại không ai cho hắn nấu cơm ăn, giao tiền, còn không được tới ăn đồn tốt. Không ăn nhiều lãng phí. Ba ba. Tiểu Gia Hỏa thấy nhiều người như vậy, có chút sợ người lạ, xoay người giữ được Quý Dương, trường lớn mắt thấy chúng quanh. Quý Dương tới. Nha. Người bận rộn đâu? Tới tới tới, bên này cho ngươi giữ để lại vị trí, tới bên này. Một đám người xuất khẩu, hảo xào bất xảo, giữ lưu vị trí vẫn là ở trường nhiễm bên cạnh, còn cũng chỉ có cái này không vị tử. Không đi thôi, nhiều không cho mặt mũi, còn tưởng rằng cùng bọn họ kết thù đâu. Kia về sau cuộc sống này liền không dễ chịu lắm. Quý Dương ôm tiểu gia hỏa liền đi qua đi, cũng ngồi xuống, đối phương trừng mắt tròn xoe mắt to, nhìn chung quanh, ngồi ở ba ba trong lòng lực. Đây là ngươi nhi tử a. Trưng nhiệm cười khẽ, lộ ra một mạt ôn nhu cười, duỗi tay muốn đi kéo tiểu gia hỏa tay. Quý Dương lớn lên là rất không tồi, Ngũ Quan cũng lập thể, đứa nhỏ này bạch, lông mi thon dài, giống cái manh hoa. hoa. Nhìn đến đứa nhỏ này, kỳ thật nàng cười đến cũng không có như vậy thành tâm, nàng ly hôn lớn nhất một cái nhân tố chính là vô tử. Bác sĩ cũng nói nàng khó có thể thụ thai. Ba ba, tiểu gia hỏa lùi về tay, duỗi tay đi kéo Quý Dương tay, ngẩng đầu nhìn hắn, rầu miệng. Đâu đâu phải có lễ phép. Kêu A-Z. Quý Dương nói vươn bên kia tay đi hoàn hắn. Ở trương nhiễm trong tầm mắt, tiểu hài tử nhìn nàng, ngại thanh mại khí thanh âm, A-Z hảo. Hắn đôi mắt thanh triệt sáng ngời, sạch sẽ thật sự. Ngươi hải tử đều lớn như vậy. Hôm nay như thế nào mang lại đây? Một hồi còn muốn đi ghế lô. Phan Thành Nam mở miệng. Ta liền không đi, lão bà của ta còn không có trở về. Hắn hôm nay thượng hứng thú ban, ta đi tiếp hắn, sau đó mang lại đây. Quý Dương không nhanh không chậm giải thích động khởi tay đang ở túi đầu ăn cơm. Phan Thành Nam kia nhiều không thú vị, thật vất vả tụ ở bên nhau, cũng không có biện pháp. Hôm nào thỉnh các ngươi đi, hôm nay là thật không được, ta phải dẫn hắn trở về. Quý Dương nói cấp Nhi tử húi cơm. Tôn đâu đâu muốn ăn, Tiểu Gia Hỏa vươn thịt đâu đâu tay, hướng bên kia chỉ, ba ba lấy. A Di cho ngươi lấy. Trương nhiễm cười rối tay qua đi, cầm một con hấp đại tôm, sau đó động thủ lột. A Di tay dơ, hồng hồng. Tiểu gia hỏa nhíu lại tiểu mày, vặn vẻ thân mình, ba ba cấp đâu đâu lấy. Tiêu mụ mụ đã dạy ngươi, A Di hảo tâm giúp ngươi, ngươi hẳn là cùng A Di nói cái gì? Quý Dương nhìn hắn vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, sắc mặt nghiêm túc lên, tiến đến hắn bên hai, hạ giọng hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn Trương Nhiễm hồng hồng lục lục móng tay, cuối cùng vẫn là ra tiếng, cảm ơn A Di, đâu đâu muốn ba ba lấy. A Di tay hảo dơ, Trương Nhiễm sắc mặt biến ảo vài loại nhan sắc, nhìn trên tay mỹ giáp, sau lưng tươi cười đều vạn vẻ không ít. Tiểu Hải tử nhất sẽ không che giấu, nàng thấy được cái này tiểu gia hỏa đáy mắt ghét bỏ. Đồ quê mùa. Tuy như vậy tưởng, trên mặt vẫn là cười, không có việc gì, vậy ngươi cho hắn lượt đi, bất quá tiểu Hải tử vẫn là ăn ít một chút hải sản. Đâu đâu chỉ ăn một cái, Mụ Mụ nói ăn một cái, không thể thường xuyên ăn. Tiểu Gia Hỏa nhìn về phía nàng, nhỏ giọng trả lời. Trương Nhiễm gật đầu, nội tâm tới câu, đó là bởi vì mẹ ngươi mua không nổi a. Vậy ngươi ăn cơm trước. Quý Dương Uy hắn một muỗng cơm. Tiểu gia hỏa há to miệng ăn, ở trong lòng ngực hắn cũng quay đầu đi xem mặt khác tiểu hải tử, lớp học nữ đồng học đại bộ phận đều kết hôn, mang hải tử tới cũng không ít, bất quá đều so với hắn lớn hơn một chút. Trưng nhiễm lần này trở về có tính toán gì không? Lúc này là không đi rồi đi. Một cái nữ đồng học đem đề tài dẫn tới trên người nàng. Đối phương ly hôn việc này, đại đa số người đều đã biết. Lại nói tiếp, vẫn là trong ban cho tới nay mới thôi cái thứ nhất ly hôn nữ đồng học. Còn không biết. Trừng Nhiễm duy trì cười. "Đừng đi rồi đi, lưu lại nơi này khá tốt, xa rời quê hương làm cái gì? Nơi này không khí lại hảo, đúng không?" Cái kia nữ đồng học lại cười. Trừng Nhiễm có lệ cười cười, nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa nói sang chuyện khác, "Ngươi thượng cái gì hứng thú ban nha? Quý Dương Hải tử còn đi hứng thú ban, còn như vậy tiểu, nàng cho rằng bằng vào đối phương gia cảnh cùng về điểm này năng lực, có thể hay không nuôi nổi Hải tử vẫn là vấn đề." Mấu Chốt nhìn Hải tử, dưỡng đến cũng không kém. An mặc một kiện quân lục sắc trang phục quần áo, mang theo mũ nhỏ, trang điểm cũng còn có thể, giống cái tiểu xoái ca. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai đổi mới như cũng là buổi tối 12 giờ ha, phiêu đi. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, mười. Đâu đâu đáp xếp bố. Tiểu gia hỏa thanh âm nhỏ nhỏ, trả lời nàng. Khi nói chuyện, vô cùng thèn thùng. Lúc này người nhiều, như vậy náo nhiệt, hắn ngược lại càng thêm thèn thùng, tránh ở quý dương trong lòng ngược không ra. Còn thèn thùng. Phan Thành Nam qua đi phải bắt hắn tay, Tiểu Gia Hỏa một chút nhíu mặt, xoay người liền bổ nhào vào Quý Dương trong lòng ngực, "Ba ba, đừng náo hắn." Quý Dương vô rất Phan Thành nam tay, duỗi tay phụ thượng Tiểu Gia Hỏa đầu, ngữ khí trấn an, "Không có việc gì, thúc thúc cùng ngươi đùa giỡn đâu." Trương Nhiệm đi kéo hắn tay nhỏ, phóng mềm thanh âm, cực lực lộ ra bình dị gần gũi mỉm cười. Tiểu Gia Hỏa một chút liền bắt tay từ tay nàng rút ra, nhăn tiểu mày, "Có điểm sợ người lạ." Quý Dương duỗi tay đi nắm nhi từ tay Ngẩng đầu hướng nàng nói này một ván. Không sợ, người ba ba muốn ăn cơm đúng hay không? Aji mang ngươi đi cùng mặt khác đại ca ca chơi được không? Trương Nhiễm chú ý tới hắn vẫn luôn đang xem bên cạnh chơi mấy cái tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa trộm ngắm vài lần bên cạnh đại ca ca, bọn họ ở chơi con quay, còn có tiểu khí cầu. Ngay thường đều là Nghiêm Vận dẫn hắn, thuê địa phương tiểu hài tử thiếu, chỉ có đi nhà trẻ hoặc là hứng thú ban mới có tiểu hài tử cùng hắn chơi. Đại ca ca bên kia còn có khí cầu đâu? Trương nhiễm từ từ hướng dẫn, chiều hắn rôi tay, ba ba ở chỗ này, A-Z mang người đi. Không cần. Hắn do dự một hồi, bắt đầu lay động hắn đầu nhỏ, đôi tay lại tiếp tục nắm thượng quý dương ngực. Trương nhiễm nguyên bản còn tưởng cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc, như vậy hai ba lần bị cự tuyệt, một chút liền cảm thấy có chút không có kiên nhẫn. Cười đến đều có chút cứng đờ. Hai tử thực mẫn cảm, tiểu gia hỏa lại ủy lại người, xoay người liền tránh ở quý dương trong lòng ngực, để lại cho trương nhiễm một cái cái hót. Không cần nha. Trương Nhiễm thu hồi tay, sau đó lại ngồi thẳng. Tiểu hai tử đều như vậy, bất quá giống nhau đều là dính mụ mụ, nhà ngươi này nhi tử là dính ngươi. Một cái nữ đồng học ôm nữ nhi, xuất khẩu nói: Ai đều dính, chỉ cần ở hoàn cảnh lạ lẫm, bắt được đến ai dính ai, đại ở trong lực đều không đi xuống. Quý Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ba ba. Tiểu Gia Hỏa dường như biết người khác lại nói hắn, ngẩng đầu, nắm hắn tay, lôi kéo hắn. Còn không cho người ta nói. Cái kia nữ đồng học cười thò qua đầu đi, ngươi có phải hay không thực thẹn thùng A? Tiểu nam tử hán muốn lớn mật một chút Nga. Rốt cuộc là đương mẫu thân, nàng lời nói làm người cảm giác thoải mái một ít, tiểu gia hỏa nhìn hắn, chậm rãi lộ ra một mặt cười. Với chuyên đầu, lại chui vào ba ba trong lòng ngực. Càng thẹn thùng động tác, chọc đến đoàn người cười ra tiếng. Tiểu hài từ sau, vẫn là thú vị. Hảo, ngồi xong, bằng không thúc thúc A-Z nhóm đều phải cười ngươi. Quý Dương đem hắn từ trong lòng ngực lôi ra tới. Thiểu gia hỏa còn tính nghe ba ba nói, ngoan ngoãn lại ngồi xong. Trên bàn cơm đề tài lại bắt đầu, mỗi một lần đều thoát ly không khai giảng sinh thời đại những cái đó sự. Trốn học A, chống đối chủ nhiệm ban A, còn có cái gì công tích vĩ đại? Uống say khoác lác? Đề tài xả A xả, liền xả đến đang ở cấp hải tử vì cơm Quý Dương trên người, toàn bàn người hồn ào cái loại này. Lúc ấy ta nhớ rõ trương nhiễm hình như là bị lớp bên cạnh cái kia A huy khi dễ đúng không? Đúng đúng đúng, chính là lưu Minh cái kia, lúc ấy không phải đổ nàng ở hàng hiên sao. Quý Dương khi đó chính là anh hùng cứu mỹ nhân, lúc ấy hắn thực gầy, còn không có như bây giờ. Cái kia A huy hôn xã hội sao, xăm mình một đống, không nghĩ tới Quý Dương cuối cùng cũng không làm cái kia A huy chiếm tiện nghi, lúc ấy còn bị toàn giáo khen ngợi. Nghe vậy, Trương Nhiễm cũng nhìn về phía Quý Dương. Học sinh thời đại, nữ hài tử học tập hảo, lớn lên xinh đẹp, trên cơ bản liền sẽ đạt được rất nhiều người thích. Khi đó nàng thật đúng là trướng mắt hàm hậu lại thổ Quý Dương. Căn bản không đem người này để vào mắt. Chân chính làm nàng chú ý đến hắn chính là lần đó sự kiện, lúc ấy nàng thật sự dọa tròn váng, Quý Dương chính là kia thuốc quang. Bất quá sau lại bình tĩnh, cũng liền cảm thấy hắn không đúng tí nào. Hiện tại nhìn hắn, giống như so với phía trước càng cao, hơn nữa cũng không nàng tưởng tượng giữa như vậy kém cỏi, đấy lòng hình tượng vẫn là đổi mới một chút. Cũng không phải là cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Các người quên mất trương nhiễm kết hôn chơi thời điểm quý dương say đến rối tinh rối mù. Chân tử quân lôi ra một cái đề tài. Phan Thành nắm cười, nhìn về phía quý dương. Ai, ngươi nếu là vãn chút kết hôn, này không phải có cơ hội sao? Treo chọc người thành thật lên, kia cũng thật không cần quá đầu óc Dù sao người thành thật không biết giận sao. Hảo, đừng nói bậy Trương nhiễm chính mình đều cảm thấy xấu hổ, loại sự tình này bị trước mặt mọi người treo chọc. Càng nhiều còn lại là cho rằng chính mình dường như không ai muốn giống nhau. Khai nói giỡn sao? Trương tỷ đừng thật sự, bị thật sự. Phan Thành Nam miệng lươi chân trù, tùy tiện nói nói, đừng thật sự. Các ngươi cũng thật là, Quý Dương lão bà nếu là ở, nên nghĩ như thế nào? Một cái khác nữ đồng học nói, nhìn về phía Quý Dương, "Ai, đúng rồi, ngươi cùng lão bà ngươi như thế nào nhận thức? Ta không đi tham gia quá ngươi hôn lễ, là không làm sao?" "Ừ, không làm." Quý Dương hồi, lúc ấy cũng cảm thấy phiền toái, liền không làm. Nghiêm vận gia ở trấn trên nhưng cũng không phải đại phú đại quý nhân ra, hôn lễ yêu cầu chuẩn bị tốt nhiều đồ vật, lúc ấy hai người đều ở công tác, kinh tế thượng cũng không như vậy giàu có, đi mấy cái tỉnh du lịch một chút, cũng coi như kết hôn. Như vậy a, ta nói như thế nào không ấn tượng. Cái kia nữ đồng học gật gật đầu. Trương Nhiễm còn tưởng rằng Quý Dương không mặt mũi thỉnh nàng, kết quả là bởi vì không làm, uống một ngụm trà, tới một câu, hôn lễ vẫn là muốn làm, chẳng sợ không phải ở năm sao cấp, bình thường khách sạn cũng có thể a. Nữ nhân tổng phải có nhẫn kim cương cùng máy cưới, cả đời cũng liền như vậy một lần. Nàng vốn chính là thuận miệng vừa nói. Kết quả không khí liền vi diệu lên. Lớp học nữ đồng học mười mấy cái, không phải mỗi người đều mang nhẫn kim cương, xuyên máy cưới, ở khách sạn kết hôn, gả đến ra cảnh bình thường, nhật tử khó khăn tung thiếu nhiều đến là. Trưng nhiệm mấy năm nay sinh hoạt dễ chịu, diện mạo lại có thể, cũng là vẫn luôn bị phủng. Nói lời này thời điểm cũng có chút đệ thấp nghiêm vận ý tứ. tiềm trong ý tứ tự hồ cảm thấy. Xem đi, gả cho quý dương cũng, cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng sợ cho tới bây giờ, nàng cho rằng vẫn là không thể tiếp thu quý dương kỳ hảo, cảm thấy chính mình rất dưới, dưới đáy lòng cân nhắc. Bị chọc chúng nữ đồng học tự nhiên không cao hứng, đương trường liền mặt trầm xuống. Ai không nghĩ xuyên váy cưới mang nhẫn kim cương. Liền ngươi trưởng miệng sẽ nói. Ta cũng cảm thấy bị khuất nàng. Quý dương từ từ thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, lúc ấy là chuẩn bị làm, nhưng là lão bà của ta nói phiền toái, liền không làm. Ảnh cưới cũng không có đi, lúc ấy hoài ta nhi tử, vốn dĩ nói mua cái tiện nghi một chút nhẫn kim cương, nàng lại luyến tiếc, muốn lưu trữ dưỡng hải tử, luôn là đi bước một vì cái này ra tính toán, ta đích xác thua thiệt nàng quá nhiều. Không có cách nào, kinh tế tình huống chính là cái dạng này, cũng may nhật tử luôn là càng ngày càng tốt, chỉ có thể về sau bồi thường. Nhật tử còn không phải là như vậy. Hai người cùng nhau đi qua đi, đúng không? Đặc biệt là có hải tử, chúng ta cũng sẽ như vậy. Cùng lão bà ngươi tâm lý là giống nhau như lúc, đều là vì hài tử, chính mình chịu ủy khuất điểm cũng không có gì. Đúng vậy, ai không nghĩ đương công chúa. Ai, ta lão công không biết có hay không như vậy hiểu được. Hắn nói lời này, thực mau khiến cho nữ đồng học hiểu được, vừa mới còn ở treo chọc hắn cùng chương nhiễm, hiện tại lại hy vọng hắn là cái hảo nam nhân. Gà đến ra cảnh bình thường nhưng còn không phải là hy vọng lão công tiến tới, sau đó nỗ lực kiếm tiền, cảm kích chính mình lúc trước hắn cùng nhau khổ lại đây sao. Vậy các ngươi ngay từ đầu liền gả cái điều kiện tốt sao, cơ sở kinh tế kiến trúc thượng tầng sao. Trần Tử quân uống lên khẩu rượu, chậm gì gì nói. Hắn đến nay không kết hôn, gia đình điều kiện còn tính không tồi, cha mẹ đều là lão sư, trong nhà chuẩn bị tốt hôn phòng, mở ra chiếc xe. Phóng nhãn tiểu huyền thành, thật đúng là thuộc về điều kiện không tồi. Điều kiện không tồi còn dễ dàng xuất quý đâu, ta lão công tuy rằng không có tiền, nhưng là kiên định tiến tới, hai người bình đẳng, nhật tử cũng quá đến thoải mái. Cách vách bàn nữ đồng học bất mãn, tới một câu Được, cái này trương nhiễm nằm trúng đạn Liên nang gả đến thành phố lớn Thành phố lớn giá nhà lại quý Một bộ phòng vài trăm vạn Đáng tiếc cái thứ nhất ly hôn Trương nhiễm sắc mặt xanh mét, không nói nữa Muốn mụ mụ Tiểu gia hỏa nhắm miệng, không chịu lại ăn cơm Quý dương cho hắn lột tôm, hắn cũng không chịu ăn Mụ mụ ở nãi nãi ra Một hồi mới có thể về nhà Quý dương túi đầu nói Đi nãi nãi ra Hắn lẩm bẩm trừng lớn mắt nhỏ nhìn hắn ba ba đâu đâu muốn mụ mụ tưởng mụ mụ dĩ vãng hắn buổi tối đều sẽ cùng nghiêm vận ở bên nhau trước nay không rời đi quá tự nhiên thập phần ỉ lại chúng ta đây một hồi liền trở về hảo sao ba ba còn ở tụ hội chúng ta ngoan ngoãn một hồi liền trở về quý dương tiến đến hắn bên hai cùng hắn thương lượng tiểu gia hỏa bắt lấy hắn tiểu béo tay một hồi lại bẹp miệng thúc thúc a di đều ở chúng ta không thể đi trước ba ba còn không co ăn cơm chúng ta chờ một lát Quý Dương hôn một cái hắn mặt, được không? Hảo đi. Hắn phồng lên ma tử, đại ở Quý Dương trong lòng ngực. Từ liêu khởi cái này đề tài, trên bàn không khí liền lạnh rất nhiều. Quý Dương cũng mặc kệ, hắn một lần nữa bắt đầu ăn cơm, đói đến muốn chết. Toàn ban người liền hắn nhất đầu nhập, ngồi ở hắn bên người Trương Nhiệm đã có thể xấu hổ. Đề tài chính là từ nàng nơi này dẫn ra tới. Hiện tại kia mấy cái nữ đồng học xem nàng biểu tình, có khinh thường cũng có chào phúng, như vậy ánh mắt trung quy làm người không phải mái. 9 giờ rưỡi, ăn uống no đủ, cũng không có gì dư thừa nói hảo giảng, liền ấn lưu trình đi, đi ghế lô ca hát bái. Quý dương ôm tiểu gia hỏa đứng dậy, nghiêm vận vừa vặn gọi điện thoại lại đây. Mụ mụ, tiểu gia hỏa nhưng hưng phấn, vừa mới còn giàu dĩ không vui, vừa thấy là nghiêm vận đánh tới điện thoại, đáy mắt liền nhiệm ý cười, tiếp khởi điện thoại liền hô một tiếng. Ân, nghiêm vận cười ứng hắn, bảo bảo cùng ba ba đang làm cái gì nha. An tôm, an ngon, ở khách sạn. Tiểu gia hỏa đức quăng ở giảng, ôm di động, mụ mụ tới đón đâu đâu. Trưng nhiễm ly đến gần, có thể rõ ràng nghe được trong điện thoại truyền ra tới lời nói thanh. Nàng phía trước là không rõ, nghiêm vận gả cho quý dương, cái gì đều không có, liền cái giống dạng hôn lễ đều không có, như thế nào vui vẻ đến lên. Đối phương lời nói còn như vậy ôn nhu, vừa nghe liền mang theo ý cười, nhìn cái kia nhóc con mãi thanh mãi khí hướng về phía điện thoại nói, mụ mụ muốn bao lâu. Chúng ta đi tiếp mụ mụ, đâu đâu cùng bà bà cùng nhau. Nàng cùng chồng trước không ly hôn trước đã ở riêng rất dài một đoạn thời gian. Cùng là xuất hiện ở một cái địa điểm đều rất ít. Có hài tử một nhà ba người là một loại cảm giác như thế nào đâu. Nói thật, nàng thể hội không đến nghiêm vận vui sướng điểm, nhưng thật ra cảm thấy xoát tạp mua sắm du lịch vui sướng chút. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 11. Toàn ban 30 người tới, không ít người trở về, cuối cùng đi kh cũng không tới 20 người, ở ghế lô gân cổ lên giống. Trương nhiệm hương thu thiếu thiếu. Cuối cùng đơn giản tìm cái lấy cớ ra tới. Ban đêm hơi lạnh, đi ở trên đường phố, một cổ khôn kể cô độc cảm chiều nàng đánh út lại, không cấm cảm thấy có điểm cô đơn. Trở về trong khoảng thời gian này, nàng cũng không về nhà, vẫn luôn ở tại khách sạn. Kỳ thật cũng chính là sợ hàng xóm láng giềng chê cười. Kế tiếp chuẩn bị không đi rồi, ở bên kia tiêu phí cao, cũng không hảo tìm công tác, không coi thu vào, trường kỳ như vậy cũng không phải biện pháp, chuẩn bị thuê nhà. Ngăn cản chiếc xe, mở cửa xe đi lên. Sư phó, đi thịnh hòa khách sạn. Hảo. So với thành phố lớn hoa Mỹ đèn nê ông, nơi này tự nhiên lạc hậu rất nhiều, không có như vậy nhiều chỗ ăn chơi, ban đêm thật đúng là không biết đi đâu. Ô tô ngừng ở đèn xanh đèn đỏ chỗ, nàng vô tình thoáng nhìn, phía trước xe điện có nàng hình bóng quen thuộc. Vừa mới cái kia tiểu gia hỏa đang đứng ở phía sau tòa, bị một nữ tử ôm, trong miệng không biết còn nói cái gì. Biên cười biên cười, mặt mày phi dương, gơ chân múa tay, hoàn toàn không có vừa mới thẹn thùng bộ dáng Mặt sau ngồi hẳn là Quý Dương lão bà, không thấy được chính diện, mặt trái xem qua đi dáng người thon thả, lưu trữ một đầu hát tóc dài, còn tính thẳng táp. Không có mặc cao cùng, ăn mặc tiểu đơn giản, vừa thấy liền không phải cái gì sẽ trang điểm người. Đèn đường sáng lên. Xe điện trước đi phía trước hai, ô tô còn ở phía sau, nàng nhìn chằm chằm vào kia chiếc xe điện, cũng là hy vọng có thể nhìn xem chính diện. Quý Dương cưới nữ nhân rốt cuộc cái dạng gì đâu? Nàng kỳ thật đấy lòng âm u kia một mặt hy vọng nàng càng không xong càng tốt. Như vậy nàng sẽ có điểm ưu việt tính. Rốt cuộc, Quý Dương là duy nhất một cái đối nàng từ đầu đến cuối đều có cảm tình người. Trải qua quá phản bội, nàng minh bạch này có bao nhiêu quan trọng. Quý Dương xe điện liền khai ở phía trước, ô tô nhưng vẫn bị chống đỡ. Siêu Việt bất qua đi, nàng cũng vẫn luôn không thể nhìn đến chính diện. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra ghé vào nữ nhân trên vai, thì đô đô vòng tay đối phương đại gia bả vai, có chút mơ màng sắp ngủ. Ly đến càng ngày càng gần, nàng càng có thể thấy được rõ ràng. Quý Dương lão bà trên tay giống như liền cái giống dạng trang sức đều không có, liền sắp nhìn đến chính diện thời điểm, xe điện một cái chuyển biến, khai vào bên cạnh tiểu khu. Gia hỏa tiểu khu, nàng liếc liếc mắt một cái mặt trên tên. Lại qua mấy ngày, vừa lúc gặp cuối tuần, Quý Dương thật vất vả ngủ cái lời giác, nghiêm vận kêu hắn lên ăn bữa sáng cũng chưa khởi. Thanh, trên lầu lại là một trận ồn ào thanh, hắn đỉnh đầu ổ gà ngồi dậy, không có phát giận, nhưng cũng là lôi kéo một khuôn mặt sao một cái buổi sáng, có thể là có người dọn tiến vào, đừng ngủ, lên ăn bữa sáng đi, và ăn đối dạ dày không tốt. Nghiêm vận thấy bộ dáng này của hắn, cảm thấy buồn cười, phóng nu thanh âm nói. Quý dương gãi gãi đầu. Người không dậy nổi, bảo bảo cũng cùng ngươi ngủ nướng. Nàng nhìn giường bên trong mở miệng. Ngay vậy, hắn cũng nghiêng đầu xem qua đi. Một cái tiểu bản hắn chính nằm bò, giang hai tay chân, tựa hồ cũng bị xào đến, tiểu mày nhiễu chặt. Ngủ tư thế đều giống nhau như lúc. Nghiêm Vận mỉm cười đi tới, học thập phần giống. Quý Dương đứng lên, nữ khí nhưng thật ra có điểm tự hào, ta Hải Tử không giống ta có thể giống ai. Nói xong, trên lầu lại truyền đến một trận thanh âm, Tiểu Gia Hỏa cùng hắn vừa mới giống nhau, bực bội xoay người, sau đó hướng trong chăn toàn. Nghiêm Vận cười khai, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. bữa sáng vẫn là muốn ăn, hôm nay khó được có rảnh, người một nhà có thể cùng đi đi dạo siêu thị, thuận tiện cấp Tiểu Gia Hỏa mua điểm sữa bò. mặt hào sau, Nghiêm Vận đi qua đi mở cửa. Mới vừa mở ra, một cái đồ vật đột nhiên tạp lại đây, suýt nữa không đem nàng hù chết, đồng tử đột nhiên chừng. Hai tử ở nàng phía sau, phản ứng đầu tiên chính là chính mình đi chán. Không chán đến. Từ thang lầu nện xuống tới thùng giấy đỉnh tới rồi trên cửa, một cái ăn mặc bó sát người váy nữ nhân chạy chậm xuống dưới, vội vàng nói, ngượng ngùng, không thương đến đi. Tay nàng thượng còn ôm hai cái tiểu thùng giấy. Không có. Nghiêm vận một lần nữa mở cửa, đem cái kia thùng giấy phụ chính là vừa dọn lại đây sao? Cái này đống lâu tiểu, bọn họ một nhà ở chỗ này trụ thời gian cũng coi như trường, đại bộ phận người vẫn là nhận thức. Đúng vậy, hôm nay mới vừa dọn lại đây, giống như liền ở các ngươi trên lầu. Trương Nhiễm cười mở miệng giải thích, ngươi như vậy dọn quá nguy hiểm, cũng nhìn không tới lộ, chúng ta vừa vặn muốn đi xuống, giúp ngươi một chút. Không cần. Trương Nhiễm cự tuyệt. Không có việc gì, việc nhỏ, chính ngươi dọn vẫn là tương đối phiền toái, lại là thang lầu. Nghiêm Vận cười khẽ Xoay người, quý dương, người hảo sao. Cấp bảo bảo lấy mũ mang lên. Nghe thấy cái này tên, trương nhiệm tươi cười cứng đờ, lúc này mới một lần nữa xem kỹ đứng ở nàng trước mặt nghiêm vận. Đối phương ăn mặc một thân lam bạch đàn sen hưu nhàn trang, nàng làn da trắng nõn, không thi phấn trang thoạt nhìn đều xinh đẹp. Mặt trái xoan, mặt mày thanh lệ, mũi cao thẳng, không nói làm người một chút trước mắt sáng ngời, nhưng cũng là cái loại này có vài phần tư sắc nữ tử. Thêm chi... Nàng vừa thấy chính là loại này, ôn nhu lại cần kiệm quản gia nữ nhân, nhiệt tình hào phóng, một chút là có thể đạt được người khác hảo cảm. Nàng là không nghĩ tới có thể cùng quý dương ở tại trên lầu hạng, hơn nữa nhanh như vậy liền tương lộ. Người môi giới vừa vặn ở cái này tiểu khu có phòng ở, hơn nữa giá cả vừa phải. Nàng ngay ấy nhìn đến hắn tiến cái này tiểu khu, đương trưởng liền đáp ứng tuyển nơi này. Ân, quý dương thanh âm cũng truyền ra tới. Ngay sau đó, hắn cũng đi ra. Nguyên tưởng rằng gặp mặt sẽ đặc biệt xấu hổ hoặc là nói làm bộ không quen biết, không nghĩ tới Quý Dương đầu tiên là ngẩn người, theo sau nói, ngươi chủ này. Đúng vậy, ta mới vừa dọn lại đây. Trương nhiễm gật gật đầu, chỉ có thể như vậy hồi. Các ngươi nhận thức. Nghiêm vận nhìn nhìn Trương nhiễm, lại nhìn xem Quý Dương. Nữ nhân giác quan thứ 6 kỳ thật có đôi khi có điểm chuẩn, nàng ánh mắt vẫn luôn ở hai người gian truyền lưu, trọng điểm ở Quý Dương trên mặt. Nhận thức, đồng học, mấy ngày hôm trước tụ hội sao. Quý Dương thần sắc tự nhiên, đem mũ cấp tiểu gia hỏa mang lên, ngồi xổm xuống đem hắn bế lên tới. "Đúng vậy." Trương Nhiễm tiếp tục hỏi. Nàng gái lòng là thực xấu hổ, tổng cảm thấy đối mặt Nghiêm Vận có điểm mất tự nhiên, đặc biệt là Quý Dương phía trước còn chuyên môn bay qua đi an ủi nàng. Giống như kẻ thứ ba thấy chính thất cảm giác, xấu hổ lại kích thích. "Vậy ngươi giúp nàng dọn đi xuống đi, nhiều như vậy cũng rất khó dọn, lại là thang lầu." Nghiêm Vận nói duỗi tay liền đi ôm nhi tử. Tiểu gia hỏa lắc đầu, Giấy rùa muôn xuống dưới, đâu đâu có thể chính mình đi. Quý dương đem hắn buông xuống, đi qua đi liền đem thùng giấy dọn lên, trương nhiễm cử tuyệt nói không lại xuất khẩu. Có lẽ liền nàng cũng chưa phát hiện, chính mình đã thói quen quý dương trả giá. Tổng cảm thấy có điểm đương nhiên. Nàng biết có chút không đúng, nhưng bị thiên vị một phương luôn là có chút không có sợ hãi. Ta giúp ngươi lấy một ít. Nghiêm vận lại lấy quá trên tay nàng một cái dương, nhìn về phía phía sau. Đâu đâu, ngươi muốn chậm một chút. Hảo tiểu gia hỏa thanh tuyến mềm mại. Trừng Nhiễm lấy lại tinh thần thời điểm, Nghiêm Vận đã đi xuống dưới hai cái bậc thang, nàng chỉ có thể nói lời cảm tạ, sau đó đuổi kịp. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Trừng Nhiễm tìm để tài hỏi. "Ừ, đi tranh siêu thị, cho hắn mua điểm đồ ăn vặt, sau đó mua điểm đồ dùng sinh hoạt, lại mua đồ ăn." Nghiêm Vận trả lời, cũng hàn huyên lên, "Ngươi cùng ai cùng nhau trụ đâu?" "Ta một người." "Như vậy a, trên lầu vốn dĩ cũng là một cái tiểu cô nương trụ." Nghiêm Vận thực ngo hồi nàng. Trên thực tế, nàng có chút kinh ngạc cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nhiều lời. "Ta thích thanh tĩnh một ít. Trương Nghiễm có lẽ là sợ nàng hiểu lầm cái gì, lại tiếp theo như vậy giải thích. Ta cũng thích thanh tĩnh, có đôi khi hải tử ồn ào đến đau đầu, một người muốn ăn tĩnh ngủ một chút đều không được." Nghiêm vận thở dài, lại nhìn nhìn đang ở xuống thang lầu nhi tử, trầm một chút, không nóng nảy. Một người có đôi khi cũng rất nhàm chán. Hai người ngươi một câu ta một câu, câu được câu không trò chuyện, thực mau liền đi đến đại môn. Quý dương ở dưới chờ, hắn đi qua đi, lấy quá hai người trong tay cái dương, đi đến bên ngoài, đặt ở trên mặt đất giấm hai chân, ném ở thùng rác. Cái này hành động lại làm trương nhiễm suy nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy hắn luôn là như vậy để ý nàng, vì nàng suy nghĩ, thật sự thể hiện ở lớn lớn bé bé chi tiết thượng. Nếu là thật để ý nàng cảm thụ, kỳ thật nghèo một chút cũng không quan hệ. Cảm ơn A. Nay một tiếng nàng là hướng về phía quý dương nói, thái độ thực hảo. Không khách khí. So sánh với dưới. Hắn thái độ liền phai nhạt rất nhiều, dường như tùy tay trí lao, thực mau liền quay trở lại xem con của hắn. Chúng ta đây liền đi trước. Nghiêm vận nhìn bọn họ phụ tử, cùng trương nhiễm từ biệt. Bye mai. ngươi một nhà rời đi, Quý Dương ôm hài tử, một bên tay nắm nghiêm vận, nàng nhìn ba người bóng dáng, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Trên đường, nghiêm vận nghiêng đầu nhìn Quý Dương, lại lần nữa xác nhận, đó là ngươi lớp học nữ đồng học. ân. Chính là ngươi lần trước không phải nói lớp học nữ đồng học đều kết hôn. Nàng như thế nào một người trụ? Hắn rất ít cùng nàng nói phía trước hoặc là công ty sự tình. Quý dương thuộc về lời nói rất ít, thoạt nhìn thành thật hàm hậu người. Ly hôn. Ly hôn. Nghiêm vận giật mình, kia có hải tử sao? Một người trụ, hải tử cấp trong trước. Bọn họ hai người kết hôn thời điểm hắn lớp học nữ đồng học liền kết hôn đến không sai biệt lắm, tính tính cũng kết hôn mấy năm. Làm mẫu thân, nàng phản ứng đầu tiên chính là thoát ly chính mình hải tử, ly hôn một người trụ hảo đáng thương. Không hải tử. Quý Dương lôi kéo nàng quá hồng đèn đường. Siêu thị gần, không cần lái xe, còn có thể tàn bộ. Nghiêm vận không biết phải nói cái gì, may mắn ta vừa mới không loạn nói chuyện, ta còn tưởng rằng bọn họ một nhà dọn đến này. Phía trước gả tình ngoại, ly hôn sau mới trở về. Như vậy a, Nghiêm vận không tiếp tục hỏi quá nhiều, Quý Dương cũng không lại nói, hai người rời đi đề tài, thảo luận giữa chưa ăn cái gì. Từ siêu thị ra tới thời điểm, Quý Dương trên tay xách theo túi. Tiểu gia hỏa trên tay cầm một cái tiểu món đồ chơi, nghiêm vận nắm hắn. Vệ nhà liền bắt đầu nấu cơm. Ở nhà bọn họ, nghiêm vận sẽ nấu cơm, Quý dương cũng sẽ nấu cơm. Tiểu gia hỏa liền ở phòng khách ngồi, TV thượng phóng phim hoạt hình, hắn chơi chính mình món đồ chơi. Khấu khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên. Hắn từ trên sofa lưu xuống dưới, nghiêm vận đã đi ra, hướng cửa đi. Một mở cửa, trương nhiệm đứng ở ngoài cửa, cười nhìn về phía nàng, đưa qua một túi anh đào, mua chút trái cây cho các ngươi một chút. Này như thế nào không biết xấu hổ. Nghiêm Vận biết anh Đào Quý, Tịch Thu, cũng đích xác cảm thấy không cần thiết. Không có việc gì. Trương Nghiêm nói đưa cho Tiểu Gia Hỏa, người theo đâu đâu đúng không? Chúng ta mấy ngày hôm trước liền gặp qua đúng hay không? Tiểu Gia Hỏa tránh ở Nghiêm Vận phía sau, ôm nàng đùi. Lão bà, ta phóng rượu gia vị. Quý Dương thanh âm từ phòng bếp truyền đến, còn trộn lẫn phiên xảo thanh âm. Têu ba ba không cần phóng quá nhiều. Nghiêm Vận tối đầu đối Nhi tử nói, Tiểu gia hỏa quay đầu, bước chân ngắn nhỏ hướng phòng bếp chạy, mở ra phòng bếp môn. Nghiêm Vận cuối cùng vẫn là nhận lấy anh đào, cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng cảm thấy không cần thiết đưa cái này. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 12. Ta đây đi về trước. Trương Nhiễm sau này lui nửa bước. Người ăn cơm sao? Cùng nhau ăn cơm đi. Nghiêm Vận đưa ra mời. Ta ăn qua. Trương Nhiễm miễn cự, hướng trên lầu đi. Nghiêm Vận cũng không hảo nói nhiều. Lại lần nữa nói lời cảm tạ sau đóng cửa. Trên lầu. trương nhiễm mở cửa, trên bàn phóng một phần cơm hộ. Chẳng sợ phòng nội phóng đầy nhu yếu phẩm, vẫn là làm người cảm thấy không có điểm nhân khí, một người ngồi ăn cơm. Không thú vị. Khó tránh khỏi cũng có chút cô độc tịch mịch. phòng ở cách âm hiệu quả cũng không tốt, cách vách còn có dưới lầu thường thường còn truyền đến xào rau thanh âm, còn có một nhà mấy khẩu nói chuyện thanh. quý dương, trước đêm canh mang sang đi. Chân hạ, không cần chơi game chạy nhanh ra tới ăn cơm, thiên thuê nhà lại muốn tới đi, lại đến tiêu tiền, đâu đâu lại đây rửa tay, trương nhiễm mở ra dùng một lần chiếc lúa, nhìn cơm hộp hộp tức khắc một chút ăn uống đều không có, tâm tình cũng thiếu dai, có lẽ nàng còn có thể thuyết phục chính mình độc thân tiêu sái một ít, nhưng bên người bằng hữu cùng đồng học đều đã kết hôn sinh con, thật đúng là không ai lại bồi nàng nói đi là đi, hồi tưởng lên, quý dương chưa kết hôn trước còn có thể ba ngày hai đầu tìm nàng nói chuyện hiếm, trộn cho nàng gửi chuyện phát nhanh kết hôn về sau cũng liền nàng ly hôn kia đoạn thời gian xuất hiện đến thường xuyên một ít miễn cưỡng ăn một lát buông xuống chiếc lúa lúc sau mấy ngày trương nhiễm đi xuống lầu thời điểm tổng có thể đụng vào quý dương ôm con của hắn xuống lầu vội vàng nện bước còn có nghiêm vận ở sau người dặn dò chờ nàng xuống lầu quý dương vừa vận đem xe điện đẩy ra con của hắn đứng lên trên đang chuẩn bị đi phía trước hai hai người nhìn nhau hai mắt đi làm đi a nàng dẫn đầu xuất khẩu ân ngươi đâu Ta hôm nay đầu lý lịch sơ lược, chuẩn bị đi phỏng vấn, liền ở phụ cận công ty. Nàng lộ ra một mặt cười, giải thích. Hy vọng thuận lợi. hắn gật gật đầu, chỉ chỉ phía trước, hài tử bị mượn rồi, ta đi trước. Hảo. Nàng âm cuối chưa lạc, quý dương xe điện đã chạy đến quẹo vào chỗ, nàng yên lặng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Hôm nay nàng ăn mặc đỏ tươi bó sát người váy dài, trên chân đạp cao cùng, trên mặt càng là họa tinh xảo trang dung. Nàng vẫn luôn đều biết chính mình lớn lên không kém, từ nhỏ cũng không thiếu chịu quá mỹ mà ân huệ. Nhớ rõ trước kia, nàng chỉ cần thoáng trang điểm, Vĩ Dương đáy mắt luôn có chút kinh diễm, cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ vụng về tán thưởng. Mới vừa rồi, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nghe được. Di động vang lên, nàng ấn xuống tiếp nghe. Uy, Là, ta lập tức tới rồi. Tốt, chờ một lát. Một ngày phỏng vấn, cũng không như ý. Cứ việc nàng hình tượng quá quan, bằng cấp cũng quá quan. Công ty đương trường cho nàng khai tiền lương cũng không thể làm nàng vừa lòng. Lớn lớn bé bé công ty, sơ khai tiền lương đều không cao. Thậm chí có thể nói, ở nàng hình thành cao tiêu phí, này đó tiền lương cũng không thể nuôi sống nàng chính mình. Buổi trưa, mỗi nhà ăn. Đuổi chết ta, cái kia phá đoạn đường còn cái xe. Lữ dai một tay đem bao ném ở trên châu ngồi, sau đó ngồi xuống. Điểm phân điết châu, ngươi ăn sao trương nhấm hỏi. Có thể. Lữ dai gật đầu, đúng rồi. Ngươi hôm nay phỏng vấn thế nào? Chuẩn bị đi kia công tác? Chẳng ra gì. Trương nhiễm nhếch môi, có điểm hề hại. Đều như vậy, giữ gốc tiền lương đều không cao. Ngươi nếu là tưởng lương cao thủy, cơ cấu có thể đi, trích phần trăm cao, làm nhiều có nhiều. Dù sao ngươi ở bên kia cũng là tăng ca thói quen, bằng cấp cũng đủ. Lữ Giai nói xong lại nói, ta hiện tại cũng là ở huấn luyện cơ cấu, Quý Dương cũng là, hắn không phải cũng thiếu tiền sao. Buổi tối cũng ở cơ cấu dạy học. Chúng ta ở một đống thương vụ lâu, hắn ở 22 lâu, ta ở 34. Đương Trương Nhiễm mấy năm ngồi cùng bàn, nàng vẫn là có điểm hiểu biết đối phương. Vừa thấy liền không hài lòng tiền lương. Các ngươi ở một đống lâu. Trương Nhiễm hỏi lại. Đúng vậy, vốn dĩ ta cũng không biết, hôm trước ở thang máy gặp, sau đó hàn huyền một chút, ta là toàn chức. Hắn buổi tối kiêm trước, gần nhất cuối tuần cũng ở kiêm trước, bất quá ta nơi đó không nhận người. Hắn cái kia cơ cấu là tập đoàn, còn ở nhận người. lữ Giai giải thích. Ngươi có thể hỏi một chút hắn sao, bọn họ nơi đó toàn chức lão sư có thể lãnh thượng vào đâu. Trưng nhiễm là tâm động. Ở cơ cấu, có giờ dạy học phí, cuối tuần nếu bài thượng năm tiết khóa, một ngày thu vào liền vài trăm. Nàng là trọng bổn tốt nghiệp, giáo tiểu học học sinh trung học cũng là có thể. Địa chỉ ở đâu? Ta đi xem. Nàng vẫn là không muốn đi hỏi quý dương, làm đến chính mình thực nghèo túng. Đấy lòng kỳ thật thực mâu thuẫn, đã cảm thấy cùng quý dương nhiều tiếp xúc không đúng. Nàng không có như vậy không biết xấu hổ đi đương một cái kẻ thứ ba, lại cảm thấy chính mình yêu cầu hắn chú ý, ẩn ẩn có chút tưởng chứng minh chính mình mị lực. Ta phát ngươi định vị. Hảo. Buổi chiều thời điểm trương nhiễm đi phỏng vấn. Cơ cấu rất lớn, bên trong có mười mấy gian phòng học, chống chân ở nội thành liền có hai mươi mấy gia phân hiệu khu. Trước phỏng vấn nàng là nhân sự, sau đó là giáo khu người phụ trách, sau đó làm nàng chờ một chút, nói tổng bộ dạy học tổng giám sẽ qua tới nhìn xem. Tới rồi năm điểm nhiều đều phải ma rớt nàng kiên nhẫn, dạy học tổng giám mới khoan thai tới muộn. Một cái thoạt nhìn dứt khoát lưu loát nữ nhân, trên thực tế có điểm rong dài, lại từ đầu tới đuôi hỏi nàng một lần. Kinh nghiệm còn tính phong phú, lại là trọng buồn tốt nghiệp, lập tức liền quyết định có thể trước thử dùng. Khảo hạch kỳ 7 ngày, thời gian thử việc 3 tháng. Chúng ta hiện tại tuyển nhận lão sư đều thiết yếu phải có khảo hạch kỳ, khảo hạch kỳ không cần đi học, nhưng là ngươi mỗi ngày đều phải nghe giảng bài, 7 ngày sau sẽ làm ngươi thượng một tiết, ta sẽ đến bằng tính. Dạy học tổng giám đối nàng nói ân Nàng gật đầu Trước mắt ta xem cái này chia ban biểu Mặt khác lão sư cũng không thể mang người Nga Nơi này có cái kiêm chức lão sư ngươi có thể nhiều nghe hắn khóa Gần nhất hắn ở tham gia tập đoàn bình khóa Thời điểm biểu hiện thập phần ưu dị Tuy rằng là kiêm chức Nhưng là phi thường ưu tú Dứt lời Nhìn nhân sự người phụ trách Quý dương tới không Hắn khóa muốn thượng đi Vừa tới Ta đi kêu hắn Nhân sự đi ra ngoài Trương nhiệm không nghĩ tới cùng quý dương lại lần nữa gặp mặt là ở như vậy trường hợp, đối phương trên tay cầm áo khoác, vội vàng đi vào tới. Hẳn là tan tầm sau chạy tới, khi còn có điểm không thuận. Vị này chính là tân nhập chức Lão sư, liền phiền toái ngươi mang mang, cuối tuần nàng đi theo ngươi, tuần sau mặt khác dạy học chủ quản bên kia đằng ra không, ta lại an bài. Tổng giám mở miệng. Hảo! Quý dương không có dư thừa biểu tình, trực tiếp đồng ý. Vậy trước như vậy, ta còn muốn hồi tổng bộ. Ấn! Trương Nhiệm cảm thấy thực xấu hổ, Quý Dương trước kia học tập cũng không nàng lợi hại, cái loại cảm giác này thật giống như một cái học cha muốn dạy học bá, học bá tự nhiên không muốn. Biệt hữu thật sự, thậm chí cảm thấy ở vũ nhục, nàng đều suy xét muốn hay không tới đi làm. Nếu không vội về nhà nói, ngươi hôm nay buổi tối có thể đương quý lao sư xứng ban, hắn đêm nay thượng khóa vừa lúc là ngươi muốn khảo hạch nội dung, vẫn là có rất nhiều đáng giá học tập địa phương. Nhân sự người phụ trách ở nàng bên thai nhắc nhở, đối phương đều nói như vậy. Nàng còn có thể cự tuyệt. Bài trừ cười, đồng ý tới. Số 3 phòng học, người đi vào trước, ta đổi cái quần áo. Quý dương đối nàng đảo không cao cao tại thượng, giống hắn tính tình, thậm chí có chút chất phát. Chính là, nàng trước kia vẫn là hắn ngoại lệ. Hôm nay hắn thượng chính là 8 người lớp trồi, về sơ trung hàm số học tập. 8 tất cả đều là nam sinh. Nam sinh sao, cũng thích đồ vật đẹp, trường nhiệm hôm nay chính là trang điểm tinh xảo. Ở một đám mộc mạc lão sư trong đàn vẫn là rất mắt sáng. Chủ quản đi vào tới bắt tư liệu thời điểm nhìn nhìn nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, ngày mai tận lực hóa trang điểm nhẹ, không cần xuyên giày cao gót, váy quá đầu gối không bó sát người, tóc chất lên. Trương nhiễm cảm thấy có chút cuốn bách, nhìn về phía trên bục giảng Quý Dương, đối phương đã mở ra tờ tờ tờ, bắt đầu muốn giảng bài. Khép lại các ngươi thư, không cần xem cái kia, xem bảng đen thượng là được. Quý Dương chạm đi lên thời điểm, khi nói chuyện dường như thay đổi một người. Trương nhiễm không cấm đều bị hắn hấp dẫn. Nàng vẫn luôn cảm thấy quý dương có chút thượng không được mặt bàn, sợ hãi rủi rẻ, nhát gan sợ phiền phức, hàm khí có hèn nhát. Loại này người thành thật, nói dễ nghe là chịu thương chịu khó, trên thực tế không hiểu biến báo lại không có bản lĩnh cùng ý thức trách nhiệm. Trước mắt hắn, lại có một cổ khó lòng giải thích tự tin, đứng ở trên bục giảng đỉnh đạc mà nói, ngữ điệu bất đồng, thâm nhập thiển xuất giảng chi thức điểm. Ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ cái này điểm, hảo, hiện tại bắt đầu làm bài, xem đề này, lập tức nói cho ta hẳn là bài trừ cái kia lựa chọn ab ab ab phía dưới học sinh phía sau tiếp trước trả lời cảm thấy chính mình nắm giữ tuyệt chiêu tự tin đại trướng, cảm xúc hưng phấn quý dương gật đầu đây là năm trước trung khảo đề kế tiếp còn thừa hai cái lựa chọn chúng ta tiếp tục xem hắn truyền lại chi thức điểm đơn giản sáng tỏ trương nghiễm không thể không thừa nhận hắn nói nàng đều hiểu nhưng là lại làm không được hắn như vậy tổng kết quy nạp dường như tìm lối tắt hóa làm khó dễ làm người cảm thấy càng thêm đơn giản. Một tiết khoa số dưới, đã là 9 giờ nhiều. Tan học lúc sau quý dương ở tắt máy tính, trương nhiệm đi đến hắn bên người, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, nói được thực hảo. Nàng đã thật lâu không tiếp xúc này đó chi thức, đích xác không bằng hắn. Cảm ơn. Quý dương nhếch môi. Cùng đi ăn khuya. Nàng nói xong lại nói, ngươi vừa mới nói còn không có ăn cơm liền tới đây, ta chờ phỏng vấn cũng không ăn, cùng nhau. Không được, lão bà của ta ở dưới lầu, chúng ta trở về ăn. Quý Dương đem máy tính đặt ở máy tính bao, di động vang lên, hắn tiếp lên. Nghiêm vận thanh âm. Quải rất lúc sau, hắn xoay người nhìn về phía nàng, "Ngày mai 8 giờ đi làm ngươi biết. Ta ngày mai đều là mãn bàn, sẽ có điểm vội, bất quá cũng không cần ngươi giúp quá nhiều, ngươi cũng có thể đi mặt khác lao sư phòng học nghe giảng bài học tập." "Ân." "Ngày kế?" Trương Nghiễm không đi mặt khác lao sư kia, liền đi theo Quý Dương. Một ngày 5 tiết khóa, một cái ban 8 người, toàn bộ đều là mãn. Hắn vội đến xoay quanh, cơm trưa đều là một chút mới ăn. Hắn tinh tình vẫn là một chút cũng chưa biến. Không nhiều lắm lời nói, cũng không nhọc phiền người khác, nàng cái này xứng ban căn bản vô dụng, Quý Dương cùng nàng nói được nhiều nhất chính là Ngồi đi, ngươi tìm vị trí ngồi là được. Không có việc gì. Không cần, ta một người vội đến tới. Nếu nói bận rộn nam nhân nhất có mị lực, khẳng định không đúng, hẳn là ưu tú nam nhân, mà ưu tú quyết định lại là cái gì đâu. Tựa hồ đơn giản nhất sáng tỏ một cái tiêu chuẩn chính là có tiền. Trương nhiễm ở khóa gian phòng nghỉ, nghe mặt khác Lão sư nghị luận. Ta ngày đó nhìn đến quý Lão sư tiền lương điều, quá cao. Từ bình thường cao cấp giáo viên, hắn giờ dạy học phí là phiền bội, chúng ta chỉ có 25, hắn là 50. Hắn man ban, rất ít cho mời giả, một tiết khóa 8 hải tử liền 400. Cơ cấu nội cấm nghị luận tiền lương A, các ngươi tưởng bị phê bình. Một trận hi hi ha ha cùng hâm mộ ghen ghét chung. Đề tài lại bị xoay. Trương nhiệm đấy lòng lại không bình tĩnh. Nữ nhân đối nam nhân thích có đôi khi rất nông cạn, xung bái cùng chinh phục là quan trọng nhất hai đại nhân tố. Quý Dương dạy học rất có một bộ, khóa đều bài bất quá tới, Trương nhiệm đi theo hắn càng rõ ràng điểm này. Thậm chí có chút không kém tiền gia trưởng sẽ thỉnh cầu hắn ngầm học bổ. Nàng đối Quý Dương về điểm này cảm tình, cũng liền tại đây loại hoàn cảnh hạ chậm rãi thay đổi. Không tính là kẻ thứ ba đi, rốt cuộc Quý Dương cũng đối nàng kỳ hảo. Đương nhiên Trước đó còn có một cái chất xúc tác, Trần Tử Quân cũng ở theo đuổi nàng. So với Quý Dương thành thật, Trần Tử Quân liền không phải. Hắn cùng Phan Thành Nam giống nhau hòa tâm, bất đồng chính là Phan Thành Nam Bách Vua gia đình áp lực kết hôn, xem như thu liễm một điểm nhỏ. Trần Tử Quân trong nhà có điểm tiền trinh lớn lên không kém, hiện tại còn ở đùa bỡn tiểu cô nương. Hắn trước kia cũng là nàng người theo đuổi. Chưa lập gia đình Trần Tử Quân tự nhiên càng hấp dẫn nàng lực chú ý, hai người cũng đi hẹn hò quá, cùng đi qua quán bar trai đơn gái trước cũng ở chung một phòng, chân tử quân mượn chút rượu ý, không màng nàng phản kháng, đã phát không nên không phát sinh sự tình. đối phương khoác lác nói mạnh miệng, của cải còn hành chính là không bản lĩnh, nàng cũng có thể nhẫn, rốt cuộc nàng cũng ly hôn. đáng tiếc, nhân ra căn bản chỉ là tưởng chơi chơi, cũng tuyên bố nói theo như nhu cầu. hỗn đản, trương nhiễm trương tay một cái tát đánh qua đi, tức giận đến cả người run rẩy. trương tỷ, ngài đều ly hôn, nhìn một cái đều vài tuổi, vì đời sau ta cũng đến tìm cái nộn một chút cho a. Trần Tử Quân liếm liếm quẹt miệng, cười lạnh lên. Lan, cút cho ta. chơi chơi vẫn là có thể. ta gần hai năm không có kết hôn tính toán, ngươi cũng không phải độc thân không tình mình. nàng tức giận đến không được, cầm bao liền bắt đầu tạm Trần Tử Quân, không hề ấn tượng cùng loạn. Hào xảo bất xảo. một màn này liền ở dưới lầu, bị toàn bộ trở về Quý Gia Tam Khẩu nhìn đến. Quý Dương ngươi cũng ở. Trần Tử Quân bắt lấy trương nhiễm tay, cười chào hỏi, nhìn về phía nghiêm vận. Vị này chính là Tẩu Tử. Nghiêm vận nhìn hai người, thần sắc cổ quái. Trân Tử Quân, ta đồng học. Quý Dương Triều nàng giải thích. Nàng gật gật đầu. Ý tứ là Trương Nhiễm ly hôn có cùng Quý Dương đồng học ở bên nhau, thế giới cũng thật tiểu. Đâu đâu, tới thúc thúc ôm một cái. Trân Tử Quân sắc mặt như thường, dường như vừa mới phát sinh khắc khẩu không tồn tại. Tiểu gia hỏa mới không cần, sợ tới mức một chút liền ôm lấy nghiêm vận, chui đầu vào đối phương cổ, mụ mụ Trương Nhiễm cảm thấy mất mặt xoay người liền vào lâu, phát giận đâu? Trần Tử Quân cười, Thượng Quý Dương nói, buổi tối cùng nhau uống rượu, kêu lên thành Nam bọn họ, không được, ta buổi tối có khóa, kêu đang tiếc, lần sau ước. Ân, đơn giản đối thoại kết thúc, Trần Tử Quân lái xe rời đi, nghiêm Vận quay đầu nhìn về phía Quý Dương, dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì biểu tình? Quý Dương nhíu mày, thực xin lỗi, ta phía trước cho rằng ngươi cùng Trương Nhiễm có điểm quan hệ, là ta suy nghĩ nhiều. Nghiêm Vận Ngượng Ngùng nói, nàng không phải vô cớ gây rối nữ nhân, không có chứng cứ phía trước cũng chỉ là hoài nghi. Vì cái gì như vậy tưởng? Hắn hỏi, tổng cảm thấy quá xảo, chủ đến như vậy gần, các ngươi lại ở một cái cơ cấu đi làm, vẫn là ngươi mang nàng, tuy rằng nói không có gì vấn đề, nhưng là ai biết sớm chiều ở chung sẽ thế nào đâu? Nàng Chung quy là ly hôn, ta vốn dĩ tưởng nói, là ngươi không cần ở cơ cấu đại đi xuống, này phân kiêm trước tiền không kiếm cũng đúng. Nữ nhân giác quan thứ sáu đi. Có đôi khi biểu tình cùng cảm xúc đều có thể truyền lại cho người ta bất đồng cảm giác. Sau lại ta cảm thấy như vậy sẽ thực kích kỷ, cho nên không đề, kinh tế thượng là giảm bất không ít, một chút tùng xuống dưới, nhưng là ta tổng không thể mạo hài tử không có ba ba nguy hiểm. Nhật tử vất vả một chút vẫn là có thể quá. Quý Dương vẫn luôn cảm thấy nghiêm vận là cái thập phần thông tuệ nữ nhân, nàng tựa hồ càng hiểu biết nhân tính một ít. Hàn cả người khuyết điểm nàng sẽ không biết sao. Nàng biết đến, chính là nàng có thể bao dung. Người bản tính chính là có mới nối cũ, dù hoặc quá lớn, đại giới quá tiểu, chuyện khác người liền sẽ liên tiếp phát sinh. Tác giả có lời muốn nói, có lẽ mễ nhi trước 12 giờ có thể canh hai. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 13. Buổi tối, nghiêm vận ở lấy ra trướng, hoa đi ra ngoài mỗi một số tiền nàng đều nhớ kỹ, tay sổ sách viết xong một quyển lại một quyển. Có đôi khi còn có tâm tình ký lục, quý dương nhưng thật ra rất thích xem. Tiểu gia hỏa ở một bên ăn quả nho. Quả nho là buổi chiều đi siêu thị mua, nhập khẩu đại quả nho, gần 100 khối một cân, giá cả đối với bọn họ tới nói vẫn là thực sang quý. Hắn Phùng chén nhỏ, tiểu béo tay mèo lớn nhất đẹp nhất kia một cái đưa tới nghiêm vận bên miệng, mụ mụ ăn, mụ mụ không ăn, nàng nhẹ nhàng cười, mụ mụ ăn, tiểu gia hỏa phá lệ cố chấp, ngọt, nàng cuối cùng là trương khẩu, mơ hồ không do nói, vậy ngươi cấp ba bà cùng ăn một cái, ân, quý dương là thật không thích ăn này đó. Lại cự tuyệt không được tiểu gia hỏa kiên trì, tượng trưng tính cắn một cái miệng nhỏ. Đâu đâu có thể đi xem tivi, chúng ta xem nửa giờ liền trở về ngủ hảo sao. Nghiêm vận quay đầu nhìn về phía hắn. Hảo. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí hồi, vẻ mặt thỏa mãn phụng hắn chén nhỏ đi ra ngoài. Quý dương đi đến bên người nàng, nàng ở ghi sổ bổn thượng hoa một chôi đáng yêu quả nho, tô lên màu xanh lục, viết một cái giá, 88. Quả nho là ứng quý trái cây, hắn lần trước liền muốn ăn. Nói trước nay chưa thấy qua như vậy đại lục quả nho, tuy rằng không thể thường xuyên cho hắn mua, nhưng là tổng không thể cự tuyệt hắn yêu cầu, vẫn là có thể làm hắn nếm thử. Nghiêm vận xoay người đối hắn giải thích. Nếu là trước kia, hắn tuy rằng sẽ không phát giận, nhưng là đấy trộm một khuôn mặt, khả năng không quá sẽ lý nàng. Cảm thấy nàng loạn tiêu tiền, không thể hội hắn kiếm tiền không dễ. Ân, Quý dương không nhiều lời, ở bên người nàng ngồi xuống. Hôm nay mua quả nho thời điểm, đâu đâu cũng không dám xem ngươi, hắn cảm thấy thức quý. Ba ba sẽ không đồng ý mua. Nghiêm vận nhìn phía hắn, lời nói cũng nghiêm túc chút, lần sau ngươi không cần nói cho hắn nhà của chúng ta mua không nổi, nhà của chúng ta còn không xứng ăn như vậy quý đồ vật, hắn sẽ cảm thấy hắn không bằng mặt khác tiểu bằng hưu. Chúng ta đều ở chỉ mình cố gắng lớn nhất đi cho hắn tốt nhất, ta không hy vọng hắn tự ti. Quý dương biết nàng nói chính là sự tình gì. Thưa một lần tiểu gia hỏa muốn một cái hơn 400 phi cơ, hắn đương trường ở thương trường liền lạnh mặt, nói nhà bọn họ không xứng, ba ba mụ mụ rất nghèo. Không thể muốn. Hai từ đối giá kỳ thật không khái niệm, gần là đơn thuần thích mà thôi. Từ đó về sau, tiểu gia hỏa đi lấy một kiện đồ vật đều sẽ trước xem giá cả, nhìn nhìn lại hắn hoặc là Nghiêm Vận, hắn sợ mua không nổi, cảm thấy chính mình gia thực nghèo rất nghèo, hắn không xứng mua như vậy quý đồ vật. Quý Dương nhớ rõ tính tiền thời điểm trên mặt nàng trói lọi liền viết thịt đau hai chữ, đối mặt nhi tử thời điểm nhưng thật ra thu liễm không ít. Ân. Hắn gật đầu, đều nghe ngươi. Ta chuẩn bị lại cho hắn báo một cái âm nhạc ban, lần trước nhân gia làm tuyên truyền, sau đó hắn đứng không nghĩ đi, cái này cuối tuần ta dẫn hắn đi thân trên nghiệp khóa, xem hắn đến tuột cùng có thích hay không, ngươi cảm thấy đâu. Nghiêm vận hỏi hắn, tận lực cho hắn nếm thử đi, cũng có thể tìm được chính hắn hứng thú, lúc sau có thể ổn định học tập. Quý dương nhưng thật ra đáp ứng đến sảng khoái. Nghiêm vận đều kinh ngạc, ngươi thật như vậy tưởng. Bằng không, lần trước ngươi nói nghệ thuật phương diện vẫn là không cần nếm thử. Rốt cuộc cái này tiêu tiền, không phải chúng ta người nghèo có thể bồi dưỡng đến khởi yêu thích. Nàng nhớ tới cảm xúc có điểm phập phồng. Quý Dương luôn là nói như vậy, trong lời nói giống như tràn ngập hiện thực lại vô lực. Nàng vô pháp đi tích cực. Chúng ta không nghèo. Quý Dương trực tiếp phản bác nàng, nghiêm trang nói, nghèo sao? Không nghèo. Nhìn bộ dáng này của hắn, nghiêm vật cười, như vậy không nghèo. Người kia một tháng tiền lương còn cấp cứu cứu đều không đủ. Này không phải mỗi tháng đều có sao? Chờ thêm mấy tháng, chúng ta liền dọn đi hảo một chút tiểu khu, ly ta đi làm địa phương cũng gần, cung phương tiện đưa đâu đâu đi học, mỗi ngày ngủ nhiều một chút. Quý Dương mở miệng. Nghiêm vận nghe hắn quy hoạch, nhịn không được nói, trứng tiền lương mới một tháng, ngươi tư tưởng liền thay đổi nhiều như vậy. Đủ ngươi lan lộn. lão bà của ta sẽ an bài hảo. Quý Dương trong lời nói mang theo 10 phần tín nhiệm. Nàng đấy mắt nhếch cười. Chất phát hắn sẽ không nói quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng này phân tín nhiệm đã làm nghiêm vận cảm thấy thực ngọn. Hai người lẫn nhau nâng đỡ, nhật tử tổng hội càng ngày càng tốt. Công ty kia đầu. Trần Học Đông phụ trách phương án bộ phận hoàn thành đến lung tung rối loạn, Quý Dương vừa thấy liền không được, đừng nói giao lên rồi. Ta trình độ cứ như vậy, còn như thế nào sửa? ngươi nói một chút như thế nào sửa? Dù sao cứ như vậy. Trần Học Đông lạnh mặt, còn hoành lên. Đang ở mở họp, một ba người đều ở, như vậy một lộng, phi thường xấu hổ. Đại gia cũng có thể đoán được cuối cùng kết cục, Quý Dương khẳng định là ôm đồm sửa nhiều lắm lưu lại trần học đông cùng nhau thương thảo hắn không biết giận a chú định có hại ai ngờ người thành thật quý dương không làm cũng đem văn kiện ném ở trên bàn cất cao âm điệu giống lên một tiếng ngươi sửa lại sao ta nói một câu ngươi sửa một câu mỗi lần đều là qua loa cho xong ngươi trình độ cứ như vậy kia hảo ta nói cho ngươi như vậy trình độ không xứng nếu ngươi xác định ngươi làm không được liền đi theo bộ trưởng nói rõ ngươi rời khỏi cái này tiểu tổ một lần nữa an bài người Mọi người công tác đều có thể làm tốt, vì cái gì ngươi liền phải liên tiếp làm lỗi. Ngươi là lanh tiền lương đi làm, cũng có phần thành khen thưởng, ngươi đương ngươi còn ở đi học quá mọi nhà. Quý dương sinh khí lên, không ai dám lên tiếng. Cầu nóng này còn nhảy tường đâu. Trần học đông sắc mặt xanh mét, trực tiếp đứng lên, không làm liền không làm, ai hiếm lạ. Tiền lương kết ta lập tức đi, nhằm vào lao tử đâu. Đang ở mở học, hai người liền xảo đi lên. Này một xảo, ảnh hưởng cũng không nhỏ kinh động bộ trưởng. đến lúc này liền tương đối coi ý tứ. trần học đông người này sẽ gian dối thủ đoạn, miệng lưỡi chân chu, cùng bộ trưởng gần đoạn thời gian cũng trôi đến không tuổi, thường xuyên uống rượu khoan lác. quý dương miệng lại không ngọn, làm người không hiểu biến báo, chỉ biết vùi đầu làm việc. hơn nữa công ty gần nhất tìm không thấy người, phương án làm được một nửa, tự nhiên cũng không nghĩ công nhân từ trước. khuyên bái. khuyên ai đâu? trần học đông tính tình hòa bạo, quý dương dễ nói chuyện sao? hơn nữa. Tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh, thật đúng là chịu không nổi bí khuất. Mà quý dương đâu? Vậy không giống nhau, gần nhất mới vừa mua phòng ở, thường có lao hạ có tiểu, nhu cầu cấp bách công tác này, dưới loại tình huống này, ăn lại nhiều khổ đều đến nhận không phải. Đó là động cũng không dám động. Đều là một cái công ty, lẫn nhau đều thông cảm một chút, ta trước muốn phê bình hợp đồng, cung cấp trên tranh luận, không có quý củ. Còn có, phương án không đủ tiêu chuẩn một lần nữa làm chính là, đều là cùng nhau hợp tác, lẫn nhau hỗ trợ. Quý Dương ngươi bên này cũng muốn thông cảm một chút, hòa khí sinh tài. Nên là ai phụ trách bộ phận nhất định phải làm ra tới, không có người khác vô duyên vô cớ tăng ca thêm giờ giúp đỡ đạo lý, đối những người khác cũng không công bằng. Quý Dương nói thẳng, chuyện này không thương lượng. Quý Dương, Bộ trưởng cảm thấy chính mình đều nói như vậy, hắn một chút mặt mũi đều không cho. Trên thực tế, hắn nơi đó biết cái gì. Bộ môn ngày thường Quý Dương phụ trách đến nhiều một chút, hắn chính là cái đơn vị liên quan phụ trách làm tốt cùng tổng bộ kia bút bên kia quan hệ, hôn ăn hôn uống. Nếu không làm, liền từ cái này hạ mục lui ra ngoài, ta cảm thấy như vậy đối ai đều công bằng, bộ trưởng ngươi cảm thấy đâu?" Quý Dương lại hỏi. Bộ trưởng nhíu mày, xô mặt, đừng như vậy tích cực, liền ấn ta nói sai, đều là một cái công ty, Hòa khí sinh tài. Nếu vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này, là liên lụy toàn bộ tổ, ta thái độ thực minh xác." Quý Dương sắc mặt chưa biến, lại lần nữa xuất khẩu. Người trước đi ra ngoài, Bộ trưởng nhìn về phía Trần Học Đông, đối phương xoay người câu môi, nện bước nhẹ nhàng đi ra ngoài. Môn một quan, bộ trưởng kéo xuống mặt, liền bởi vì điểm này sự, ngươi khiến cho ta đem người xa thải vẫn là nói như thế nào. An bài người. Chúng ta bộ môn kia còn có người. Lại nói tiếp, Trần Học Đông vẫn là hắn bằng hữu đệ đệ, tâm tự nhiên cũng chật một chút, bộ môn tiền lời cũng không tốt, mấy ngày hôm trước còn có một cái từ trước, hiện tại là nhận người khó. Bộ trưởng, ta không có ý tứ này chỉ là cảm thấy hắn thái độ không đoan chính, hành vi tác phong ảnh hưởng không tốt, không cần thiết dung túng. Hảo, xả như vậy nhiều làm cái gì? Cùng nhau đem phương án sửa xong là được. Hắn nói nhìn xem đồng hồ, nhìn dáng vẻ có hành trình, nhìn về phía Quý Dương lại nói, ngươi cũng đừng quá tích cực, tích cực như vậy nhiều làm cái gì? Làm ra tới là được. Cứ như vậy đi. Bộ dáng kia, chính là đoan chắc Quý Dương sẽ thoái nhượng. Trần Học Đông cũng cảm thấy Quý Dương sẽ thoái nhượng. Hắn bắt diện linh lung bản lĩnh chính là hắn học không tới. Quý Dương loại người này, ví mưu sinh cũng chỉ có thể nén giận. Kết quả, Bộ trưởng chân trước đi ra ngoài, sau lưng Quý Dương cũng đi theo đi ra, mở miệng nói, này phương án nếu lại là ta chính mình tăng ca thêm giờ sửa, này sống ta cũng không nghĩ làm. Ta so với hắn còn đại không đi xuống. Bị cho rằng công ty liền tính đóng cửa đều không thể từ chức Quý Dương, ở mọi người trong tầm mắt đệ đơn xin từ chức. Không chút do dự. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Nhi đã lười biếng đến các ngươi nghi ngờ ta có hay không canh hai, ta ấy nấy, thập phần xin lỗi. Ngủ ngon lạc. 50 cái bao lì xin nột. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 14. Quý Dương này nếu là đi, mọi người đều luống cuống. Không ai dùng được. Hàng ngày công tác đều không thể tiến hành, không có coi tiền như rác ga. Mấu chốt thượng không ai nguyện ý đi tiếp cái này cục diện rồi dám, ngay cả Trần Học Đông đều sợ đem sự tình náo đại. Quý Dương đệ đơn xin từ chức trực tiếp liền đi rồi. Căn bản không chờ hồi phục, Phan Thành Nam cùng Trần Tử Quân lại đem hắn kéo đi ăn cơm uống rượu, một cái náo nhiệt, trực tiếp liền đi theo đi. Ghế lô nội. Phan Thành Nam cấp Quý Dương đảo mãn rượu, ngươi chính là cái người bận rộn à, chúng ta đều kêu ngươi vài lần. Nhưng đều không tới, lúc này đây nhưng xem như có rảnh đúng không. Quý Dương một ngụm uống quang, lôi kéo một khuôn mặt, chính mình lại đổ một ly. Trương Tử Quân cùng Phan Thành Nam nhìn nhau liếc mắt một cái, cố ý vô tình nhìn về phía bên cạnh ngồi trương mắt hiểu rõ. Cái dạng này, chỉ có ở mấy năm trước Trương Nhiễm kết hôn thời điểm xuất hiện quá một lần, hiện tại sợ phiền phức lại nhìn đến Trương Tử Quân cùng Trương Nhiễm ở bên nhau, chịu không nổi. Ngay cả Trương Nhiễm chính mình đều như vậy cho rằng, nàng là không biết quý dương trở về, nhìn đối phương đều có điểm trọt dạ Trương Tử Quân ra cảnh con hảo, hiện giờ đối phương đáp ứng một kết hôn vì mục đích thử một lần, nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nên phát sinh đều đã xảy ra, tuổi cũng không nhỏ, trong nhà cũng bức cho khẩn. Trương Tử Quân hoa tâm con thích niêm hoa nhà thảo, nhưng là lại không quá khắc người, lại cũng cho người ta ngột ngạt, so sánh với dưới, quý dương đích sắc bất lo. Nàng kỳ thật đối quý dương cũng có điểm ý tưởng. Uống uống uống, hôm nay quý dương tưởng uống, chúng ta liền bồi ngươi uống, hôm nay ta mấy cái bằng hữu còn muốn tới, đại gia cùng nhau người nhiều náo nhiệt. Phan thành nam bàn tay vung lên, lại làm người phục vụ thượng mấy bình rượu ngon. Khách sạn đồ ăn đều không tiện nghi, lại đến mấy cái hảo đồ ăn. Quý không quan hệ, chỉ cần quý dương ở. Hắn soát thẻ tín dụng đều sẽ đem chứng kết, làm hắn bằng hưu tới cỏ cơm là phát triển người của hắn tế quan hệ. Dĩ vãng đều là như thế này. Vậy cũng ly, không say không về hảo sao. Trần tử quân cũng rơ lên chén rượu, cấp Trương nhiễm cũng mãn thượng. Đúng. Quý dương cũng cho chính mình đảo mãn một ly, ánh mắt lược quá mọi người, nói chuyện đều mang theo chút mùi rượu. Trương nhiễm không dám đối thượng hắn ánh mắt. Ở hoàng loạn rất nhiều, lại có điểm vui sướng cùng đắc ý. Rốt cuộc hắn vẫn là để ý nàng đúng không? Trước kia biểu hiện đến như vậy đảm nhiên, trên thực tế đều là áp lực dưới đáy lòng. Dùng nữa dùng nữa, Ngươi phục vụ, trở lên tam bình rượu, đầu phộng cũng lại đến một mâm. Thiếu cái gì làm cho bọn họ lấy, thật vất vả tụ ở bên nhau, đều không cần khách khí, đại bào ngư lại đến một mâm. Quý dương trên mặt phiếm hồng, cầm lấy chén rượu lại cho chính mình đảo mãn một ly. Ngươi uống đến còn rất hung. Phan Thành Nam lấy cái ly qua đi cùng hắn đối ẩm, cười nói một câu, trước kia đi học thời điểm ngươi đều không uống rượu. Liền chúng ta uống. Tâm tình không tốt. Quý Dương ăn mấy viên đậu phộng, sau này một ngẩng, vẻ mặt suy suốt bộ dáng. Ai nha, tâm tình không ngủ ngon vừa cảm giác thì tốt rồi. Nếu là trước kia, bọn họ còn truy vấn, hiện tại rõ ràng là bởi vì trương nhiễm, nếu là nháo lên, một hồi ai tính tiền. Không tốt, đấy lòng áp lực đại. Quý Dương lại uống một ngủ rượu, lắc đầu, rồi sau đó lại cười khổ. Bao lớn sự. Không có không qua được sự. Chân tử quân vô vô bờ vai của hắn không có việc gì. Lời nói an ủi, trên thực tế, ở ngầm không thiếu cười cái này ngốc đồ vật. Đầu đất đấy lòng áp lực đương nhiên sẽ rất lớn. Đừng uống. Trưng nhiễm nhìn đến quý dương một ly lại một ly xuống bụng, nhịn không được xuất khẩu, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình thân phận không đúng. Nói tiếp, các ngươi đều đừng uống, một hồi đều say, ta nhưng nâng bất động các ngươi. Say không được. Quý dương lại tiếp theo đảo. Lời này vừa nghe, còn tưởng rằng quý dương cùng nàng giận dỗi đâu. Trương nhiễm nhìn hắn lại tiếp theo uống lên một lọ, còn có điểm đau lòng. Hiện tại nàng ở cơ cấu đi làm, mới vừa đi vào, tiền lương khẳng định không cao, quý dương tiền lương lại rất cao. Nói thật, hắn điều kiện cũng không tệ lắm, hơn nữa lớn lên thành thật tính tình hảo, vừa thấy liền vô hại hảo không chế. Có chút Lão sư còn sẽ hỏi thăm hắn có hay không kết hôn, nói rõ chính là đoạt tay. Lại uống qua mấy vỏng, trên bàn đều là bình không, quý dương rõ ràng liền không được, ghé vào trên bàn, trong miệng không biết nhắc mãi cái gì. Phan Thành An nhìn về phía Trần Tử Quân, đưa mắt ra hiệu, tiếp theo xuất khẩu nói, Hảo Hảo, chúng ta hôm nay liền đến này. Nên làm đại ngốc tử đi tính tiền. Ta không đi. Quý Dương một chút phủi tay, tiếp tục ngủ ở trên bàn. Nhân gia muốn tan tầm, Quý Dương, đi trở về, ta cùng Tử Quân đưa người trở về. Phan Thành Nam nói xong, nhìn về phía chính mình đám kia cái gọi là anh em, các ngươi đi về trước đi, chứng chúng ta lại kết. Khi nói chuyện, còn hào khí thật sự. Hành! cảm ơn phan ca trần ca anh em đi trước có việc cứ việc nói cái này chứa ngục cũng không nhỏ tên côn đồ nơi đó có tiền nói đến nhưng thật ra dễ nghe làm hai người đấy lòng hư vinh cảm thẳng thăng. quý dương đi rồi trần tử quân đi đỡ quý dương đối phương một chút đẩy ra hắn chạm đều đứng không vững nói chuyện đều có chút đại đầu lưỡi ta không đi đi cái gì ta muốn uống rượu rượu đâu uống xong rồi trần tử quân hỏi vậy lại đi lấy a quý dương giống Đáy mắt còn màu đỏ tươi, không cho phép bọn họ tới gần. Muốn tính tiền. Phan Thành Nam xuất khẩu nhắc nhở. Vừa nói tính tiền, cái này đại ngốc tử khẳng định lấy ra tiền bao nói hắn tới. Ai ngờ, lúc này đây, quý dương không phản ứng, ngồi dưới đất, cúi đầu, nửa khép mắt, uống rượu. Uống rượu. Uống. Thiên sinh, bên này tổng cộng là 4.800 bảy. Người phục vụ cầm giấy tờ đi vào tới, xin hỏi là soát tạp vẫn là bờ giờ. Trước chờ một lát. Chúng ta bên này còn có chút việc. Phan Thành Nam cười làm nàng trước đi ra ngoài, chỉ chỉ Quý Dương, chúng ta một hồi ra tới tính tiền. Thuốc tiên sinh. Người phục vụ lui ra ngoài, còn đóng cửa lại. Quý Dương, tính tiền. Phan Thành Nam nói vài lần lúc sau, hắn không có kiên nhẫn, đi lên đối hắn nói. Ngữ khí còn không thế nào hảo. Khi dễ một người thói quen, cũng liền chọn tới nhất. Trần Tử Quân đứng ở một bên nhìn, đáy mắt có điểm ý cười, Trương Nhiễm còn đứng ở một bên, nhìn bọn họ hành vi. Cảm thấy có điểm ghê tởm, phảng phất lại về tới cao trung khi, bọn họ luôn thích khi dễ quý dương, mắng hắn, cười hắn, khi dễ hắn. Sau lưng kêu hắn khở hóa, đại ngốc tử. Nàng có khi sẽ cảm thấy thực đáng thương, nhưng là cũng không muốn cùng quý dương đến gần, cảm thấy thực mất mặt. Lúc này đây, vì tự bảo vệ mình, nàng vẫn là không nói chuyện. Trong tầm mắt, quý dương bắt đầu ở trên người đào, tả hữu túi quần đều ở đào, phan thành nam còn ở nhắc nhở, tiền bao ở phía sau. Hắn gần nhất giống như phát tiền lương. Trần Tử Quân để sát vào nói. Kết quả, Quý Dương đem hắn di động móc ra tới. Di động tính tiền cũng đúng. Hiện tại đều di động. Kết quả, Quý Dương điểm nửa ngày, điểm không khai, ném tới rồi một bên, nhắm hai mắt cả người lại hướng trên tường dựa. Một bộ say đến cùng cái lợn chết giống nhau tư thái. Cái này đổi hai người nóng nảy. Chi chả dùng vân tay đi. Phan Thành Nam từ trước đến nay chính là bá đạo, cũng yêu nhất khi dễ Quý Dương. Đối phương còn sẽ lấy lòng hắn. Đi lên liền cầm quý dương ngón tay, thành công giải khai di động giao diện. Kết quả, chi trả phần mềm thượng biểu hiện phải dùng mật mã. Mật mã nhiều ít. Hắn hỏi quý dương. Đối phương không lý. Quý dương, mật mã nhiều ít. Hắn vô nhẹ nhẹ hắn mặt, nên tính tiền, ngươi di động mật mã nhiều ít. Kết xong chứng trở về. Hắn không nói chuyện, một lát sau, nỉ non vài câu. Cái gì? Phan Thành Nam không nghe rõ, đem lỗ thai thò lại gần, ngươi nói lại lần nữa. 138467. Ân. 68544. Phan Thành Nam đỉnh đầu một loạt hát tuyến, ta nói chính là mật mã, chi trả mật mã, sáu cái con số. 138467. Xác định sao? 68544. Phan Thành Nam muốn bạo phát, rốt cuộc là nào mấy cái? Hắn nói chính là số điện thoại giống như. Trần Tử Quân nhắc nhở, cho ta lão bà gọi điện thoại. Quý Dương lúc này nói chuyện thanh âm lớn một chút. Ngươi nói trước chi trả mật mã Nói chúng ta cho người lão bà đánh. Phan Thành Nam tự nhiên không dám. Nghiêm vận nếu tới, này chướng còn có thể kết. Trước đem tiền thanh toán, làm sao bây giờ chính là bọn họ phu thê sự tình. Dù sao việc này quý dương cũng không thiếu làm, trước kia cũng không xảy ra chuyện gì. Mỗi một lần chiếm tiện nghi đều là hai người bọn họ. Cho ta lão bà gọi điện thoại. Quý dương giống lên một tiếng. Trước nói mật mã. Quý dương không để ý đến hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn sau này dựa, trực tiếp lại nhắm mắt lại. Cả người nằm xoài trên trên mặt đất, không hề hình tượng. Được rồi, các ngươi cũng có thể kết đi. trương nhiễm nhìn không được, nói một câu. Chúng ta hai cái thêm lên cũng chưa như vậy nhiều tiền, mỗi một lần đều là quý dương phó, làm gì muốn chính mình phó. Tiền nhiều đến không chỗ hoa. Muốn kết người đi kết. trần tử quân cảm thấy nàng thực xuẩn. Hắn là của cải không tồi, chính là hắn rất nghèo. Lại nói, về điểm này của cải đều lấy tới mua xe mua phòng, trên thực tế cũng không hảo tới đó đi hắn đâu so mặt sạch sẽ, trừng nhiễm lại ngậm miệng. phan thành nam căn bản liền hỏi không ra quý dương mật mã, đối phương còn lung tung rối loạn nói một đồng lớn. hắn phục, hành hành hành, ta cho ngươi lão bà gọi điện thoại, sau đó ngươi đi trường kết hảo đi. ân, quý dương gật đầu. hắn nhìn thông tin lục, một chiếc điện thoại liền cấp nghiêm vận đánh qua đi, đối phương dường như liền đang chờ, vang lên một tiếng liền tiếp lên. tẩu tử. phan thành nam kêu một tiếng. ân, quý dương cùng các ngươi ở bên nhau sao? Nghiêm Vận Vội vàng dò hỏi, Quý Dương hắn uống say, hắn còn chưa nói xong, Quý Dương liền đem điện thoại lấy qua đi, hướng về phía điện thoại nói còn có điểm vị khuất, lao bà." Nghiêm Vận lo lắng hắn một buổi tối, nói chuyện liền lên mặc quần áo, Tiểu Gia Hỏa cũng ngủ, nàng chạy nhanh ra cửa. Điện thoại một quả, Quý Dương lại nhắm mắt. Nay một hồi, đó là kêu không tỉnh, Phan Thành Nam liền kém không lấy chân đá hắn. Chụp vài cái, Quý Dương rốt cuộc tỉnh, một cái nắm tay thiếu chút nữa không chém ra đi, trên trán ngân xanh bạo khiêu. Lão tử hôm nay tâm tình thực không xong, con mẹ nó đều chớ cho ta. Giáng mẹ kia, như là muốn đem nhân sinh ăn sống rồi giống nhau. Phan Thành Nam cũng bị hoảng sợ, không dám lô mãng. Con chuẩn bị hảo hảo nói, nghiêm vận lại chạy đến, mở cửa nhìn đến nửa ngủ ở trên mặt đất Quý Dương, vội vàng qua đi ngồi sổn xuống, xuống. ngươi làm gì đâu. Uống như vậy nhiều hơn làm cái gì. Trách cứ mang theo quan tâm. Lão bà Quý Dương trợn mắt nàng, duỗi tay đi ôm lấy nàng, mơ hồ không do nói, ta ném công tác. Hôm nay ném công tác, trong lời nói áp lực vô cùng, vô dụng, quá vô dụng, thực xin lỗi, thực xin lỗi các người. Nghiêm vận nguyên bản còn muốn mắng hắn, vừa nghe, hốc mắt nhịn không được liền đỏ, tay phụ thượng hắn cái hốc, nghẹn ngào thanh âm, không có việc gì à, không có việc gì. Trong ngoài không đồng nhất người thanh thật, 15. Quý dương ngồi dưới đất, chui đầu vào nàng trước ngực, trong miệng lại nhải, chịu đủ rồi, cái kia địa phương quỷ quái. lão bà, hắn yếu đớt, vừa xem toàn vô. Không có quan hệ, chúng ta về nhà. Dứt lời, nghiêm vận cúi đầu nhanh chóng leo hạ khoe mắt, dùng sức đem hắn nâng dậy tới, chúng ta về nhà. tẩu tử, ta tới. Trân tử quân cùng Phan Thành Nam cũng ngượng ngùng vội vàng tiến lên liền phải tả hữu đỡ quý dương. Không cần, cảm ơn. Nghiêm vận ra hắn, quý dương siêu siêu vẻo vẻo đứng, miễn cưỡng rửa vào trên người nàng. Tuy rằng cố hết sức chút, nhưng tốt xấu cũng không say như chết. Ta vừa vặn muốn đưa tiểu nhiễm trở về, cùng nhau đi. Chuyện tới hiện giờ, Trương Tử Quân cũng không làm cho nghiêm vận một nữ nhân xuất lực. Phiền thoái. Nghiêm vận nghĩ đến trong nhà thang lầu phòng, chỉ dựa vào nàng chính mình thật sự rất khó bối Quý Dương về nhà. Không phiền thoái. Trương Tử Quân bài trừ cười, lắc lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Phan Thành Nam, ánh mắt cổ quái lại thật đau. Quý Dương đều ném công tác, hiện tại chẳng lẽ bức nghiêm vận lấy tiền ra tới tính tiền. Đối phương căn bản cũng sẽ không đáp ứng, hơn nữa như vậy cũng quá phát rộ. Làm sao bây giờ? vay tiền tính tiền bái. Nghiêm Vận cùng Quý Dương còn có Trương Nhiễm ở trên xe đợi thật lâu, hai người mới khoan thai tới muộn, sắc mặt lại khó coi. Tổng cộng 5 người, Trương Tử Quân lái xe, Phan Thành Nam có điểm béo, ngồi ghế sau liền ngồi không nổi nữa, cho nên chỉ có thể Trương Nhiễm cùng Quý Dương vợ chồng ngồi mặt sau. Đêm đã rất sâu, trên đường người đi đường cũng ít rất nhiều. Vừa mới hạ quá một hồi mưa to, thời tiết có điểm lạnh, Nghiêm Vận đem cửa sổ giảm một ít, ôm dựa vào nàng trong lòng ngực Quý Dương. Nàng cúi đầu nhìn hắn. Bung ra một bàn tay, bám vào đỉnh đầu hắn, một chút lại một chút vuốt tóc của hắn. Thời mang chân an. Trương nhiễm ly hai người gần, dư quang còn ở trộm quan sát đến. Quý Dương hôm nay ném công tác, nàng phản ứng đầu tiên chính là ném nào một phần. Cơ cấu bên kia vẫn là công ty. Ném một phần thu vào liền giảm bất không ít. Bất quá, dọc theo đường đi nghiêm vận cũng không hỏi hắn vấn đề này. Quý Dương không ngủ, có đôi khi sẽ nỉ non hai câu. Nói đến nói đi đều là thực xin lỗi nghiêm vận cùng hải tử. Không quan hệ, đâu đâu ngủ trước còn ở tìm ba ba, lần sau ngươi không cần như vậy, sẽ dọa đến hắn. Nghiêm vận nói khẽ với hắn nói, còn có điểm hống. Trương nhiễm cảm thấy nàng thật là hảo tính tình. Bình tĩnh mà xem xét, nàng làm không được nàng như vậy trả giá cùng đám nhiên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chẳng sợ liền tính làm được như vậy, vì dương mấy năm nay còn không phải ngầm tìm chính mình. Không hề trả giá là có thể đạt được độ vật, kỳ thật mới không chịu coi trọng. Lần sau, lần sau không uống. Quý Dương Đức Quang nói này một câu, duỗi tay lại ôm lấy nàng, không uống, không uống. Nghiêm vận thở dài một hơi, ngẩng đầu liền đối với Thượng Trương Nhiệm ánh mắt, nàng bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng, làm người chê cười. Không có. Trương Nhiệm bảy trừ một mặt cười, ai đều có không dễ dàng áp lực đại thời điểm, thực bình thường. Rốt cuộc nhà các ngươi liền Quý Dương một người đỉnh. Nàng cảm thấy tân thời đại nữ tính, nên đi ra ngoài công tác, đỉnh khởi nửa bầu trời, luôn rửa tràng phu dưỡng, lòng bàn tay hướng về phía trước thời điểm. Tôn nghiêm không phải xuống phía dưới sao. Đương gia đình bà chủ sớm hay muộn bi ai. Đúng vậy. Nghiêm vận tay tiếp tục bám vào quý dương trên tóc, nhìn nhắm hai mắt hắn, đáy mắt đau lòng. Nhà của chúng ta hai bên lão nhân đều giúp không được gì. Chỉ có chúng ta hai người, không có cách nào. Đâu đâu khi còn nhỏ nháo, ta một người đều mang bất qua tới. Nấu cơm đều phải ôm hắn, quý dương liền ở bên ngoài đi làm. Kỳ thật có thể đưa đi sớm giáo trung tâm, thỉnh cái A-Z giúp đỡ, chỉ cần tưởng, đều là có biện pháp. Trương Niệm nói được nhẹ nhàng, nghiêm vật cười. Một hồi lâu mới nói, chúng ta thói quen chính mình dẫn hắn. Trên thực tế nào có nói dễ dàng như vậy. Nàng là mang thai đến chín nguyệt mới từ trước, kỳ thật hai đều rất khó. Nữ nhân sao, vẫn là muốn đi ra ngoài tiếp xúc xã hội, bằng không quá mấy năm ngươi liền sẽ phát hiện ngươi cùng xã hội trề đường dây. Trương Niệm còn ở khuyên, một bộ sống ra tân tư thái bộ dáng. Đau đầu, Quý Dương ra tiếng, đánh gây hai người nói chuyện. Vậy ngươi lần sau đừng uống nhiều như vậy rượu. Nghiêm vận nói vẫn là cho hắn mát xa lên, hại người gan tâm. Tẩu tử, tới rồi. Trương tử quân đem xe dừng lại. Cảm ơn, phiên thoái. Nghiêm vận đối bọn họ tự đáy lòng cảm kích, đi ở phía trước, móc ra chìa khóa, mở cửa. Trương nhiễm cũng đi theo đi vào. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào hai người ra. Một nhà ba người trụ địa phương cùng nàng trụ địa phương giống nhau đại, nàng còn ngại tiểu, bất đồng chính là nơi này đồ vật tuy nhiều, lại bị thu thập thật sự chỉnh tề ấm áp. Nghiêm vận mở ra cửa phòng, nhìn đến nhi tử ôm món đồ chơi hùng ngồi ở trên giường, vẻ mặt thủy khuất nhìn nàng. Đâu đâu, ngươi như thế nào tỉnh? Nàng nhanh chóng đi qua đi. Mụ mụ. Tiểu gia hỏa tỉnh lại nhìn không tới ba ba mụ mụ, hốc mắt đều đỏ. Mụ mụ đi tiếp ba ba. Nghiêm vận giải thích, cùng hai người cùng nhau đem quý dương đặt ở trên giường, sau đó cho hắn tởi dạy. Chúng ta ở đây đi trước. Trương tử quân cùng Phan Thành Nam cũng không ở lâu, nghiêm vận vội vàng đi ra ngoài đưa. Tiến đi hai người. Trương nhiễm cũng đi theo nàng lên lầu, chủ động chiều nghiêm vận nói, ngươi một người vội đến tới sao? Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Những lời này nghe rất kỳ quái, nghiêm vận huyền cự. Vậy ngươi hảo hảo chiếu cô quý dương đi, ta liền trước lên rồi. Trương nhiễm cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người thượng thang máy. Nghiêm vận nhìn nàng bóng dáng, tổng cảm thấy có nào điểm nói không nên lời không thích hợp. Trong phòng, say rượu quý dương ngủ ở trên giường, nhắm hai mắt, tiểu gia hỏa ngồi ở hắn bên người. Trong lòng ngực còn ôm một con món đồ chơi hùng. Thấy mụ mụ tiến vào, hắn ngẩng đầu, biểu điếu, điếu môi, ba ba hảo sú, sú đến đâu đâu. Nghiêm vận. Nàng nhận mệnh đánh số nước, bắt đầu cấp quý dương thí lau mình, rồi sau đó thấy đối phương ngủ, lại đem nhi tử hướng ngủ. Làm xong này hết thảy, đã là đêm khuya. Nàng nhìn ngủ say phụ tử hai, đáy mắt lại vô nửa điểm buồn ngủ, đi đến án thư, mở ra đèn. Sáng sớm. Quý dương tỉnh lại thời điểm cảm giác nặng đầu hoa mắt, mở mắt ra. Nhìn nhìn bên cạnh, tiểu gia hỏa đang ngồi ở một bên chơi hắn món đồ chơi. Mụ mụ đâu? Hắn dùng tay chống huyệt thái dương, đứng dậy hỏi. Mụ mụ ở nấu cơm, đâu đâu đều đi nhà trẻ đã trở lại, ba ba người là tiểu trừ biến sao. Hắn bỏ lại đây, nhìn chầm chầm quý dương. Nghe vậy, quý dương hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Ngủ một ngày. Hắn làm lên, gãi gãi đầu, sau đó hướng bên ngoài đi. Nghiêm vận đang ở xào rau, hắn đẩy cửa đi vào đi. Đối phương xoay người nhìn đến hắn, cười nói câu, tỉnh lạc. Khoe miệng nàng lộ ra một cái nhàn nhạt độ cung, đáy mắt thanh triệt, thanh âm dịu dàng mà mềm nhẹ, dường như tối hôm qua sự tình không phát sinh. Ngủ một ngày. Quý Dương đi qua đi. ân, rửa mặt hảo nên ăn cơm, đi kêu đâu đâu ra tới. Nàng thầm uối, hướng xoay người đối hắn nói. Quý Dương đồng ý, một lần nữa đi trở về trong phòng. Người một nhà ăn cơm. Đồ ăn cũng không nhiều, một hơn một tố cộng thêm một cái xương sườn canh vừa mới đủ nhà bọn họ tam khẩu lượng. lão sư khen thưởng một đóa tiểu hoa, còn có một cái ủn cha mản tranh rán tường, đâu đâu muốn ba cái cùng nhau. Tiểu gia hỏa bài cơm, trong miệng còn ở lại nhải. Muốn biểu hiện hảo lão sư mới cho sao? Nghiêm vận hỏi hắn. Đúng vậy, chỉ có làm được nhất đồng tiểu bằng hữu, lão sư mới có thể cấp, đâu đâu chính là. Nói lên cái này, hắn vẻ mặt tự hào. Giỏi quá. Nghiêm vận không chút nào bùn xỉn chính mình khích lệ, cho hắn gắp đồ ăn. Kia mụ mụ cũng khen thưởng nhất đồng đâu đâu, một hồi chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi được không. Hảo. Tiểu gia hỏa nhưng hưng phấn. Chúng ta đây ăn được cơm, đâu đâu tắm xong, sau đó liền có thể đi. Nghiêm vận cùng hắn nói. Tiểu gia hỏa thật mạnh gật gật đầu, sau đó nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Nghiêm vận nhìn về phía quý dương, đối phương vẫn là một bộ tâm sự nặng nề Nàng rối tay phụ thượng hắn ngu bàn tay, cùng nhau đi. Bồi hắn đi chơi một chút. Quý dương nhìn về phía nàng. Đấy mắt có chút muốn nói lại thôi. Nghiêm vận cái gì cũng chưa hỏi, ngược lại làm người càng thêm ấy náy cùng khó chịu. Bồi hắn cùng nhau, liền đi quảng trường Tân Thành, nơi đó hôm nay có phun nước biểu diễn, buổi tối cũng náo nhiệt. Ân, Người một nhà thu sửa lại ra cửa. Tiểu gia hỏa ở bên trong, hai tay lôi kéo chính mình ba ba mụn mụn, một đường cười hì hì, hảo tâm tình đều ảnh hưởng tới rồi quý dương. Lúc sau hai ngày, quý dương di động tắt máy, cơ cấu bên kia khóa cũng vừa vặn đỉnh, tạm thời không cần đi làm Hắn mỗi ngày buổi nghiêm vận đi mua đồ ăn, dạo chợ bán thức ăn. Buổi tối cùng hắn cùng nhau đưa Nhi Tử đi thượng hứng thú khóa. Hắn đi đi học bọn họ liền ở dưới lầu đi một chút. Thượng xong hứng thú khóa còn sẽ triển lãm. Tiểu Bằng Hưu đi lên chia sẻ chính mình hôm nay đạt được, được. Tiểu Gia Hỏa nhìn chính mình ba ba mụ mụ, ngày thường thẹn thùng bộ dáng cũng thu không ít. Khác Tiểu Bằng Hưu chỉ có một gia trưởng, hắn có hai cái đâu? Trên đường trở về, Tiểu Gia Hỏa cảm xúc càng cao, nhau muốn ngồi ở quý dương trên vai, hắn cũng tùy ý hắn làm ở mỹ. Nghiêm vận kéo bờ vai của hắn, đem đầu dựa vào trên người hắn, chậm rãi đi phía trước đi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Nàng nhẹ giọng nói, công tác nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nghỉ ngơi quá. Kết hôn trước hắn có điểm tích tụ, dùng để đặt mua bọn họ tiểu gia. sau lại nàng mang thai, hai tử sinh ra, cùng nhau đều khó khăn túng thiếu. Tuy nói hắn gần nhất đi kiêm trước thêm tiền lương thu vào thực khách quan, nhưng là rất mệt, nàng biết. Ta nghĩ tới, cứu cứu tiền chúng ta trước không còn. Ngươi ở nhà trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại vô dụng, ta trước đi ra ngoài công tác. Nàng nói ra tính toán của chính mình. Quý Dương không nói chuyện. Lại đi rồi một đoạn đường, nghiêm vận đôi tay đều đỡ lên bờ vai của hắn, ngẩng đầu, vất vả ngươi. Trong nháy mắt kia, Quý Dương đáy lòng xúc động phi thường đại. Nhân vi cái gì muốn kết hôn đâu. Lúc ấy Trương nhiễm kết hôn, hắn còn tính toán quang côn cả đời, cha mẹ Tổng nói hắn tuổi tác lớn liền sẽ hiểu. Hắn Trung Quy vẫn là cái tục nhân sẽ sinh lão bệnh tử cũng sẽ cô độc tịch mịch vô lực hài tử là huyết mạch kéo dài nhìn đến kia trương tinh thần phân chấn bừng bừng lại đáng yêu non nước mặt chính mình đấy mắt cũng có sáng giỏi bạn nữ còn lại là giắt tay đi trước người ở khổ sở thời điểm cho lý giải cùng dựa vào ba ba vất vả tiểu gia hỏa ôm đầu của hắn đem đầu nhỏ dựa vào đỉnh đầu hắn nhíu môi lẩm bẩm lầu bầu ái ba ba mụ mụ quý dương mày một chút lòng hảo chút hắn non nớt lời nói tựa như một tia nắng mặt trời Xuyên thấu qua ưu ám chiếu xạ tiến vào, Trương nhiễm vừa lúc tan tầm trở về, đi theo một nhà ba người sau. Nàng nhìn quý dương đem con của hắn từ trên vai bồng, sau đó ôm vào trong ngực, còn sẽ không ra một bàn tay đi dắt nghiêm vận. Hắn đã từng cùng nàng phun tảo qua nghiêm vận, không thú vị nữ nhân, sự tình còn nhiều, một chút nữ nhân vị không có, nếu không phải xem ở hải tử phân thượng, cũng nhịn không nổi. Sự thật chứng minh, nam nhân nói loại này lời nói nhất không thể tin. Tiền lương tạm nên nộp lên hắn cũng nộp lên. Ngày thường trưởng phu cùng phụ thân nghĩa vụ một chút cũng chưa thiếu tẫn, vì hắn ra cần cụ chăm chỉ, liều sống liều chết. Nàng giống như chính là đối phương nhàn dư thời gian đầu một đậu tiểu miêu tiểu cẩu vì thỏa mãn chính mình về điểm này đã từng tiếc đối. Lúc này, nàng là hy vọng Quý Dương không đúng tí nào, quá đến hảo nàng sẽ ghen ghét, cũng sẽ có vẻ chính mình bất kham. Sự thật lại chưa như nàng mong muốn. Quý Dương tắt máy vài ngày sau khởi động máy, cuộc gọi nhớ mấy chục cái, có công ty đồng sự, có cha mẹ, cũng có trước lãnh đạo. Nay không, còn không có khởi động máy bao lâu, cái kia bộ trưởng lại đánh tới. Không chỉ có đơn xin từ chức không phê, còn mềm luôn mềm rộng, nhân gia nói, mấy ngày nay không có tới cũng không tính bỏ bê công việc. Thương đương mang tân nghỉ phép, ngày mai có thể tới đi làm sao. Thiên lương còn có thể xin thêm một chút. Quý Dương cảm thấy buồn cười cực kỳ, người A, vì cái gì luôn thích bắt nạt kẻ yếu đâu. Nghiêm vận đứng ở hắn bên người, tự nhiên nghe được rõ ràng, nàng luôn luôn đều sẽ không tham dự cái này đề tài. Vô điều kiện duy trì hắn lựa chọn. Quý Dương ngày hôm sau đi làm. Vừa đến bộ môn, công ty bầu không khí đều không giống nhau, mỗi người nhìn đến hắn trở về, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, đệ nhị mắt, cũng liền mang lên một tia không giống nhau ý nhị. Không phải chiêu không đến so Quý Dương lợi hại hơn người, hạng mục đến một nửa, liền tính thế cương, cũng không có khả năng ngắn ngủn hai ngày liền làm được nhiều xuất sắc. Người khó tìm. Lúc này, thật đúng là phi hắn không thể. Trần học đông đối hắn càng là khách khách khí khí lên. Nên làm tốt sự tình cũng không dám kéo dài, nâng cái mũi xem người cái kia khí thế cũng không thấy. Hắn nào dám? Nếu là quý dương lại nháo lên, ở hai người giữa tuyển một cái lưu, người kia cũng không phải là hắn. Quý dương không có tiếng tâm gì thế bộ trưởng giải quyết tốt hậu quả, công tác nhiều năm như vậy vẫn là có chút tài năng, hắn thật đúng là không nhân ra có bản lĩnh. Tổ trưởng, ngươi không có tới mấy ngày nay, nơi này đều lộn xộn. Banh Lệ ngồi ở hắn bên người, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua từ tổng còn tới. Nữ hải tử có điểm tiểu bát quái, Quý Dương lại đối nàng nhiều có đề bạc, khó tránh khỏi cũng vì hắn bên vực kẻ yếu. Quý Dương ở sửa sang lại tư liệu, đem trong đó một phần đưa cho nàng, đi sao chép tam phân. Tốt. Bành Lệ xoay người hết sức, lại lặng lẽ hỏi một câu: Tổ trưởng, ngươi còn đi sao? Nàng mới vào xã hội, trời xa đất lạ, Quý Dương xem như một cái thực tốt cấp trên, nàng là thật liên tiếc. tạm thời không đi. Nghe ngôn, nàng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngoài miệng nhiễm một mặt cười nên bước đều trở nên nhẹ nhàng lên. kế tiếp quý dương an bài nhiệm vụ liền nhẹ nhàng nhiều, mở cuộc họp, nửa khí như cú ôn hòa, nhưng cũng không trước kia kia phó có dư địa bộ dáng, nói thẳng, thời hạn cuối cùng là thứ hai tuần sau buổi tối 12 hai giờ, điểm đánh đệ trình, không cần lại phát ta hồ thư, nếu vẫn phát, sẽ có ký lục, đến lúc đó sẽ ấn không hoàn thành khấu tích hiệu. hôm nay an bài, trần mẫn, ngươi cùng học đông sửa sang lại tư liệu, tham đắp lễ khách hàng, trương yến, mỗi người công tác đều để bụng hai phân chủ yếu là không ai lạ tẩy, Quý Dương không giống dị vãng còn cấp kỳ hạ, nhìn như nói chuyện thái độ không thay đổi, kỳ thật nhân gia thượng cương thượng tuyến. Khẳng định bất mãn a. Có thể làm sao bây giờ? Bên ngoài thượng cũng không dám kinh bỉ, chỉ có thể tránh ở sau lưng trộn phun thảo hai câu. Cái nào lãnh đạo không bị phun thảo? Thói quen liền hảo. Quý Dương phát hiện như vậy nhẹ nhàng rất nhiều, ngẫu nhiên nhìn đến mấy người khe khẽ nói nhỏ, hắn làm bộ không thấy được, còn có thể cười cười. Giữa trưa, Quý tổ trưởng Ăn cơm thời gian muốn tới, ngươi điểm cơm sao? Tào nhan đi đến hắn bàn làm việc trước, hỏi một câu. Còn không có. Quý dương còn nhìn màn hình, còn ở trên bàn phím đánh tư liệu. Ta cũng không có điểm, một hồi ngươi muốn đi đâu ăn, mang lên ta bái. Tào nhan ngữ khí hơi mang lịch nợm. Hiện tại điểm cũng tới kịp, một hồi ta về nhà ăn. Quý dương hồi. Tào nhan một trận xấu hổ, còn phải về nhà A. Chính là nghỉ ngơi thời gian chỉ có một nửa giờ. Đủ rồi, buổi chiều còn muốn tăng ca. Ta trở về thuận tiện mang buổi chiều cơm. Quý dương điểm bảo tồn, rời khỏi giao diện, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi có thể ước bành lị cùng nhau, hỏi một chút nàng. Tào nhan còn không có hồi, đi tới bành lị nhỏ giọng nói, ta đã cùng thần thần Tỷ các nàng định rồi cơm giang tuyến. Kia không có việc gì, ta đợi lát nữa một người đi ăn. Tào nhan gật gật đầu, tìm cái lấy cớ rời đi. Tới rồi cơm điểm, người khác điểm cơm không ai tiêu nàng. Tào nhan là thuộc về nam nhân đôi tương đối được hoan nghênh người, sẽ làm lũng. Hiểu được yếu thế, chính là nữ nhân đều tinh đâu. Loại này liền có vẻ không quá hữu hảo. Ngược lại là quy quy củ củ bành lị cho người ta một loại thành thật vô hại cảm giác. Quý Dương về nhà khi, nghiêm vận đã đem đồ ăn làm tốt, còn đem hắn đóng gói một phần. Hai người dùng cơm. Vẫn là trong nhà hảo, cơm hộp đều phải ăn phun ra. Quý Dương uống canh, cảm thấy dị thường thỏa mãn. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Nghiêm vận cho hắn thịnh. Từ lần trước say rượu sau, hai người quan hệ không những không cường. Ngược lại càng gần một bước, nghiêm vận càng thêm đau lòng hắn, cũng hiểu hắn không dễ, hắn cũng thông cảm nàng trả giá. Lần sau ta cho ngươi đưa công ty, miễn cho ngươi trở về. Nàng chủ động nói, không cần, qua lại buôn ba làm gì. Ta cũng đến lười đến ở kia ngủ trưa, như vậy khá tốt. Hắn nguyện cự, lại nói, từ ngày mai bắt đầu, ta tiếp ban muốn bắt đầu đi học, cơm chiều liền không trở lại ăn. Nghiêm vận gật gật đầu, rồi sau đó nói, kia tháng sau chúng ta liền chuyển nhà đi. Dọn đến ly ngươi công ty gần, sau đó kiêm chức gần địa phương, cũng hảo tiếp đâu đâu. Nàng hỏi thăm quá, so với bọn hắn trụ phòng ở còn muốn thật tốt mấy trăm một tháng, chính là hắn như vậy là có thể thiếu vất vả điểm. Như vậy được không? Ăn nhiều một chút thịt. Nàng cho hắn kẹp. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tào nhan là hoàn toàn rời đi lấy lòng mục tiêu, thậm chí sẽ ngầm nói với hắn trần học đông đối nàng không tốt, thường xuyên nói móc nàng, thậm chí còn nói đối phương sẽ phun tào hắn cũng không biết là vì vớt ngông ngựa vẫn là làm cái gì. Quý Tổ trưởng, có chút đồ vật Trần ca cũng không dạy ta, ngay cả chính hắn cũng sẽ không, ngươi có thể giúp ta đổi cá nhân mang sao? tao nhăn hỏi, ánh mắt còn đáng thương hề hề. Quý Dương nhìn về phía nàng, không phải vẫn luôn đều khá tốt sao? Chính là, chính là Trần ca hắn Tào nhăn nói được có chút khó có thể mở miệng, sắc mặt còn bạo hồng, mang theo khẩn cầu. Quý Tổ trưởng, ta cầu xin ngươi. Lời tuy chưa nói xong, Biểu đạt ý tứ kỳ thật thực rõ ràng, đơn giản chính là Trần Học Đông đối nàng mục đích không đơn thuần. Hơn phân nửa là nàng chiều Trần Học Đông phong thích tin tức, đối phương hiện tại đã chuẩn bị xuống tay, nàng lại cảm thấy không hài lòng, thông đồng sai rồi đối tượng. Nếu không phải xuất hiện rất nghiêm trọng vấn đề, vẫn là không cần như vậy, ta nhìn một chút, gần nhất một đoạn thời gian ai đều có việc, không ai có thể mang ngươi, bọn họ làm sự tình ngươi cũng sẽ không. Quý Dương vẻ mặt không có biện pháp, chính là Tào Nhan cắn cắn môi dưới, thập phần mất mát. Người đi về trước công tác đi, ta nhìn xem còn có hay không người có thể mang. Quý Dương lại nói một câu. Hảo. Tào nhan đấy mắt nhiễm hy vọng, lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười, cảm ơn quý tổ trưởng. Không khách khí. Lúc sau, tào nhan thường thường tới tìm hắn, không hiểu vấn đề cũng thường xuyên tới thỉnh giáo. Quý Dương nhưng thật ra tính tình, đối ai đều giống nhau. Nàng kỳ thật cũng là tưởng đi theo Quý Dương, xem chất phác bành lị liền có điểm không vừa mắt, đánh tâm nhãn cũng cảm thấy chính mình so nàng năng lực. So nàng khéo đưa đẩy. Chỉ tiếc, Quý Dương chậm chạp chưa nói nàng muốn một lần nữa cùng ai. Trần Học Đông lại không phải ngốc tử, đương nhiên có thể cảm nhận được ra tới. Một cái thực tập sinh, nhân ra vẫn là muốn bắt chẹt, mục đích bại lộ, thịt mỡ muốn bỏ chạy, hắn động tác tự nhiên cũng lớn mật lên. Trần ca, đừng như vậy. Gọi là gì? Têu người tiến vào xem A. Sơ một chút. Quý Dương đẩy ra vê đút cờ môn, một chút liền nhìn đến ôm nhau hai người, tào nhan trừng lớn mắt. Dường như hình người Tẹt Đỉ Trần Học Đông lại nhìn không tới, không ngừng ở trên người nàng sơ loạn. "Được rồi." Quý Dương mở miệng. Trần Học Đông cũng hoảng sợ, xoay người, thấy là hắn xấu hổ cười cười, chỉ chỉ Tào Nhan, "Ngươi tỉnh ta nguyện sao?" chê cười chê cười. "Ở công ty, ảnh hưởng cũng không tốt." Quý Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, ở vòi nước trước rửa tay, sau đó đi ra ngoài. Tào Nhan không nghe được hắn vì chính mình nói một lời, có điểm khúc nủ, hốc mắt đỏ bừng trừng mắt Trần Học Đông. Trần học đông thò lại gần lại muốn thân nàng, kết quả bị cự tuyệt, hắn cười lệnh, chẳng cái gì thanh cao. Sau lưng tao đến muốn mệnh, như thế nào? Hiện tại tưởng cho ta phát thẻ người tốt. Nếu không phải xem ngươi lớn lên còn có thể, ta sẽ giả ngu. Trang thanh thuần cố ý vô tình tới liêu hắn, vốn dĩ chính là phóng thích tin tức. Tao nhan bị nói trúng tâm tư, sắc mặt trắng bệnh. Nàng cho rằng chính mình thực thông minh. Trên thực tế, ai chỉ số thông minh đều không sai biệt lắm, không phải về điểm này thủ đoạn sao? Xem nhân gia có nguyện ý hay không đổi người chơi. Quý Dương cuối cùng thay đổi người mang nàng. Đổi thành Trần Mẫn, người này liền tương đối tâm nhãn tiểu, tào nhan phía trước lại là như vậy biểu hiện, đi theo nàng cũng không thuận thản đi nơi nào. Thực tập kỳ chú định là dày vò. Trương tử quân cùng Phan Thành Nam lại bắt đầu thường xuyên ước Quý Dương đi uống rượu, còn chuyên môn đi hắn đi làm nơi đó chờ, Rất đủ nghĩa khí. Quý Dương từ cơ cấu ra tới, nhìn đến hai người, một trận bất đắc dĩ, ta còn muốn về nhà, lão bà chờ đâu. Hiện tại lại không ngủ được, đêm dài ngủ tiếp, đi, ăn nướng bờ bờ qua đi. Phan Thành Nam ngạnh lôi kéo hắn, huynh đệ quan tâm quan tâm người gần nhất tình huống, lần trước dáng vẻ kiệt nhưng đem ta cùng tử quân hù chết. Kết bốn nghìn nhiều trướng, cũng không phải là hù chết. Dĩ vãng chỉ làm quý dương kết ba năm trăm, hắn chỉ là tưởng hối nhỏ một chút hắn, tuyển cấp bậc cao một chút khách sạn, ai biết một không cẩn thận hố chính mình. Ta không có việc gì, quý dương hồi, không có việc gì cũng đi uống vài chén. Lão bà của ta không cho ta uống rượu, trở về nàng lo lắng, ta ngày mai cũng muốn đi làm. Quý Dương lắc đầu. Đi làm lại kiêm chức, ngươi cũng là vất vả, tiểu uống một chút lại không có việc gì. Đúng vậy, uống một chút ngủ ngon. Quý Dương lại bị bọn họ hai cái kéo đi ăn nướng bờ bờ cờ. Ở trên bàn, hai người tưởng là dự mưu hảo, làm bộ vô tình mở miệng. Lần trước ngươi say thời điểm vẫn luôn nói muốn tính tiền, ngươi là không biết ngươi dáng vẻ kia, ai, di động đều lấy không xong. Thật sự. Quý Dương có chút ngượng ngùng, kia lần sau ta thỉnh các ngươi, xin lỗi. Phan Thành Nam cho rằng hắn muốn nói tiếp viện bọn họ. Lần sau là cái quỷ gì? Châu này ta thỉnh đi, các ngươi muốn ăn cái gì liền điểm? Quý Dương đối với hai người bọn họ lại nói. Phan Thành Nam, quán ven đường nướng bờ bờ cờ có thể có bao nhiêu tiền? Ngày đó kia đốn rất quý. Trương Tử Quân Trâm trước một chút, lại lần nữa nhắc nhở. Quý Dương thực sĩ diện, đi ra ngoài vay tiền đều đến tính tiền, chính là một lọ thủy kia cũng đến cho bọn hắn còn trở về. Có điểm vả mặt sung mập mà, lại có điểm tưởng chơi xoá, trên thực tế cũng là sợ người xem thấp. Bọn họ cảm thấy khẳng định đến quay lại tới, nghe nói tiểu tử này gần nhất kiếm lời không ít. Cái kia khách sạn ăn chính là rất quý, cho nên các ngươi hôm nay không cần khách khí, lần sau ta lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Quý Dương tỏ vẻ minh bạch, còn nửa nói giỡn, thỉnh các ngươi như vậy nhiều hồi, nhưng tính các ngươi mời ta một hồi. Ngày đó có điểm mất mặt a, huynh đệ đừng để ý. Phan Thành Nam Trương Tử Quân. Lời này thật đúng là không biết như thế nào tiếp. Rốt cuộc Quý Dương chưa nói quá hắn muốn mời khách, chỉ là bọn hắn trong tiềm thức thói quen hắn nhất định sẽ thỉnh. Ta phải đi trở về, vậy các ngươi từ từ ăn, ta đi trước đem chứng kết. Quý Dương ấn giấy tờ liền đứng dậy, giống như trước đây rứt khoát lưu loát. Chính là nướng bờ bờ cờ mới điểm như vậy một chút đồ vật, mấy chục khối A. Hai người chỉ có thể sinh sôi ăn xong cái này buồn mệt, bọn họ xem như trường giáo hấn, về sau sẽ không làm Quý Dương uống say uống say không tính tiền. Về sau lại nhiều hố cái này nhị ngốc tử mấy đốn. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay sớm kể xong một chút, số lượng từ cũng nhiều một chút ha, ngủ ngon lạp. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, 16. Đáng tiếc, Phan Thành Nam cùng Trần Tử quân lúc sau càng khó ước Quý Dương ra tới, nhân gia vội thật sự, ăn cơm đều là thoái thác. Nếu không phải Trương Nhiễm cũng cùng hắn ở một cái cơ cấu, bọn họ đều phải hoài nghi Quý Dương gia hỏa này có phải hay không cố ý trốn tránh bọn họ. Người đều không tới, lấy cái gì hú hắn. Không riêng bọn họ không thấy được Quý Dương mặt, Trương Nhiễm đều thời gian rất lâu không ở tiểu khu nhìn đến này một nhà ba người, dì vãng còn có thể thường xuyên đụng tới Nghiêm Vận đi mua đồ ăn, hiện tại đã nhìn không tới. Bóp thời gian điểm đi, cũng không gặp được Quý Dương đi xuống lầu đi làm. Kỳ quái. Ngày này, Trương Nhiễm tan học sớm, nhìn cách đó không xa phòng học cửa đang ở cùng gia trưởng làm khóa sau câu thông Quý Dương, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người hắn. Có chút người a. Ở phụ trợ hạ liền trở nên càng ngày càng loa mắt, hiện tại xem Quý Dương liền cảm thấy rất là thoát mắt. Nàng đi đến phòng nghỉ, không có lập tức trở về, mà là ở cọ sát, vẫn luôn chờ đến mặt khác láo sư thay cho công tác chứa ban, nàng còn ở làm bộ thu thập đồ vật Lại qua hơn 10 phút, Quý Dương mới tiến bảo. Hắn cầm quần áo đi đến bên trong, thực mau thay cho, đi ra, thấy nàng một người ở, thuận miệng nói một câu, còn không đi trở về đi. Hiện tại đi, cùng nhau đi. trương những cười. Một tay lấy quá chính mình bao, đi theo phía sau hắn. Hai người đang đợi thang máy. Hôm nay có điểm văn A, về đến nhà sợ là muốn 10 giờ rơi đi. Nàng nhắc tới đề tài, nghiêng đầu xem hắn. Chủ địa phương ly đến còn rất xa. Quý Dương cũng nhìn nhìn trên tay biểu, tới người có điểm nhiều, ngươi cũng phải không. Ta còn hảo, chính là cùng gia trưởng câu thông lâu rồi một chút. Nàng nói dối. Nghe vậy, hắn gật gật đầu. Trương nhiễm lại mở miệng, ngươi hôm nay cũng là khai xe điện. Ân ngày nào đó không phải. Quý Dương cười cười, thang máy vừa vặn đến, hắn dẫn đầu đi vào. Ta sẽ không khai, muốn rất phương tiện. Nàng nói tiếp, Quý Dương, thứ này có thể học, học thực mau. Thôi bỏ đi, ta sợ quăng ngã, cũng không ai dạy ta. Nàng thở dài một hơi, dư quang quan sát đến hắn biểu tình, dĩ vãng hắn đều sẽ thuyết giáo nàng, kỳ thật chính là một loại thử. Quý Dương lại mở miệng, kia cũng không có biện pháp. Trương Niệm cực lực kéo kéo khoe miệng, bất đắc dĩ nói, cho nên à. Ta mỗi ngày lúc này đều phải đánh xe trở về, tiền xe liền rất quý. Có thể ngồi giao thông công cộng. Cửa thang máy mở ra, quý dương đi ra ngoài, chỉ chỉ đối diện, kia không phải giao thông công cộng chạm sao. Đi một chuyến liền đến. Giao thông công cộng còn muốn chuyển, còn không bằng đánh xe. trương nhiễm bệnh miệng. Ta trước kia đều ngồi giao thông công cộng. Quý dương chậm rãi mở miệng, đánh xe là không dám đánh xe. Trước kia trụ đến xa hơn, buổi sáng 6 giờ lên ngồi giao thông công cộng đi làm, rốt cuộc có sao? Đánh xe mấy chục khối khởi, mấy ngày liền hoa một vại sữa bột. Lão bà ngươi không đi làm, ngươi một người đương nhiên khó đỉnh. trương nhiệm thế hắn phát sầu, hai người đỉnh áp lực sẽ tiểu rất nhiều. Luôn có một người muốn hy sinh, ở nhà sự tình cũng không nhỏ, nàng cũng không so với ta nhàn nhiều ít. Quý dương lắc đầu, kỳ thật có hài tử, hết thể liền không phải do chính mình, nàng so với ta vất vả, hai người đều là không thể không đi nỗ lực a. Ngươi còn sẽ thông cảm lão bà ngươi vất vả. trương nhiệm nửa nói giỡn. Ngươi lần trước còn nói nàng nhàn ở nhà, cái gì đều không làm, chẳng lẽ ngươi đã quên. Có đôi khi tâm tình khó tránh khỏi buồn bực, cảm thấy chính mình vất vả, xem không được nhàn dối, kỳ thật nàng cũng không dễ dàng, chiếu cô trong nhà ngoài ngõ, bằng không ta cũng không thể an tâm đi làm. Quý Dương cười khổ, nói nảy một câu. Trương nhiễm nhưng thật ra bị hắn một nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Hắn trong giọng nói cảm kích, không hề có che giấu. Hoán nửa ngày, nàng lời nói trêu chọc. Đột nhiên trở nên thâm tình như vậy có trách nhiệm cảm, ta đều phải không thích hướng hảo sao. Dĩ vãng vẫn là một bộ giàu dĩ không vui bộ dáng, thay đổi quá mức nhanh chóng.